chương bảy trăm năm mươi mốt chết hết người l ử a gạt quỷ đâu điều đó không có khả năng chương bảy trăm năm mươi mốt chết hết người l ử a gạt quỷ đâu điều đó không có khả năng phúc thiên điện doanh điệm trên mặt đất tiếng la g i ế t nổi lên một phía phúc thiên điện võ giả cùng huyết minh võ giả đánh vôi bụi trên bầu trời tiếng vang không ngừng vân b ụ đã sớm bị dư âm triệt để đánh sơ sát bầu trời đầy sao chiếu sáng phía dưới là kịch liệt vô cùng tôn giả chiến trường ôn mục phong bị ngô thiên bắt lấy chống rỗng một quyền đẩy lùi thế mà tuy nhiên trong miệng chảy máu ôn mục phong lại còn tại cười như điên nửa giờ đi qua cái này lòng võ quả thật có thể trốn nhưng như thế nào đi nữa cũng là đường chết một đầu nghe vậy n ô thiên cái chán gân xanh cầu lên không nói tiếng nào điên cuồng tiến công thấy thế, thế ôn một phong một bên ngăn cản một bên cười nhạo nói nhiều xứ đ i ể m kình vệ kinh nguyên chẳng mấy chốc sẽ dẫn theo lòng võ đầu trở về vừa dứt lời nơi xa chân trời hơi sáng có lưu quang hướng bên này cực t ố c gào thét mà đến thấy thế hai phương tôn giả ăn ý dừng tay đồng thời dương mắt nhìn lên lấy n ô thiên cầm đầu phúc thiên điện tôn giả đều bình tĩnh khuôn mặt vẫn là bị dứt ả n ô thiên trong lòng thở dài tuy nhiên hắn rất hy vọng lòng võ có thể chạy thoát vì thế bọn hắn toàn thể hy sinh cũng không sao thế nhưng là lý tính nói cho hắn biết cái này cơ bản là chuyện không thể nào mười vị cựu giai cao đoạn tôn giả truy sát đừng nói là lòng võ cho dù là cái kia nắm giữ không gian áo nghĩa thiên thập cửu đều không nhất định có thể chạy trốn được theo lưu quang dần dần tiếp cận ôn một phong cười to nói vệ minh lòng v õ đầu nhưng có hắn nói được nửa câu đột nhiên dừng lại chỉ vì cái kia hai đạo lưu quang đã tại cách đó không xa đình trệ xuống tới hiện lộ ra hai đạo thân ảnh một người trong đó đeo hát kim mặt nạ một đôi con ngươi tràn ngập xâm lược tính liếc nhìn chiến trường mà một người khác hơi có vẻ chật vật toàn thân nhồi máu sắc mặt cũng có một chút trắng bệnh chính là l o n g võ l o n g võ hắn làm sao có thể còn sống đây là vô tướng các thiên thập k i ử u vị y i ê n nắm giữ không gian áo nghĩa biểu sát vệ kinh vũ thiếu các chủ hắn làm sao lại xuất hiện ở đây chờ một chút l o n g võ trong tay dẫn theo chính là cái gì không để ý tới kinh ngạc tại thiên thập k i ử u như thế nào cùng l o n g võ cùng nhau mà tới ánh mắt mọi người đều bị l o n g võ trong tay dẫn theo đầu hấp dẫn đầu lâu này hai mắt trừng trừng nô thiên chờ phúc tiên điện tôn giả đầu tiên là xương sở ngay sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỷ tri sắc tình cảnh này là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lòng võ đây cơ hồ tình thế chắc chắn phải chết vậy mà không chỉ có thoát khỏi truy sát còn đem vệ kinh nguyên cho giết chết nô thiên cảm kích mà liếc nhìn t i ê n thập ử u trong lòng chỉ cho là là cái sau đến đây trợ rút sử dụng không gian áo nghĩa mang đi lòng võ sau đó hai người tìm tới cơ hội hợp lực đánh chết vệ kinh nguyên cái này sao có thể ôn mục phong biểu lộn h ư là gặp quỷ đ ồ n dạng tại châu ngây người mười vị cựu giai cao đoạn tôn giả trước đuổi theo giết long võ kết cục như thế nào là long võ dẫn theo vệ kinh nguyên đầu trở về rồi cái này không hợp t h ó i thưởng cái này cái này ôn một phong sắc mặt tái xanh phẫn hận mà liếc nhìn thiên thập cựu ý nghĩ trong lòng cùng n ô thiên cơ hồ không có sai biệt đều cho rằng là thiên thập cựu sử dụng không r a n áo nghĩa cứu đi long võ về sau lại tùy thời liên thủ đem vệ kinh nguyên giết chết thú đồ cái này chín cái phế v ậ t không chỉ có không giết chết người còn tổn thất cái vệ kinh nguyên ôn một phong nổi nóng thời khắc trong lòng cũng sinh ra nồng đậm h o mang không nói trước vệ kinh nguyên thực lực là trong mười người tối cường trước đây rõ ràng đã nói với hắn đã làm tốt sách lược bài t o à n dù là cái này thiên thập cựu xuất hiện cực kỳ bất ngờ nhưng cũng cần phải có vậy đối phó không gian áo nghĩa vương cấp trận pháp ứng đối mới là làm sao lại bị thiên thập cựu đem người cứu đi về sau còn kéo cả chính mình v à o đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng lúc này t hưu i nô thiên một cái lắc mình đi vào lòng võ bên cạnh thần trước là hướng về phía tô hồng nói lên từ đáy lòng tạng biểu thị phúc thiên điện nhất định sẽ ghi lại nhân tình này sau đó liền một mặt lo lắng nói thiên thập c ự lòng võ thừa dịp thú đồ chín người còn chưa co trở lại chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mang lên mặt đất võ giả cùng nhau rút đi đi nghe vậy long võ xứng sở rất nhanh liền minh bạch nộ thiên cái này là căn bản không có hướng vệ kinh nguyên mười người đều bị thiên thập cựu giết chết phương diện suy nghĩ cái này cũng bình thường c h ọ n vẹn mười vị cựu giai cao đoạn tôn giả hào hoa đội hình kết quả lại bị một cái cựu giai sơ đoạn tôn giả lấy nghiền ép chi thế toàn d i ệ t cái này đổi người nào ai dám tin long võ đang muốn mở miệng giải thích một tiếng tràn ngập n ổ hống thanh âm liền chuyển tới muốn đi cho ta đem bọn hắn vây quanh ôn một phong cắn răng nghiến lợi đồng thời trong tay một viên đạn tín hiệu xông th hắn nhìn hướng tô hồng đám người ánh mắt tràn đầy sắc cơ thiên thập cựu đây là ngươi vô tướng các tự tìm chờ thú độ chín người nhìn đến tín hiệu sau khi trở về các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đang khi nói chuyện ôn một phong liền đã mang theo hơn mười vị huyết minh tôn giả đem mấy người hoàn toàn b â y quanh bảo hộ hảo thiếu điện chủ cùng thiên thập cựu tuyệt đối không thể để cho ta phúc thiên điện ân nhân bị tổn thương chút nào nô thiên biểu lộ nghiêm túc cùng một đám tôn giả đem tô hồng hai người hộ ở trung tâm lòng vo nghe vậy nghe được khỏe miệng co giật không phải anh em thiên thập cựu cái này quái vật còn dùng chúng ta bảo hộ sao l i ê n vệ kinh nguyên mười người đều bị quét ngang thúng chi là thực lực này cao thấp không đều hơn mười vị huyết minh tôn giả thiên thập cựu độc thân sông đi lên đoán chừng đều cùng giết gà giống như thì giết hết long võ vội và nói lao nô các ngươi hiểu lầm không chỉ là vệ kinh nguyên chết rồi thú đổ chín người cũng hết thảy đều đã bị thiên thập cựu giết cái này vừa nói song phương tôn giả toàn ngộ ôn một phong biểu lộ cứng đờ về sau cười lạnh nói lựa gạt vì đâu loại này nói láo đều có thể nói được xem ra ngươi long võ đã hoảng đến ngay cả mình tại nói cái gì cũng không biết hắn liền một cái dấu chấm câu đều không mang theo tin không nói đến vệ kinh nguyên có vương cấp t r ấ t pháp cho dù không có c h ọ n b ẹ n mười vị cao đoạn tôn giả lại như thế nào là chỉ là một cái thiên thập cựu có thể giải quyết Buồn c ư ờ i hoang ô n tôn một phong một m ắ t kinh thường phân tích nói khẩn trương như vậy muốn đến là thú đồ chín người đã phát hiện các n g ư ờ i đồng thời chính trên đường trở về chỉ là tốc độ không có không gian áo nghĩa nhanh thôi hán đổ không đội ở độc thủ có thể kéo một hồi là một hồi chờ thú đồ chín người trở về đồng dạng có thể đem tất cả mọi người đánh giết mà lại tuy nhiên hao tổn cái vệ kinh nguyên nhưng so trước đó có thêm một cái thu hoạch ngoài ý mới cái kia chính là vô tướng các thiếu các chủ đầu nô thiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu lòng võ thật hay giả lòng võ đang muốn gật đầu tô hồng l ư ỡ i nhắc n g h e bọn hắn kéo đông kéo tây các ngươi chậm dãi trò chuyện đ á m người này ta chứ giải quyết hết đang khi nói chuyện tô hồng một người vào tới m u ố n chết gặp thiên thập cựu không chỉ có không trốn ở n ô thiên đám người vòng bảo hộ bên trong lại còn dám chủ động hướng chính mình phát động tiến công ô n m ụ c phong giận quá thành cười đưa tay liền muốn toàn lực chém ra một đ a o thế mà ngay tại hắn vừa mới g ơ tay lên trong nháy mắt không gian tắt chém ô n một phong cầm đao cánh tay sóng vai mà đức tính cả linh binh chừng、đao. đều bị không gian cắt chém thành vô số toai phiến sau một khắc tất cả mọi người không có kịp phản ứng tô hồng cũng đã trong nháy mắt xuất hiện tại sắc mặt đột biến ôn m ộ t phong trước người nhanh như thiểm điện đấm tới một quyển ôn m ộ t phong đầu tính cả thân thể trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ miểu sát tình cảnh này nhìn đến hai phương tôn giả đều rõ ràng ngây ngốc một chút giết người xong về sau tô hồng không có một lát dừng lại lần nữa phát động không gian cắt chém đồng thời sử dụng không gian áo nghĩa cưỡng ép đem một tên huyết minh tô giả cưỡng ép chuyển rời đến trước người người này mặt mũi tràn đầy vẫn là ôn một phong bị miểu s á t rung động kết quả phát hiện mình vậy mà liền mạc d a n h kỳ diệu xuất hiện ở cái này quái vật trước mặt nhìn lấy nhiễm mấy giọt máu châu h ắ t kim mặt nạ này huyết minh tôn giả sợ hai đan sen còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào vừa nhanh vừa mạnh một quyền đã giết tới quay một tiếng vang thật lớn lại là một đoàn huyết vụ nổ bể ra tới còn lại huyết minh tôn giả còn tại không gian tránh né cắt chém căn bản không kịp chấn kinh cái này đột nhiên phát sinh hết thảy tô hồng đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại bọn hắn bên tạnh thân d ầ m d ầ m d ầ m nhìn lấy nhóm người mình đem hết toàn lực cũng không thể tránh được b ị n h nhân thì dễ dàng như vậy bị đánh bạo thành từng đám từng đám hết u y vụ nô thiên bọn người nhìn trận mắt hốc mồm chương bảy trăm năm mươi hai cái này thiên thập c ử u thiên phú lại so cái này nhân tộc tô hồng còn kinh khủng hơn được nhiều chương bảy trăm năm mươi hai cái này thiên thập c ử u thiên phú lại so cái này nhân tộc tô hồng còn kinh khủng hơn được nhiều làm tô hồng lại làm ộ t quyền lần nữa đem một tên i huyết minh tôn giả đánh nổ thời điểm nô thiên bọn người mới hoàn toàn lấy lại tinh thần người làm sao có thể mãnh liệt thành dạng này một đám phúc thiên điện tôn giả trong lòng đồng thời dân lên ý nghĩ này nô thiên trong mắt c h ứ a kinh ý quan sát tỉ mỉ lấy chiến trường vài lần sắc mặt hắn đột nhiên biến đến có chút hoảng sợ đợi lát nữa thiên thập cựu không gian áo nghĩa giống như đã đạt tới nhập một cấp cái này uy năng tuyệt đối không phải áo nghĩa hình thức ban đầu có thể làm được ngay vậy một đám tôn giả quan sát một chút phát hiện là thật nhất thời sợ ngây người chớ ngẩn ra đó cùng t a hướng nô thiên kịp phản ứng lập tức thì dẫn người đi lên hỗ trợ không cần tô hồng phát rất được lập tức cũng không bay đầu lại nói các người đi giết h u ế t m ì n h những cái kia đại tôn sư những người này hết thể giao cho ta là được tới tay võ đạo giá trị hán chỗ nào chịu để ngô thiên bọn người tới đoạt đầu người cái này ngô thiên có lòng muốn nói gì có thể nhìn gặp tô hồng giết huyết minh tôn giả cùng giết gà giống như khủng bố chiến lược cũng không nói nhảm nữa mang theo mọi người hướng bắt dài chiến trường đ g à y tới cái này cái này cháy mau thấy thế huyết minh đại tông sư nhóm nơi nào còn dám có chút dừng lại lập tức bắt đầu chạy trốn gặp đại tông sư nhóm đều chạy trốn trên mặt đất vốn là đã bị tô hồng chiến lược h ù đến huyết minh võ giả đại quân nơi nào còn có mảy may chiến ý nguyên một đám co cẳng liền chạy cũng không quay đầu lại thậm chí có không ít người sớm liền chạy mà lại sợ mình bị đ u ổ i kịp đưa tay thì hướng sau lưng bạo phát công kích muốn e m chạy chậm chiến hữu ngăn lại dùng tốt bọn hắn mệnh vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian chiến hữu t ì n h quả thực xúc động lòng người đáng chết h ô n trướng bị công kích ngăn lại huyết minh võ giả nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ sau một khắc bọn hắn cũng không chút do dự bạo phát hướng sau lưng chạy chậm hơn huyết minh võ giả đánh tới sau một khắc chạy ở đệ nhị thê đội cũng bắt đầu mang lên ngay sau đó lại học theo đến không hết công kích hướng thê đội thứ ba đánh tới như thế trăm năm có gặp chiến hữu tỉnh cũng chỉ có huyết minh võ giả có thể làm được dù sao có thể gia nhập huyết minh võ giả vậy cũng là chư thiên vạn tộc lưu đại tiến vô tận thú vực nguyên một đám không có chút nào đạo đức trung thành có thể nói chỗ lấy sẽ đến tham chiến cũng là bởi vì huyết minh nội bộ có đối ứng khen thưởng cơ chế nhưng dù vậy huyết minh bọn này đám người ô hợp cũng chỉ đánh cho theo gió cục cục thế phạm là có chút không đúng một cái kia cái chạy so với ai khác đều nhanh giết phúc thiên điện võ giả liệu mạng truy kích rơi vào sau cùng huyết minh võ giả hai mặt t h địch bắt đầu liên tiếp tử vong cùng lúc đó o a n trên bầu trời một tiếng nổ đủng tô hồng đem một tên sau cùng huyết minh tôn giả đánh g i ế t người này làm sao chỉ có cựu giai sơ đoạn tô hồng nhữ mày lại có chút bất mãn bây giờ hắn đã là tôn giả đánh g i ế t cùng cảnh tôn giả v õ đạo giá trị tự nhiên là không bằng b á t giai lúc vượt cấp giết người tới nhiều này huyết minh tôn giả cảnh giới cũng quá cao thấp không đều trước kia g i ế t phần lớn đều là cựu giai trung đoạn cái này hắn cũng liền n h ị dù sao cao hơn chính mình nhất cảnh v õ đạo giá trị vẫn là nói còn nghe được có thể người cuối cùng kia vậy mà chỉ có cựu g i a sơ đoạn đây không phải thuần thuật giả lẫn lộn sao phá hiệu thời gian trận chiến này kết thúc nội b ồ n g bệ giữa k h ô n g t r u n g tô hồng nhìn về phương xa tờ mắt m có thể thấy được là đến không hết huyết minh võ giả thi thể một mực kéo dài đến đường chân trời chỗ những người này chỉ là bị huyết minh võ giả chính mình người giết chết chỉ sợ đều có một phần ba tô hồng lắc đầu rơi tại mặt đất l o n g v õ cùng n ô thiên trở tôn giả lập tức đi tới vẻ mặt thành thật hướng tô hồng biểu thị lòng biết ơn thiên thập cửu ngươi có thể cứu chúng ta thiếu điện chủ kể từ hôm nay chính là ta phúc thiên điện ân nhân về sau vô luận có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ cứ việc tới tìm chúng ta n ô thiên trịnh cho việc nói đến mười phần thành khẩn lòng vo hai tay ô n quyền hơi hơi không người thiên minh ân cứu mạng lòng vo ghi nhớ trong lòng tô hồng cười nói thiện tay mà thôi thôi dừng một chút tô hồng ý vị thâm trường nói ai bảo chúng ta có cùng chung đ ị c h nhân nói xong tô hồng phóng lên tận trời rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người tuy nhiên muốn hủy diện với minh nhưng hắn cũng không cho phép bị tham dự vào phúc thiên điện t n g tràng trong chiến đấu hiệu suất quá chậm mà lại tác dụng không lớn kém xa tít t ắ p hắn một thân một mình trong bóng tôi giết chết cái này đến cái khác huyết mình tôn giả lòng vo đứng tại chỗ nhìn lấy thiên thập cựu rời đi phương hướng sau một lúc lâu khẽ thở dài một tiếng tận mắt nhìn thấy thiên thập c ử u khủng bố chiến lược về sau hán triệt để nhận thức được lẫn nhau ở giữa tồn tại như thế nào t r ê n h l ệ n h nhân ngoại hữu nhân ta cũng không thể lười biếng thì lấy thiên thập c ử u vì đuổi theo mục tiêu đi huyết minh võ giả tuy nhiên quân lính tan giã nhưng tổng có một ít ngày b é n chạy sớm chiến đấu kết thúc ngắn ngủi sau mấy tiếng cái này vô tướng các thiếu các chủ nhất chiến g i ế t chết vệ kinh n g u y ê n ôn m ộ t phong chờ huyết minh tôn giả tin tức liền lan truyền nhanh chóng trong lúc nhất thời tại chư thiên đều nhắc lên to lớn ngọn sóng cái này thiên thập cựu bất quá cựu giai sơ đoạn vậy mà nhất chiến rết nhiều như vậy tôn giả thật hay giả. Cái này còn có giả. đây chính là trốn tới huyết minh võ giả chính miệng nói ta mụ đây cũng quá q u á i vật một người vợ ư t cấp giết bao nhiêu tôn giả a trở lên đều là thực lực yêu kém nhãn giới có hạn võ giả ngôn luận chân chính tôn giả chú ý điểm căn bản không tại cái này đánh sát nhân số phía trên thứ đồ gì ngươi lại cho lão tử nói một lần huyết minh minh chủ hai mắt chừng tròn xoe níu lấy cấp dưới cổ thanh â m bên trong tràn ngập kinh ngạc minh chủ tin tức là thật ta xác nhận nhiều lần lắm rồi mỗi cái trốn tới người đều nói bọn hắn nghe thấy những tôn giả kia tại nói cái kia tiên thập cựu không g a áo nghĩa đã đạt đến nhập mức cấp Ngay v minh minh nó ậ thường u y nói người không biết không sợ huyết minh minh chủ chỗ lấy sẽ thất thố như vậy nguyên nhân chính là hắn là phong vấn cảnh thật sự là quá rõ ràng tại kiểu giai sơ đoạn liền đem áo nghĩa tu luyện tới nhập môn cấp cuối cùng là cỡ nào chuyện kinh khủng cho dù là hắn năm đó cũng là tại tôn giả trung đoạn mới lĩnh mộ áo nghĩa hình thức ban đầu riêng này liền đã được vinh dự tuyệt thế thiên tài v ă n g vào cái này một điểm hắn trực tiếp bị dự định thành huyết minh phía d ư ớ i nhiệm minh chủ không có bất kỳ người nào có tư cách cùng hắn tranh đoạn sau đó tại đạt tới tôn giả cực hạn về sau càng là đắm c h ì m mấy chục năm mới rốt cục đem áo nghĩa đạt tới nhập môn sau đó cựu tử nhất sinh vượt qua lôi tiếp cái này mới trở thành phong tương cảnh trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói vậy có thể kết quả hiện tại ngươi nói cho ta biết có cái tuổi quá trẻ hậu bối tuổi tác chỉ sợ đều không có mình số lẻ lớn cũng đã đem áo nghĩa nhập môn hơn nữa còn là tại cựu giai sơ đoạn vẫn là không gian áo nghĩa loại này đỉnh cấp áo nghĩa đánh giá thấp không nghĩ tới cái này thiên thập cựu thiên phú vậy mà so cái này nhân tộc tô hồng còn kinh khủng hơn được nhiều chương bảy trăm năm mươi ba minh hiếu nhập môn cấp không gian áo nghĩa giá trị chương bảy trăm năm mươi ba minh hiếu nhập môn cấp không gian áo nghĩa giá trị huyết minh minh chủ không ngừng bồi hồi trong điện sắc mặt biến đổi không chừng lần này hắn làm xong bạn toàn chuẩn bị có thể hết lần này tới lần khác bị cái này thiên thập cựu một người cứ thế mà đem toàn bộ kế hoạch đập nát mang theo hai tòa vương cấp chợ pháp vậy mà đều bị giết hết vệ kinh nguyên đám phế vật này nếu nói tin tức tốt duy nhất cũng là tất cả đều chết hẳn thiên thần tam tộc cũng sẽ không biết được huyết minh muốn giết chết thiên thập cựu sự tình thiên thập cựu mỗi lần xuất thủ là đơn thuần trả thủ vệ kinh vũ khiêu khích còn là nói rõ vô tướng các đã cùng phúc thiên điện liên thủ rồi huyết minh minh chủ mặt tâm trầm nếu như thật liên thủ đối mặt hai tôn phong vương hắn huyết minh có thể liền t h i ệ n thoái hắn cùng thiên thần tam tộc vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác không có khả năng đem hy vọng ký thác vào tam tộc liên minh sẽ xuất thủ hắn nhất định phải tìm người liên thủ mới được vô tận thú vực tổng cộng thì tứ đại đình cấp thế lực phúc thiên điện cùng vô thần đều thành thiên h vương ba người ngay tại thương thảo từ vô tận thú vực trở về thiên húc đã phân tích qua tuy nhiên vô tướng các biết được giám sát sự tình nhưng công khai thanh minh lại chỉ nhằm vào huyết minh đối tam tộc liên minh không nhắc tới một lời hiển nhiên vô tướng các đối tam tộc liên minh vẫn là hết sức kiếm kỵ trong lòng hoặc có bất mãn nhưng hay là không muốn các tội mà bọn hắn muốn làm dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp hòa h o ã n quan hệ cũng tiến hành lôi kéo hòa h o ã n quan hệ còn có thể làm thế nào tự nhiên là giao bỏ tài nguyên chờ phương thức chỉ là t a vương rất nhanh tại giao bỏ tài nguyên về số lượng có khác nhau mà vương khó chịu nói nếu là xác định có thể đem vô tướng các lôi kéo tới tài nguyên cho thì cho có thể chỉ là hòa h o ã n quan hệ cuối cùng về đến điểm bắt đầu có làm được cái gì vô tướng các cho đến tận này không có lựa chọn đứng đội chúng ta hoặc là nhân tộc h i ệ n nhiên là ôm lấy vừa quan sát ưu thế một bên hai đầu ăn sạch chủ ý chúng ta tại chiến sự phía trên nếu không có chiếm cư ưu thế khẳng định là lôi kéo không được vô tướng c ắ t d ừ n g một chút ma vương tiếp tục nói trừ tình báo bên ngoài cái kia nắm giữ không gian áo nghĩa vô tướng c ắ t chủ là trọng yếu hắn là có thể tạo được nhất định tác dụng nhưng muốn bằng hắn một người không gian áo nghĩa cải biến chiến cuộc cái này còn là chuyện không thể nào b a n g ta ý kiến gia điểm tài nguyên hòa hoan phía dưới quan hệ phòng n g ừ a vô tướng các tại trên tình báo động tay chân là đủ rồi đợi đến chúng ta trong chiến tranh chiếm cư ưu thế đến lúc đó dù là không giao bỏ tài nguyên vô tướng c ắ t một cách tự nhiên sẽ hướng chúng ta ngược lại tới lời hắn nói không phải không có lý nhưng tiên vương rất nhanh đặt câu hỏi đứng bên vô tướng c ắ t thiếu các chủ cũng nắm giữ không gian áo nghĩa hình thức ban đầu ma vương kinh thường nói ta biết nhưng các ngươi đ ừ n g q u ê n cuối cùng chỉ là áo nghĩa hình thức ban đầu mà thôi mà lại cái này thiên thập cựu mới cựu giai sơ đoạn ta thừa nhận hắn có lấy phong vương tiềm lực nhưng cho dù hắn thiên phú lại người tiên cũng muốn cân nhắc thời gian nguyên tố bây giờ khoảng cách thiên đ ị a chi biến chỉ có một năm không đến cái này không đến thời gian một năm bên trong cái này thiên thập cựu lại có thể thành g i i bao nhiêu ta không nói trước cái này thiên thập cựu có thể hay không trong một năm này tướng cảnh giới đẩy thăng đến cựu giai cực hạn coi như hắn đạt tới thì đã có sao áo nghĩa mới là trọng yếu nhất c h ố n g chi là không gian áo nghĩa loại này đỉnh cấp áo nghĩa dù là để hắn thời gian một năm toàn bộ hành trình cảm g ộ không gian áo nghĩa hắn có thể đem áo nghĩa cảm g ộ đến nhập môn cấp sao căn bản không có khả năng ta xem các ngươi là đánh giá quá cao giá trị của hắn cái này vừa nói thiên vương cùng thú vương đều nhữ m ạ y tự hỏi bọn hắn coi trọng vô tướng các chủ là bởi vì cái sau là nắm giữ không gian áo nghĩa phong tướng cảnh là có thể t h y thời mở ra không gian chủ động tồn tại nhưng ma vương nói tới cũng không phải không có lý thiên thập c ử u cũng có ngày nhất định có thể đem áo nghĩa nhập môn đồng thời đột phá p h o n g vương có thể này thời gian phải bao lâu nếu như kéo tới thiên địa chi biến về sau thần đạo đều khôi phục cái kia còn có ý nghĩa gì theo ý kiến của ngươi làm như thế nào thiên vương đặt câu hỏi ma vương nói tựa như ta nói thích hợp cho điểm tài nguyên hòa h o ã n quan hệ cam đoan vô tướng các không tại trên tỉnh báo động tay chân là đủ vô tướng các rõ ràng cũng là muốn hai đầu ă n sạch không quan trọng chờ chúng ta đằng sau tại trong cuộc chiến chiếm cư ư thế vô tướng các tự nhiên sẽ n ã về chúng ta thú vương nói nếu là chúng ta chiếm cư ưu thế vô tướng các cũng không có phản ứng thậm chí bạn n h ấ t ngã về nhân tộc nên như thế nào ma vương k i n h thường nói chiếm cư ưu thế thì mang ý nghĩa chúng ta có thể nhảy xuất thủ đến lúc đó trực tiếp uy b ứ c lợi dụng là được rồi nếu như vô tướng các còn không nghe lời thậm chí ngã về nhân tộc Ừ, d i ễ n chính là không chiếm được thì hủy đi thú vương nhẹ gật đầu cảm thấy biện pháp này không tệ dù sao không thể tiện nghi nhân tộc thiên vương trầm tư một hồi nói còn muốn cân nhắc những nhân tố khác cái này thiên thập cựu tương lai có thể hay không đột phá phong vương tạm thời không nói đến nhưng nắm giữ không gian áo nghĩa hình thức ban đầu hắn tại kiểu giai đã khó gặp b ị ệ t h ủ ma trạch ba người có lẽ đều bắt hắn không có biện pháp gì dùng tới đối phó nhân tộc tô hồng kỳ thật không thể tốt hơn ma vương cao mày nói nhân tộc tô hồng giao cho ma trạch ba người chính là bọn hắn cho dù đơn đã độc đấu ép không được ba người liên thủ làm sao đều giết chết không có khả năng có bất kỳ huyền nhiệm gì thiên vương không có trả lời chắc chắn lâm vào trầm t ư đúng lúc này cấp dưới vội vàng chạy vào mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mang đến một tin tức vô tướng các thiên thập c ử u nhất chiến giết chết huyết minh vệ kinh nguyên năm người còn có tiến đến sát long võ t h ú đổ năm người tựa hồ cũng đã chết cái khác huyết minh tôn giả bị toàn diện thiên thập c ử u không gian áo nghĩa là nhập môn cấp cái này vừa nói tam vương đều là giật mình tin tức xác định không sai khẳng định không sai nguồn tin tức tại huyết minh chạy ra chiến trường võ giả sở hữu người đường kính đều như thế nhất thời dù là tam vương n à y lại đều hai mặt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương một vệ trần kinh nhập môn cấp áo nghĩa cái này có thể cùng áo nghĩa hình thức ban đầu là hoàn toàn khái niệm bất đồng áo nghĩa nhập môn cái này mang ý nghĩa chỉ cần cảnh giới tăng lên trực tiếp liền có thể đột phá phong vương cảnh đề thăng áo nghĩa cảnh giới vậy nhưng so với đề thăng khí huyết cảnh giới muốn khó hơn nhiều độ tính không đủ muốn sách đều sách không đi lên húng chi dù là không đột phá phong vương bằng vào nhập môn cấp không gian áo nghĩa cần phải đều đã có mở ra không gian trùng động năng lực cứ như vậy thiên thập cựu giá trị có thể cũng không phải là trước đó có thể so sánh thiên vương quả quyết nói thiên húc ngươi bây giờ liền đi b ả o khố một chuyến sau đó lập tức chạy tới vô tướng cắt trước hòa hoán quan hệ về sau không tiếp đại giới cũng phải đem vô tướng cắt lôi kéo tới v ô luận phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên nghe vậy vừa còn cầm ý kiến phản đối ma vương này lại há to miệng cuối cùng vẫn lựa chọn trở mặc ngầm thừa nhận đồng ý vâng trong lòng đồng dạng khiếp sợ thiên h ú c sau khi nghe lập tức lên tiếng thẳng đến bảo khố mà đi chương bảy trăm năm mươi bốn sắp đến chiến tranh lý thừa đạo những năm này có thể cho ta nhịn gần chết chương bảy trăm năm mươi bốn sắp đến chiến tranh lý thừa đạo những năm này có thể cho ta nhịn gần chết nhân tộc thành trì lôi vương kiếm vương bọn người tệ tụ một chuyến nguyên bản chính đang thương nghị chiến sự lại biết được có quan hệ vô tướng các thiếu các chủ trình báo cựu giai sơ đoạn liền nắm giữ nhập môn cấp không gian áo nghĩa bậc này thiên phú lại so tô hồng còn còn mạnh hơn nhiều trong lúc nhất thời chư vương biểu lộ khác nhau nhưng trong mắt đều hiện lên một vệ kinh hãi rất nhanh chư vương khôi phục lại bình tĩnh thương nghị lên việc này sẽ đưa tới đến tiếp sau phản ứng từ khi huyết minh cùng thiên thần tam tộc hợp tác cám sát sự tình bộc lộ về sau bọn hắn thì rất rõ ràng đây chính là lôi kéo vô tướng các cơ hội tốt những ngày qua cũng vẫn muốn biện pháp lôi kéo vô tướng các chỉ là cùng t r ờ i thần tam tộc phong cách hành sự khác biệt nhân tộc bên này thủ đoạn phải ôn hòa chính phái nhiều lắm không có uy b ứ c lợi d ụ một mực tại phóng liên tục thiện ý vô tướng các cùng nhân tộc quan hệ khách quan trước đó cũng ấm lên không ít tình báo tới lui càng thêm nhiều lần trên thực tế đây cũng là vô tướng các chủ cố ý mà vì đó làm vì nhân tộc võ thần hậu nhân h ắ n tự nhiên có khuynh hướng trợ giúp nhân tộc tuy nhiên lúc này thời cơ chưa tới không thể bại lộ nhưng đánh lấy mua bán tình báo danh nghĩa vừa có trọng yếu tin tức trước tiên liền để đến thông báo nhân tộc đến mức đối đại thiên thần tam tộc cái kia có thể cũng không có cái gì tốt thái độ cung cấp tình báo có thật có giả bất quá cho dù là chân tình báo thường thường cũng là không quan trọng gì hoặc là qua thời gian hiệu lực tính trọng yếu tình báo thỉnh thoảng các chủ sẽ còn cố ý đào hố nhờ vào đó l ừ a chết một số thiên thần tam tộc võ giả, chỉ bất quá làm được mười phần bịt mở không có bị người phát hiện từ từ sẽ đến là được cái này hợp tác cám sát sự tình bạo lộ ra lấy lúc này c ụ n thế thiên thần tam tộc có lẽ sẽ nghĩ biện pháp trước tu b ổ quan hệ nhưng một khi bọn hắn đưa ra tay tất nhiên như đối đại những cái kia yếu tiểu chủng tộc đồng dạng cưỡng ép đem vô tướng các thu nhập dưới trướng chúng ta chỉ cần thời khắc mấu chốt bảo hộ hảo vô tướng các chắc hẳn vô tướng các chưa đến tự nhiên liền sẽ đứng tại chúng ta bên này chư vương nhẹ gật đầu tại đối đãi có có thể trở thành minh hữu thế lực hoặc chủng tộc vô luận là mới lên cấp phong vương vẫn là lâu năm phong vương vẫn luôn tuân theo ôn hòa thái độ loại thái độ này khiến người ta tộc tại chư thiên vạn tộc bên trong hình tượng một mực là rất không tệ cho dù là một số cự tuyệt qua nhân tộc mời chào trung lập chủng tộc cùng nhân tộc như cũ có thể bảo trì tương đối quan hệ tốt đẹp mà thiên thần tam tộc thì hoàn toàn ngược lại bọn hắn đối ngoại một mực bá đạo cường ngạnh không đứng ở ta nơi này một bên vậy liền tìm kiế thậm chí diệt tộc chư thiên rất nhiều thế lực cùng chủng tộc vì mạng sống đều bị cưỡng ép đặt vào dưới trướng bị ép làm hiệu m ệ n h tại đại chiến mới bắt đầu thiên thần tam tộc trận doanh thực lực cấp tốc p h ư n g lên nhưng là bây giờ đã bắt đầu dần dần lên phản hiệu quả dù sao tại những cái kia yếu tiểu chủng tộc trong mắt ngươi thiên thần tam tộc không coi ta là người nhìn để cho chúng ta không bị mất tử vậy chúng ta tại sao muốn đứng tại ngươi bên này đứng tại nhân tộc bên kia không tâm sao đại chiến đến bây giờ loại này xu thế đã càng ngày càng rõ ràng dù là chư thiên trung lập chủng tộc cũng dần dần ý thức được sớm muộn sẽ bị kéo xuống nước trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều trung lập trung tộc cũng bắt đầu hưu ý vô ý cùng nhân tộc tiếp xúc thiên thần tam tộc nhưng thật ra là có thể nhìn đến cái này một điểm nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm sau lưng có cổ thần tộc chỗ dựa dù là làm đến cuối cùng cùng chư thiên là địch lại như thế nào khoảng cách thiên địa chi biến còn sót lại một năm không đến đợi đến huyết dịch tệ tụ cổ thần tộc võ thần khôi phục đến lúc đó uy áp chư thiên vạn tộc một dạng muốn thần p h ụ ma trạch ba người đi tới vô tận thú vực tại bọn hắn tham dự dưới vô tận thú vực vài tòa đại hình thành trì đều l u n hãm n i ệ m vương trầm giọng nói trừ cái đó ra chúng ta người cùng vô tướng các đều phát hiện tại vô tận thú vực tam tộc liên minh có chút không thể tầm thường so sánh động tĩnh ngay tại có tổ chức điều động các phương binh lực mà lại tam tộc chiến khu bên trong có mấy cái tôn phong vương trong khoảng thời gian này không có lo đầu kiếm vương trầm tư một lát nói tại tô hồng trợ giúp dưới chúng ta nhân tộc tại vô tận thú vực liên tiếp đánh hạ ma thiên thành tề thiên thành cái này hai đại trọng yếu thành trì thiên thần tam tộc đây là ngồi không yên muốn làm song lớn từ phong vương đi đầu phát động phản công một trận sau khi thương nghị t r ư vương quyết định phái mấy tên phong vương cảnh cường giả tiến đến vô tận thú vực tòa trấn phong vương còn nói được hai phương phong vương đều có ai song phương cơ bản đều trong lòng hiểu rõ nhưng vấn đề là đến lúc đó tôn giả trong chiến trường ma trạch ba người lại nên do người nào ứng đối ba người này đều là đã nắm giữ áo nghĩa mà lại khoảng cách áo nghĩa nhập môn không xa trong khoảng thời gian này tại vô tận thú vực chiến tích đều thấy được bình thường tôn giả căn bản không phải đối thủ mà lại ngoại trừ ba người xuất quân đánh hạ ta nhân tộc đến tòa thành trì bên ngoài bọn hắn một mực tại tìm kiếm tô hồng tung tích đã không chỉ một lần vung lời khiêu khích về sau vô tận thú vực đại chiến ma trạch ba người nhất định tham dự muốn do ai đến đường đối lôi vương nghĩ nghĩ có chút không xác định nói giao cho tô hồng nói thế nào kiếm vương lắc đầu nói quá sức không phải ta khinh thường tô hồng hắn cuối cùng không có nắm giữ áo nghĩa mà lại vừa mới đột phá cựu dai không lâu đừng nói đối phó ba người hắn có thể tạm thời ngăn chặn một cái cái kia đều đã mười phần khó l ư ợ n g vậy ít nhất có thể kéo lại lại tìm hai người đi một đám phong vương chính tự hỏi một đạo thanh em hùng hồn theo ngoài cửa chuyển đến chúng ta hai cái đi một chuyến chư vương ghé mắt nhìn lại chỉ thấy lý thừa đạo cùng lâm thiên t ề hai người đi tới nghĩa vương gật đầu nói được vậy liền giao cho các ngươi hai cái một đám phong vương cũng không có bất kỳ cái gì ý phản đối lý thừa đạo cùng lâm thiên t ề hai người sớm đã là cựu giai cực hạn tôn giả nhất là lý thừa đạo nhiều năm trước đã được vinh dự có khả năng nhất đột phá phong vương tôn giả một trong những năm này một mực chậm chạp không có đột phá ngược lại là một kiện để bọn hắn rất kinh ngạc sự t ì n h bất quá cân nhắc đến thiên hoàng nguyên nhân trong lòng mọi người nhiều ít có chút suy đoán lâm thiên tể tuy nhiên một chút kém chút nhưng cảm mộ áo nghĩa cũng đã mấy chục năm hai người đối phó ma trạch ba người bên trong hai cái còn lại thì giao cho tô hồng ngăn chặn cái này không thành vấn đề rất nhanh mọi người tàn đi mà niệm vương đơn độc tìm được lý thừa đạo ông tinh thần lực trải rộng một phía đem hai người vây quanh trong đó ngăn cách hết thảy có việc lý thừa đạo thuận miệng nói trang cái gì tỏi niệm vương thản n h ư n ó i người khác không biết nhưng ta rất rõ ràng nhiều năm trước ngươi lôi chi áo nghĩa liền đã đạt tới nhập mượn cốc ngươi vì sát thiên hoàng nhất thẳng quyết chống không đột phá ta đây cũng có thể hiểu được dù sao đột phá phong vương sau nhất cử nhất động ảnh hưởng quá lớn không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng là như hôm nay hoàng đã chết và ngươi thực lực đã sớm có thể an toàn vượt qua lôi kiếp vì cái gì còn không đột phá phong vương cảnh nói nhảm đương nhiên là vì tại thời khắc mấu chốt âm người a lý thừa đạo lẽ thẳng khí hùng nói ra cái này cho niệm vương c h ỉ n h xưng ơ sở âm người đương nhiên ngươi suy nghĩ một chút ta cho dù đột phá phong vương n h â n tộc trên mặt nội cũng liền nhiều một tôn phong vương sơ đoạn tác dụng kỳ thật rất có hạn lý thừa đạo nhún nhún vai nói nhưng nếu như một mực cất dấu có thể để đối thủ đánh giá sai thực lực cứ như vậy ngược lại có lẽ tại chiến cục phía trên còn có thể tạo được kỳ hiệu tại phong vương cảnh mà nói chỉ cần không phải tranh lệch cảnh giới quá lớn cái kia chính là áo nghĩa quyết định hết thạy khí huyết bất ổn chỉ là vấn đề nhỏ thôi gặp nghệ vương còn muốn nói gì lý thừa đạo không nhịn được nói được rồi cho ngươi bộc lộ tài năng miễn cho đặt cái này mù quan tâm nói xong đếm đạo lôi quang trong nháy mắt lấp lóe nghệ vương t ù y tay b ả y ra tinh thần lực kiên trì một lát sau lại ẩm v a n g nổ bể ra tới nghệ vương trực tiếp n ộ n g hắn đã là phong vương cực hạ n cường giả dù cho là tiện tay b ả y ra tinh thần lực cũng tuyệt đối không phải tôn giả có thể bài trừ rơi thậm chí là một số phong vương sơ đoạn cường giả đều chưa hẳn có thể phá mất nhưng đến lý thừa đạo bên này vẹn vẹn đếm đạo lôi quang vậy mà liền phá hết ngươi lôi chi áo nghĩa lại nhưng đã đạt tới tiểu thành đủ để hình thành áo nghĩa lĩnh vực nghệ vương cảm thụ lưu lại áo nghĩa ba động mặt lộ vẻ đồng đậm kinh ngạc đương nhiên ngươi lý thừa đạo cười cười ta ước gì lần này tam tộc động tĩnh lớn một chút đâu tốt nhất nhiều đến mấy cái tôn mấy năm gần đây đột phá lại một mực cất dấu p h o n g vương để cho ta một hơi dết đến tận mấy cái tôn những năm này cho ta nhịn gần chết để ự nghiệm vương giật giật khoe miệng ngươi được ngươi đủ lâm d ừ n g một chút nghiệm vương hiếu kỳ nói cái kia lâm thiên kể đâu hắn có phải hay không cũng giống như ngươi lao lâm lý thừa đạo cười hắc hắc, ngươi cho rằng người người là ta lao lâm trước mắt áo nghĩa cũng liền nhanh nhập môn trình độ tiểu nằm sấp đồ ăn một cái c h ư n bảy trăm năm mươi lăm thêm điểm đế thăng huyết minh khẩn cấp tài nguyên ông cây、okay, đợi thỏ chương bảy trăm năm mươi lăm thêm điểm đề thăng huyết minh khẩn cấp tài nguyên ông cây、okay, đợi thỏ thành nào đó vô tướng các p h â n c ắ t một gian không có một hai tu luyện thất bên trong chỉ có một đạo vững chắc không gian trùng động hiện hiện t r c n g động bên trong không gian loạn lưu bên trong tô hồng dùng không gian áo nghĩa mở ra một chỗ vững chắc không gian lấy thực lực của hắn bây giờ mỗi lần đề thăng động tĩnh cũng không nhỏ tại giã ngoại nếu như không chăm chú tìm đầy đủ an toàn địa phương vẫn tồn tại nguy hiểm tương đối bởi vậy, vậy tô hồng lúc này mới tùy tiện tìm chỗ vô tướng các p h ư n các lại tiến nhập không gian loạn lưu bên trong đột phá chủ yếu một cái ổn lần này thu hoạch cũng không thiếu tô hồng mang theo chờ mong mở ra hệ thống mặt bảng khí huyết mười một trăm sáu vạn tinh thần một trăm linh một vạn võ đạo giá trị năm ư c võ đạo giá trị lại phá mới cao tô hồng nết miệng cười một tiếng cái này năm ư c võ đạo giá trị là hắn trong khoảng thời gian này tổng thu hoạch không chỉ có là r ế t vệ kinh nguyên ôn một phong b ọ n người còn muốn tính cả trước đây liệp ma danh sách phía trên r ế t chết tam tộc trận doanh yêu nghiệt cho nên tổng hòa mới sẽ nhiều như thế hiện tại ta cựu giai vô địch bà vương thể không đội trước tiên đem cảnh giới để thắng tới khoảng cách thiên địa chi biến chỉ còn một năm không đến tô hồng trong lòng l u ô n có cỗ cảm giác cấp bách thêm ba vương thể đối chiến lược để thăng c à n g lớn đây là nhất định nhưng là cảnh giới không đi lên cũng là hồn công nhất là hắn hiện tại đã nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa chỉ cần cảnh giới tăng lên liền có thể trực tiếp độ lôi tiếp đột phá phong vương cảnh muốn đến nơi này theo tô hồng tâm niệm nhất động đem năm ư c võ đạo giá trị một phân thành hai thêm tại khí huyết cùng tinh thần lực phía trên hai hạng trị số cấp tốc tăng gọn cuối cùng dừng lại tại khí huyết m ư ơ i năm một trăm sáu vạn tinh thần tháng một năm năm một vạn các tăng lên năm mươi vạn điểm cùng lúc đó tô hồng thể nội hiện lên vô số cỗ nhiệt lưu bắt đầu cọ r ử a toàn thân trên dưới lục thân bắt đầu không ngừng xé rách khép lại đồng thời trong thức hải và nóng n ánh tinh hải dương thần lực cũng tấp tốc sôi trào quần quận hướng ra phía ngoài mở rộng tô hồng m ặ t không đ ổ i sắc điểm ấy đau đớn cùng lúc trước để thằng s o ra liền để hắn nhữ m ả y tư cách đều không có mấy canh giờ về sau hết thể khôi phục lại bình tĩnh bây giờ trừ thiên đại chiến tuy nhiên khai hỏa nhưng phong vương đến bây giờ cũng mới chết một tôn vẫn còn tiểu đà tiểu nháo giai đoạn đến tại song phương phong vương bắt đầu liều mặn trước tận khả năng biến tưởng tô hồng nhớ lại các chủ vì hắn giảng giải tôn giả khí huyết tiêu chuẩn kiểu giai sơ đoạn một trăm vạn điểm kiểu giai trung đoạn ba trăm vạn điểm kiểu giai cao đoạn sáu trăm vạn điểm mà tại khí huyết đạt tới tám trăm vạn điểm về sau lại đến cực hạn chín trăm chín mươi chín vạn điểm khí huyết cái này phạm vi bên trong tôn giả tiện tiện có thể coi là kiểu giai cực hạn vó giả theo tiêu chuẩn này cũng có thể nhìn ra bây giờ tô hồng chiến l ư ợ c là b ự c n à o n g h ờ tiên hắn trước đây khí huyết mới một trăm vạn ra mặt z đều là sáu trăm vạn tám trăm vạn khí huyết tôn giả chỉ là khí huyết phía trên thì mạnh hơn hắn nhiều gấp mấy lần có thể dù là không cần áo nghĩa chỉ là bằng vào bá vương thể mang tới nhục thân lực lượng tô hồng đều có thể quét ngang những tôn giả này phần này chư thiên đoạn cái cấp bậc chiến l ự c toàn bộ chư thiên đều khó mà tìm ra người thứ hai tới tô hồng phía dưới thì là long võ thanh tố cái này đỉnh cấp yêu nghiệt đừng nhìn long võ đột phá cựu giai về sau nhất chiến giết chết ba vị cựu giai trung đoạn tôn giả cùng tô hồng so ra tựa hồ không phải là bất cứ cái gì nhưng trên thực tế phần này chiến tích phóng nhãn chư thiên t ô n giả đều tìm không ra bao nhiêu người tới đương nhiên nếu như đem đi lên mấy đời yêu nghiệt tính toán tiến tới cái kia vẫn có một ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều Thì như ma c h ạ c h thiên thấm thú kiệt ba người này bây giờ khí huyết đều đã 999 vạn điểm chỉ cần nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa về sau liền có đột phá phong vương tư cách nghĩ đến trước đó nhận được tình báo ba người này tựa hồ muốn tới vô tận thú vực giết chính mình tô hồng liền đứng dậy đi ra không gian chủ động đang muốn đi tìm v â n các các chủ hiểu rõ tình báo mới nhất lại phát hiện sớm đã ở ngoài cửa chờ đã lâu thiếu các chủ các chủ có tin tức đưa tới tô hồng tiếp nhận cha nhìn một lát về sau đốt cháy tin tức như có điều suy nghĩ cuối cùng muốn tới tô hồng nói nhỏ một tiếng trên tình báo giảng thuật thiên thần tam tộc gần đây hư hư thực thực muốn tại vô tận thú vực có đại động tác cái này tô hồng cũng không tính ngoài ý muốn trước đây nhân tộc tại vô tận thú vực đại chiến hùng phong liên tiếp cầm xuống thiên thần tam tộc và i tòa trọng yếu thành trì thiên thần tam tộc khẳng định là muốn giết trở về phong vương chiến tô hồng trong lòng có chút chờ mong trừ cái đó ra các chủ gần đây cùng nhân tộc câu thông càng ngày càng hòa hợp nhân tộc cũng để cho vô tướng các giúp đỡ truyền tin để tô hồng đến lúc đó cần phải trước tới tham gia trận chiến đấu này ma trạch ba người một người trong đó muốn giao cho hắn đối phó hai người khác tự có đối ứng tôn giảng nên chiến trong thư còn chuyên môn nhắc đến chỉ cần ngăn chặn tùy ý một người là được không cần chiến thắng liền để ta đối phó một cái còn chỉ cần ngăn chặn tô hồng cười lắc đầu ma trạch ba người mặc dù cảnh giới đạt đến cực hạn nhưng áo nghĩa ngay cả nhập môn cũng chưa tới hắn lấy một địch ba hoàn toàn dư x à i bất quá cái này tự nhiên không phải nhân tộc các cường giả khinh thường hắn dù sao tại nhân tộc t r ừ vương trong mắt hắn hôm nay còn không có nắm giữ áo nghĩa đây thời gian coi như dư giả tô hồng nhìn lên sau cùng một phần tình báo đây là các chủ chuyển đến từ khi hắn đánh giết vệ kinh nguyên bọn người tin tức chuyển đến huyết minh về sau huyết minh, minh chủ ngày đó liền rời đi huyết thành chẳng biết đi đâu các chủ t h ì là phân tích huyết minh minh chủ là có chút sợ sợ vô tướng các thật cùng phúc tiên điện liên thủ đối phó hắn lần này ra ngoài sát xuất lớn là muốn đi tìm vô đạo xem quan chủ liên thủ nói đến bây giờ chư thiên đại chiến mở ra vô tận thú vực các đại thế lực đều có đ ộ n g t ĩ n h thì cái này vô đạo xem một điểm thanh â m không có chỉ có cái kia muốn biết mình là chủng tộc gì thanh tố tựa hồ một mực tại tìm chính mình tô hồng tiếp tục xem tình báo đột nhiên ánh mắt sáng lên huyết minh các nơi tài nguyên mấy ngày nay chính khẩn cấp vận chuyển về huyết minh tổng bộ huyết thành phía dưới còn có một phần địa đồ đại khái giảng thuật vận chuyển tài nguyên huyết minh tôn giả đại khái hành tung xem ra là huyết minh cùng phúc thiên điện đấu về sau huyết minh nội bộ tài nguyên cung cấp không lên lúc này mới cần theo các nơi khẩn cấp vận đưa tới phải biết vô luận bất kỳ thế lực nào đều có mỗi người thu thập tài nguyên phương thức thường thấy nhất cũng là tại thế lực phạm vi bên trong một số võ giả tìm kiếm bảo hộ thường cách một đoạn thời gian cống lên một số tài nguyên mà giống như là huyết minh loại này thế lực lại có chút khác biệt bằng huyết minh võ giả làm sằng làm bậy nước tiểu tính gia nhập huyết minh vậy cũng là chạy huyết minh mình chủ tôn này phong vương cảnh chỗ dựa tới đồng l rạng i vô lợi k h n huyết h minh minh cái căn kia bản đi đi. minh minh chủ như là muốn phải làm những gì trừ phi lại thuận gió đồng thời rõ ràng có thể thu được lợi ích tình huống thời gian khác muốn động viên giới trướng tận tâm tận lực làm những gì cầm võ lực uy hiếp vô dụng dù sao người hoàn toàn có thể lá mặt lá trái vẫn là phải dùng tài nguyên nói chuyện tựa như là lần này cùng phúc thiên điện khai chiến huyết minh minh chủ huy động lúc chuyên môn tại huyết minh nội bộ mở ra khen thưởng cơ chế lúc này mới làm đến có huyết minh võ giảng u y ệ n ý xuất chiến có câu nói rất hay tác chiến cũng là thu tiền chiến tranh vốn là một kiện cực kỳ tiêu hao tài nguyên sự tỉnh cùng phúc thiên điện khai chiến sau một thời gian ngắn huyết minh tài nguyên lại nhiều cũng chịu không được cái này mới có lần này huyết minh theo các nơi phân bộ khẩn cấp điều động tài nguyên sự tỉnh nhìn lấy địa đồ tô hồng đứng dậy thì đi ra ngoài huyết minh minh chủ vừa vặn không tại toàn bộ nói rõ nhiều nhất thì một đám tôn giả cái này còn có cái gì tốt do dự cướp bóc đi đổi lại những người khác huyết minh tên xấu chiêu lấy danh tiếng bảy ở cái kia một khi dám đánh cướp thế tất yếu nên đón phát rổ trả thù nhưng tô hồng lại không cái này lo lắng huyết minh đầu tiên là giết nhân tộc thiên tài lại cùng thiên thần tam tộc hợp tác muốn ám sát chính mình vậy dĩ nhiên là có thể làm sao làm thì làm sao làm thú chi h ắ n còn có thiên huyễn thiên diện cái này hai đại ẩn nặc thần thông thay cái thân phận đi đoạn ai có thể nhận được h ắ n đến nếu như tình huống cho phép hết thẻ cho ngươi đoạt sạch sẽ còn chạy đi tìm minh hữu ta liền một khối linh tinh cũng không cho ngươi thừa tô hồng đi ra ngoài thành hướng huyết minh tổng bộ phương hướng phóng đi chuẩn bị ôm c â y lợi thỏ chương bảy trăm năm mươi sáu bố cục nhỏ tất cả đều là thiên phú tại quậy phá đặt đến nhân sinh đ ỉ n h phong chương bảy trăm năm mươi sáu bố cục nhỏ tất cả đều là thiên phú tại quậy phá đặt đến nhân sinh đ ỉ n h phong huyết minh tổng bộ huyết h à n h ngoài mười dặm đại đạo cái khắt trong rừng cây tô hồng ngồi trở tại trên một thân cây ẩn nặc khí tức ôm c â y lợi thỏ cũng sắp đến nhìn trong tay địa đồ vận chuyển tài nguyên huyết minh t ố n giả khoảng chừng ba mươi người phân binh ba mươi đường đột nhiên tô hồng linh quang nhất điểm ngay sau đó như có điều suy nghĩ lên đúng lúc này ông chân trời bên cạnh một đạo lưu quang chạy nhanh đến thẳng đến huyết thành tổng bộ mà đi như có điều suy nghĩ tô hồng mở ra phá vọng tâm đồng nhìn về phía đạo thân ảnh này người này chính là huyết minh một vị áp giải vật liệu tôn giả gọi là c h â n bất phàm kiểu giai cực hạn cảnh giới gần nhất vừa từ chiến trường phía trên lui ra đến nghỉ ngơi kết quả bởi vì vệ kinh nguyên chờ hộ pháp hết thể bị hắn giết cái này c h â n bất phàm thì tấn thăng tân huyết minh đại hộ pháp giờ phút này cái này trần bất phàm hồng quang đầy mặt dáng vẻ phi hành trên đường không biết nghĩ tới điều gì k v e miệng nụ cười cơ hồ đều muốn áp chế không nổi hắn hoàn toàn không có có ý thức đến sinh tử của mình đã nắm giữ tại người khác một ý niệm nhìn qua t r ầ n bất phàm tô hồng nheo lại mắt cuối cùng không có lựa chọn động thủ cứ như vậy nhìn lấy trần bất phàm bay về phía huyết minh toàn bộ đây cũng không phải hắn không có n ắ m chắc đánh g i ế t càng không phải là bởi vì sợ đánh g i ế t trần bất phàm về sau bị ngoài mười dặm huyết minh cảm giác được bằng hắn thực lực muốn giết trần bất phàm hoàn toàn có thể dùng không gian áo nghĩa vô thanh vô tức đem kéo nhập không gian loạn lưu bên trong sẽ không có bất kỳ động tinh gì chỗ lấy không có động là tô hồng vừa mới linh quang nhất điểm đột nhiên ý thức được chính mình tiến vào tư duy trôi nhầm lẫn các chủ cho hắn phần này địa đồ cũng đánh dấu những người này hồi máu minh đại khái lộ tuyến hiện nhiên là muốn để hắn cướp bóc chỉ là ngoại trừ c h â n bất phàm bên ngoài cái khác gáp giải tài nguyên tôn giả tốc độ cũng lớn kém hay không hắn đoạt c h â n bất phàm về sau dù là tốc độ lại nhanh gần nhất cũng liền đoạt hai ba cái sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những người khác nhập thành cái này cái nào được huyết minh minh chủ lại không tại tổng bộ cái này trần bất phàm đã có thể được đề bạt làm tân đại hộ pháp vậy đã nói rõ tại h u ế minh chúng tôn giả bên trong trần thực lực bất phạm xem như mạnh nhất mà lại giờ phút này huyết minh đang cùng phúc thiên điện khai chiến đại bộ phận tôn giả đều đang cùng phúc thiên điện đ ấ u đâu đồng dạng không tại huyết minh tổng bộ điều này nói rõ huyết minh tổng bộ giờ phút này rất chống hư a phong bị lực lượng rất yếu bố cục nhỏ tô hồng thì thảo một tiếng nửa đường cất bóc huyết minh áp giải tài nguyên tôn giả nhỏ bố cục nhỏ dù sao đều là cất bóc vậy ta vì cái gì không giống nhau tất cả tài nguyên tập trung ở huyết minh tổng bộ về sau trực tiếp đem huyết minh tổng bộ cho đ ợ đây làm việc vào cảng lại hiệu suất hơn nữa còn có thể thuận tay giết một chút tôn giả kiếm chút võ đạo giá trị tuy nhiên không rõ ràng huyết minh tổng bộ tôn giả cụ thể số lượng nhưng khẳng định nhiều không đi nơi nào loại này tài nguyên làm cho đại hộ pháp trần bất p h ẳ m đến tự mình áp giải vậy nói rõ tài nguyên rất nhiều còn thừa hai mươi chín cái áp giải tài nguyên huyết minh tôn giả thực lực khẳng định so giả kém trần bất p h ẳ m lại tính cả huyết minh tổng bộ tôn giả căng hết cỡ cũng liền mười mấy người mà thôi Bằng hắn nhập môn cấp không gian áo nghĩa không nói giết bao nhiêu loạt hết tài nguyên sau tùy thời đều có thể chạy không có bất kỳ người nào có thể đuổi được hắn làm đi tô hồng liếm môi một cái thu l i ê m ký tức cấp tốc hướng huyết minh tổng bộ sửa soạn vận ký không tệ tại khoảng cách huyết minh tổng bộ còn có chừng một dặm khoảng cách lúc tô hồng vừa b ặ n trông thấy một cái thân mặc huyết y huyết minh t ô n g sư hướng tổng bộ mà đi tô hồng thân ảnh nhất điểm đưa tay một chém đem người này đánh m ấ t x ỉ u ngay sau đó tay chân l ê n h lẹ đem cái kia mang tính tiêu chí huyết y cởi xuống sau đó liền mặc tại chính mình trên thân đồng thời thiên huyết thiên diện thôi động trực tiếp biến thành cái này huyết minh công sư bộ dáng không gian lưu đày hết thể sau khi làm xong t ô hồng tâm n i ệ m nhất động cái này bị đảo đến chỉ còn quần lót huyết minh tôn g sư trực tiếp bị không gian vết nước thôn phệ đi vào từ đầu tới đ h ô i gọn gàng mà linh hoạt rõ ràng là lần đầu tiên làm loại chuyện này ta có vẻ giống như rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ chẳng lẽ lại đây cũng là vạn cổ vô s o n g thiên phú tại có hiệu quả làm xong hết thể về sau t ô hồng mới có hơi lung tung ý thức được cái này vấn đề ta là người tốt ta làm sao làm đến giết người phóng hỏa quá trình quen như vậy nhẫm cái này nổi đến thiên phú đến quõng rất nhanh kiểm tra một phen xác định không có vấn đề về sau t ô hồng quan minh chính đại hướng huyết minh tổng bộ mà đi hắn lựa chọn giả trang cái này huyết minh v õ giả cũng là có chú trọng cảnh giới co tông sư không đến nổi ngay cả n ộ i thành khu còn không thể nào vào được đã là tông sư nhiều ít vẫn là có chút địa vị cũng thuận tiện hắn đi quan sát trần bất phạm đem tài nguyên cụ thể đặt ở vị trí nào kết quả không ngoài tô hồng sở liệu thân mang huyết ý hắn đi vào huyết thành vòng ngoài lúc những cái kia nguyên một đám hung thân đắt s á t ngay tại cái lộn huyết minh v õ giả n g ẫ nhiên lúc yên t ĩ n h trở lại nguyên một đám liền cũng không dám nhìn hắn liếc một chút phi thường thuần thục túi đầu giả thành tô tử tận lực tiêu chử chính mình tồn tại cảm giác mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong chân bất phàm cảm giác mình đ ờ i này vận khí đều không tốt như vậy qua nguyên bản lấy hắn thực lực tại huyết minh bên trong địa vị coi như không tệ nhưng là ai không muốn tiến thêm một bước có thể hết lần này tới lần khác đầu bên trên có mấy cái hộ pháp để ép hắn đánh lại đánh cung lại mỗi ngày chỉ có thể nhìn qua hộ pháp vị trí chạy nước miếng vì cái gì chạy nước miếng nguyên nhân tự nhiên là hộ pháp quyền lực càng lớn mà lại có sung túc chất béo c ũ n g thể như cái này cách mỗi mấy tháng liền muốn áp giải một lần tài nguyên vậy cũng là hộ pháp tự mình tiến đến áp giải căn bản không khiến người khác vung tay bởi vì đang bị giam giữ đưa tài nguyên quá trình bên trong hộ pháp hoàn toàn có thể t r ộ n một số chỉ cần không quá mức phận minh chủ vậy cũng làm mở một mắt nhắm một mắt đội trước đó c h â n bất phàm mỗi lần đều trong lòng thầm m ắ n g đám này hộ pháp là sâu m ọ n tuy nhiên tài nguyên sau cùng cũng sẽ cho sở hữu người phân phối một số nhưng cái này sao đủ à chính mình cầm nhiều hương nhưng cũng không có cách đội trước kia c h â n bất phàm cùng cái khác tôn giả đều chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn hâm mộ phần nhưng lại tại trước mấy ngày vệ kinh nguyên đám người kia vậy mà hết thể bị thiên thập cựu giết chết t k mà lại vừa tốt bắt kịp cùng phúc thiên điện khai chiến tổng bộ tài nguyên thần trường cần phải khẩn cấp theo phân bộ điều đến tài nguyên đây chính là khẩn cấp điều động a cơ hồ một hơi đem phân bộ tài nguyên cho giời chống cái này mang ý nghĩa hắn có thể từ đó ăn cắp tài nguyên cũng nhiều hơn cái này đổi hay ai, ai không cao hứng không đúng không đúng cái này cái nào gọi trộm ta thân là đại hộ pháp áp giải tài nguyên lấy chút phí dịch vụ cái này không tiên kinh địa nghĩa sao giờ này khắc này đi tại huyết minh trong tổng bộ thành bên trong nghe từng tiếng cung kính đại hộ pháp trần bất phẳm có thể nói xuân phong đắc ý đ ạ t đến nhân sinh định phong đại t r ư ở n g phu cũng đến thế mà thôi trần bất phẳm c h ắ p hai tay sau lưng giống như giò xét lánh địa l i n h chủ minh chủ không tại hắn cũng là lao đại toàn bộ một vòng qua đủ đại hộ phát hiện trần bất phẳm thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng mỹ mỹ thầm nghĩ thật thoải mái t h ư n g quái khí vận câu chuyện coi là thật huyền diệu không biết lần sau may mắn cái gì thời điểm đến Trưng Trưng minh Đốc Xúc huyết mình mình chủ thật tốt tu luyện. minh minh sau mấy tiếng màn đêm buông xuống phụ trách giải p g tài nguyên tôn giả toàn bộ đến đông đủ tới tới tới đều cầm cất giữ tài nguyên chữ vật thần phủ cho ta c h â n bất phạm vẫy vây tay nắm bắt ba mươi tấm chữ vật thần phủ liền mang theo một đám tôn giả đi vào minh chủ cung điện đóng lại cửa lớn đại hộ pháp đem tài nguyên đều lấy ra đi một đám huyết minh tôn giả nguyên một đám thần sắc phân chấn trước kia loại này hảo sự chỗ nào đến thiên bọn hắn a vệ kinh nguyên đám gia hỏa này kết quả thực quá là thời đ i ể m Á. cần phải ngươi thúc gặp cái kia mở miệng tôn giả một mặt ngượng ngủ không dám chút nào mạnh miệng chân bất phạm lúc này mới bay tay sau một khắc mỗi một chương chữ vật thần p h ù bên trong thì bay ra trồng chất như núi tài nguyên linh dược linh binh linh tinh đếm đều đếm không hết rất nhanh ba mươi tấm chữ vật thần p h ù bên trong tài nguyên đều bay ra cơ hồ đem chọn cái minh chủ cung điện bao phủ lại liền cái đứng chân địa phương đều nhanh không có c ụ c có tôn giả nuốt ngụm nước miếng nhìn đến miệng đắng lư khô bọn hắn ả o ả o nhìn hướng t r â n bất phàm đại hộ pháp ngài cầm n h a bọn hắn ngự khi đều có chút lo lắng tranh thủ thời gian cầm a ngươi ngươi không cầm chúng ta làm sao cầm chúng ta không cầm dưới trướng v õ giả ăn cái gì uống cái gì coi như biết rõ điểm tôn ti t r â n bất phàm bày đủ đại hộ pháp phái đoàn về sau không chút khách khí tiến lên không ngừng đem tài nguyên thu vào chính mình chữ vật thần phù bên trong đây mới là sinh hoạt ta một lát sau nhìn lấy chữ vật thần phù bên trong trật ních tài nguyên trần bất phàm từ đáy lòng cảm khái gặp một đám tôn giả mắt lom l ò n nhìn trần bất phàm khẽ cười nói còn lo lắng cái gì cầm một đám tôn giả lập tức nào tới cái này dày vò trọn vẹn đem một tòa tài nguyên tiểu sơn cho rời trống cái này mới dừng lại các ngươi ngược lại là đầy đủ lòng tham cầm so bản hộ pháp còn nhiều hơn chân bất phàm ngoài cười nhưng trong không cười một đám tôn giả ngượng ngập c h ê cười nhưng trong lòng thầm mắng n g ư ơ i do giảng cầm cũng là nhiều nhất bọn hắn coi như có chỗ thu liễm cái này chân bất phàm đó là thật không khách khí a cái này một tòa tài nguyên tiểu sơn trực tiếp một người thì chuyển chống một nửa còn thừa một nửa mới là bọn hắn hai mươi chín người thu thì cái này còn có thể mở mắt nói lời bịa đặt nói bọn hắn cầm được nhiều chính mình cầm được thiếu quả thực mặt cũng không cần được rồi cứ như vậy đi thôi t r â n bất phàm mở miệng một tên tôn giả do dự nói đại hộ pháp những cái này tài nguyên cứ như vậy đặt ở cái này trước kia không chính là như vậy t r â n bất phàm kinh ngạc nói có thể hiện tại chúng ta chính cùng phúc thiên điện khai chiến sợ hàn g t r â n bất phàm mặt mũi tràn đầy xem thường khai chiến về khai chiến ta hỏi ngươi phúc thiên điện điện chủ sẽ đến hết u y m i n h tổng bộ sao a cái kia chắc chắn sẽ không cái kia không liền xong rồi trần bất phàm k i n h thường nói dứt bỏ ở chính diện chiến trường chúng ta tổng bộ hiện tại tổng cộng có hơn bốn mươi vị tuân giả hơn nữa còn có một đống phòng ngự b i ệ t pháp tỉ như cái kia k i ể u d a i linh tinh x e nhỏ mỗi một phát đều đủ để kích thương tuân giả vang vào những vật này dù là đến cái bảy tám mươi vị phúc thiên điện tuân giả chúng ta đều có thể nhẹ nhõm ứng đối mà lại phong vương không thể lại tự mình xuất thủ ta hỏi ngươi ngươi sợ c ọ p lông chân bất phàm nghĩa chính ngôn từ nói ngươi còn thật đem những cái này tài nguyên làm thành chúng ta đây chính là minh chủ đồ vật không để tại minh chủ cung điện đặt ở đây chẳng lẽ lại ngươi còn dám n ú n g trà minh chủ tài nguyên người hắn m g cầm trong tay tài nguyên để xuống lại nói lời này một đám tôn giả không phản bắt được mở miệng tên kia tôn giả cũng cảm thấy trần bất phàm nói rất có lý liền không có nói thêm gì nữa đi đi phân phó người đi bày diệu yến chúc mừng chúng ta tăng cao nâng lên cái này một đám người đều hăng hái ả o ả o đi theo trần bất phàm cái mông phía sau vừa đi một bên đập trần bất phàm mông ngựa trần bất phàm k h ẽ cười nói ta nói cho các ngươi biết trên đời này còn thật có khí v ậ n câu chuyện giống chúng ta bây giờ có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu ngày tốt còn ở phía sau đâu đúng đúng đại hộ pháp nói đúng cảnh ban đêm triệt để bao phủ gặp bên cạnh đống lửa chân bất phàm chờ tôn giả nâng ly c ạ n chén t ô hồng biết là lúc này rồi hắn xoay người lại đến gian phòng bên trong vận dụng không gian áo nghĩa thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh mấy cái xây dịch hắn liền vô thanh vô tức đi tới minh chủ cung điện đúng lúc này cung điện cửa lớn bị mở ra một đường nhỏ cái này khiến t ô hồng thân ảnh dừng lại tránh đang âm thầm quan sát lên rất nhanh tại trong tầm mắt của hắn chỉ thấy hai cái huyết minh t ô n g sư như là làm tặc đầm dạng theo trong khe cửa dò ra nhanh chóng đem cửa lớn đóng lại sau đó hai người thì một trái một phải g i a ngực ngầm đầu đứng tại cung điện bên ngoài một bộ tận chức tận trách bộ dáng cái này nhìn đến tô hồng khỏe miệng giật giật h ả o g i a hỏa còn có cao thủ thật sự là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói hai cái này phụ trách trông coi tông sư lại còn chơi lên b i ể n thủ một bộ này tô hồng thừa nhận chính mình còn đánh giá thấp huyết minh võ giả hạt cuối nay huyết minh hoàn toàn là nát đến thực chất bên trong đi không có chút nào trung thành có thể nói tô hồng tiếp, tục hành động. Theo hắn tiếp cận hai cái huyết minh tông sư giao lưu âm thanh nhận l n chuyển đến người cầm bao nhiêu không nhiều hay không cũng liền chừng trăm vạn linh tinh ngoa tạo ngươi quản cái này gọi không nhiều ta mới cầm tám hơn mười vạn không được ta lại đi vào lấy chút không phải vậy cái này trực ban trắng đăng giá ai ai ai đừng làm cái này v ạ n nhất bị phát hiện đại hộ phát bọn hắn tuyệt đối sẽ đem chúng ta treo cổ thị chúng ta thao ngươi đến thật ngươi còn thật lại muốn đi vào à được được được, ta phân ngươi điểm được rồi ngươi mụ đừng đem ta hại c h ế t à. ngay tại c ô g ty giao dịch hai người hoàn toàn không có phát hiện cung điện bên trong đã có một đạo thân ảnh đông d ư n g hiện hiện chính chân đạp tài nguyên liếc nhìn một phía chật chật thật không y ta tô hồng đánh giá rõ ràng thuộc về mình lại bị huyết minh trộm đi tài nguyên hết sức hài lòng nhẹ gật đầu cái này có thể v ậ t quy nguyên chủ ném ra ngoài chữ vật thần phụ đến không hết tài nguyên bắt đầu vô thanh bị hấp thu vào trong đó một bên thu tô hồng một bên n g h e ngoài cửa hai cái tông sư giao lưu âm thanh ngoài cửa còn có ta gần hai trăm vạn linh tinh cái này có thể không thể quên tô hồng thầm nghĩ trong lòng sau năm phút nguyên bản cơ h ồ bị tài nguyên chất đẩy minh chủ cung điện lần nữa khôi phục trống giống đúng vậy tô hồng liền minh chủ dùng để chiêu đãi khách nhân cái bản đều không lưu lại bởi vì hắn phát hiện cái này lại là từ một loại nào đó chân quý đầu gỗ chế tạo thành dứt khoát hết thẻ cho lấy đi Xong việc về sau tô hồng chuẩn bị rời đi nhưng đống nhiên c h ư ớ mắt b a y ở đại sành chiêu đ á i khách nhân cái bản thì xa xỉ như vậy phòng ngủ kia loại hình địa phương chẳng phải là càng xa xỉ muốn đến nơi này tô hồng tiến vào đi xem xét h ả o g i a hỏa huyệt khí cấp bậc giường không phải ngươi đường đường phong vương còn dùng ngủ nha làm xa xỉ như vậy làm gì có thời gian ngủ ngươi cầm tới tu luyện tốt bao nhiêu a áo nghĩa tiểu thành mà ngươi cảnh giới đạt tới phong vương cực hạn mà ngươi người cái tuổi này là làm sao ngủ được cảm giác t ô h ồ n g cảm thấy mình có nghĩa vụ đốc xúc một chút huyết minh minh chủ đến làm cho hắn đem thời gian dùng đàng cô ý nghĩa tu luyện phía trên đi ông lấy loại này giúp người làm niềm vui tinh thần thu tiểu giai hung thu p h u n ra tơ t ầ m chăn mềm đường đường phong vương há nhưng như thế lười biếng tu hành thu tơ t ầ m mặc cửa không phải ngươi đều phong vương còn cần dùng đến cái đồ chơi này sao xem xét thì cùng cô chú ta nhà biệt thự hữu duyên thu tiểu giai ra thú ghế sofa trong nhà biệt thự xác thực kém cái ghế sofa Tiểu hai i tiểu Tiểu thường thể Thu. mộng nằm bình nhìn sách. có xem ra thu thảm. nha ta h thực h cũng xác thực nên y cũng không thể lệnh lấy đệ đệ mội mội cần h Thu. Trang sức bình hoa. Ai nha.、Ta、không â n Trang Ơn. Ta Ai sức c biết ngươi là cái gì đồ chơi dù sao hắn mụ thu thu thu đem phòng ngủ thu thập sạch sẽ về sau tô hồng đi vào thư phòng sau một lát toàn bộ minh chủ cung điện hình dung như thế nào đâu cũng chính là tại tô hồng vất vả cần cụ trợ giúp giới chết để rực rỡ hẳn lên không gian có thể tỷ lệ lợi dụng gia tăng thật lớn hết sống thưởng thức kiệt tác của mình tô hồng rỗi lưng một cái đi về phía cửa chính giúp huyết minh minh chủ thu thập xong hành cung đến đón lấy cũng là lại vì hắn chuẩn bị một số tiểu kinh h ì rồi chứ bảy trăm năm mươi tám chép xong nhà thì giết người dẹp yên huyết minh tổng bộ chân bất phàm gặp qua t h ầ n tử chứ bảy trăm năm mươi tám chép xong nhà thì giết người dẹp yên huyết minh tổng bộ chân bất phàm gặp qua t h ầ n tử cung điện bên ngoài phụ trách đứng gác hai cái huyết minh thông sư còn ở lại chỗ này một bên lôi kéo không phải đã nói cho ta đủ ngươi làm sao lại cho ta như thế điểm cho ngươi một có điểm k h n g tệ ai để ngươi ngu xuẩn chính mình ngay từ đầu liền lấy đến thiếu thảo n g ư ơ i đánh ra khất cái đâu chính ta đi vào cầm ngươi nhìn lấy ngươi thảo cái kia tranh thủ thời gian ta theo ngươi một khối đi vào lấy thêm điểm trung pin là tham n i ệ m vậy phá cầm hai trăm vạn linh tinh còn không ngờ lòng hai người lại lặng lẽ mở ra một cánh cửa may nhưng rất nhanh phía trước người kia đang muốn đi vào trong cung điện lúc đột nhiên cả người sửng sốt cũng không n ú c đ í c h không phải ngươi ngăn đón làm gì tranh thủ thời gian a b ạ n nhất bị phát hiện thì xong đời đằng sau cái kia tông sư hạ giọng ngự khí lo lắng vừa mắng một bên không ngừng bay đầu dò xét b ố n phía sợ bị người phát hiện cái này cái này cái này ngăn ở khe cửa người kia v ờ môi run dậy đi một bên đi một bên vừa không đều là trông thấy những cái này tại n g u y ê n sao đến mức như thế chân kinh đằng sau cái kia tông sư rốt cuộc không chờ được dùng lực đem người kéo ra khi nhìn thấy trống rông cung điện đại sảnh thậm chí ngay cả trên tường một số trang sức bích họa cũng bị mất tình cảnh này trực tiếp cho hắn nhìn trận tròn mắt biểu lộ cùng một người khác không có sai biệt tốt mấy giây sau hai người mới chậm rãi lấy lại tinh thần biểu lộ triệt để đại biến đang muốn giống to đột nhiên trong khe cửa r ò ra một đôi đ ạ i thủ bóp lấy hai người cái cổ nhẹ nhàng bóp chỉ nghe răng rắc một tiếng hai người thân thể mềm nát như bùn bị lôi vào trong khe cửa hai trăm bạn linh t i n h tới tay một lát sau tô h n g phủi tay đi tới tại nội thành khu chờ đợi một buổi chiều huyết minh phòng ngự biện pháp sớm đã bị hắn thăm dò rõ ràng đối với hắn có chút uy hiếp cũng liền cái k i a hơn bốn mươi tên tôn giả cùng mười mấy chiếc cựu giai linh t i n h x e t nỏ tuy nhiên tức liền trực tiếp bại lộ cưỡng ép giết người phí chút sức lực hắn cũng có thể đem sở hữu người giải quyết nhưng có thể tiết kiệm điểm công phu tự nhiên muốn tiết kiệm một chút công phu vừa vặn nội thành khu thu hoạch được tài nguyên ban thưởng c õ giả cơ hồ đều đi ra không có còn m ấ y cái tô hồng thôi động không gian áo nghĩa lấp lõe tiến t ừ n g gian gian phòng bóp nát cái này đến cái khác cái cổ toàn bộ quá trình vô thanh vô tức dần dần toàn bộ nội thành khu càng ngày càng an tĩnh chỉ có cách đó không xa trong một ngôi t ự lâu nâng ly cạn chén vui cười âm thanh càng ngày càng vang sau việc thì thừa trần bất phạm đám người tô hồng không có trực tiếp tiến công mà chính là lặng lẽ đem mười mấy chiếc cựu giai linh tinh xét nọ hết thể đem đến một khối mục tiêu trực chỉ từ lâu phương hướng nhìn lấy tên nọ t ô hồng suy nghĩ một hai đem trước b ạ c h sư minh cho hắn thất giai thần phù lấy ra dán hướng từng cây t ê n nỏ mặc dù là thất giai không đả thương được tôn giả nhưng muốn là số lượng đủ nhiều đó còn là có thể tạo được nhất định hiệu quả ngay tại t ô hồng chuẩn bị quá trình bên trong trong từ lâu đại hộ pháp đến ta mời ngài một chén về sau tới đại hộ pháp nhiều nhiều dịu r á t dễ nói dễ nói ngay tốt ở phía sau đâu các vị chân bất phàng ngồi tại chủ vị cùng một đám tôn giả nâng ly c ặ n chén uống đến mặt đỏ lên đúng lúc này có người liếc mắt bên ngoài lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác bên ngoài càng ngày càng an tĩnh cái này vừa nói chân bất phàm s ữ n g sở chợt lập tức đưa tay sở hữu người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại nhưng g hai lắng nghe phát hiện ngoại giới thật không có bất kỳ cái gì thanh n m chân bất phàm trong lòng sinh ra một loại không ổn giống như dự đoán nhanh theo ta ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra chân bất phàm đệ nhất cái đứng dậy trước hết đi ra từ lâu sau một khắc hắn ánh mắt liền bị một chỗ hấp dẫn chỉ thấy một chỗ đài cao phía trên một đạo thân ảnh phía trước mấy chục chiếc cựu g i linh tinh sen đỏ chính vận sức chờ phát động theo linh tinh bổ sung năng lượng cái kia từng cây thô to tên nọ cấp tốc biến sắc tản mát ra r ồ i dào vì thế ngay tại c h â n bất phàm chân t r ư ớ c bước ra từ lâu chân sau tất cả xe nọ đã bổ sung năng lượng h o à n tất cháy mau chân bất phàm đồng tử đột nhiên co lại sau đó hết thể đã trễ rồi theo tô hồng phát s ạ dầm dầm dầm mấy chục cây tên nọ trong nháy mắt b ạ c h phá bầu trời m ệ n h trùng từ lâu sau một khắc khói đặc nổi lên m ộ n phía ngay sau đó từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên đó là các loại thuộc tính thất giai thần phụ nổ tùng độc tính nương theo lấy trong tiểu lâu vang lên tiếng kêu thảm thiết một cỗ kinh khủng trùng kích lực bao phủ tứ phương cả một t i ể u lâu tính cả bốn phía mặt đất cũng làm tràng sụp đổ xuống đáng chết ngươi là ai chân bất p h à m vừa sợ vừa giận vậy mà thật sự có người dám tập kích huyết minh tổng bộ không muốn sống nữa sao tô hồng bỏ m ặ t trực tiếp thân ảnh nhất thiểm xuất hiện tại trong trời cao cho dù mấy chục đạo bổ sung năng lượng đến cực hạ n tên n ỏ cũng không có đem đám kia tôn giả tại chỗ oanh s á t đến chết tại hắn phá vọng tâm đồng nhìn soi mói phía dưới sụp đổ trong hố sâu mấy chục đạo người bị khác biệt thương thế thân ảnh chính đang cật lực bạo phát lúc nào cũng có thể lao ra thân tử nhìn gặp tướng mạo của người này thời điểm trần bất phạm tại chỗ thì mộng một cái trước mắt lại là ôn dương cái này ra hỏa không phải sớm đã chết ở thời không tâm viên chúng không đúng trần bất phạm lập tức kịp phản ứng đây tuyệt đối là giả trang tốt tặc tử muốn chết trần bất phạm giận dữ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp giết tới ôn dương trước người toàn lực một quyền ngang nhiên đánh tới lan đi tô hồng một bàn tay quất ra ngoài triệt để nghiền ép lực lượng trực tiếp đem trần bất phạm như một viên như đ ạ tháo rút về mặt đất quanh t n bất phạm thân ảnh chạy xéo mặt đất đụng nát đếm không hết phòng ốc về sau mới rốt c u c ổn định thân ảnh phốc trong miệng hắn đông nhiên ho ra một g ụ m máu tươi đầy dây kinh hãi một trưởng lại đem hắn đánh thành d ạ n g này đúng lúc này trên bầu trời một cô vô cùng ba động khủng bố chuyển đến chân bất phàm đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi chỉ thấy sáu loại r ồ i r à o đến cực hạn thuộc tính linh lực vậy mà cấp tốc dung hợp thành một viên khối cầu cực lớn sau đó đông nhiên hướng xuống phóng đi không tốt đừng đi ra chân bất phàm vội vàng teo to thế mà hết thể đã trễ rồi hắn vừa vừa mở miệng cái tia hơn bốn mươi số huyết minh tôn giả thì một mặt dữ tợn xông ra phế tích có thể còn không chờ bọn hắn tìm kiếm được tập kích người trong tầm mắt liền bị tự không trung cấp tốc v ọ n tới lục s á c hình cầu triệt để chứng cứ còn không đợi bọn này mặt mũi tràn đầy sát khí tôn giả mặt lộ vẻ kinh hãi hình cầu gào thét mà tới lem triệt để nổ bể ra tới ngay một tiếng nổ vang d u n g trời vang lên t h â t ở tại trung tâm vụ nổ một đám huyết minh t ô n giả liền t ừ đều không có thốt một tiếng thì bị thôn phệ đến cái xác không h ồ n một c ỗ mây hình nấm tại huyết minh tổng bộ chậm rãi dâng lên nổ tung phạm vi b a phủ gần nửa toàn nội thành cu chân bất phàm chỉ cảm thấy tầm mắt có thể thấy được hết thể đều bị phá hủy hủy h l i ề u mạng trốn ra phía ngoài đi ở đâu ra tiên đ i ê n khủng bố như vậy nổ tung hắn vậy mà trốn đều không trốn đây là để mạng lại trả thù h ế t minh a rốt cục chạy ra phạm bi nổ c h â n bất phàm mới dám ngừng chân nhìn lại chết hết c h â n bất phàm n u ố t n g ụ m nước miếng rất nhanh nghĩ tới điều gì cực kỳ bi t h ư ơ n g nói sớm biết như thế những cái kia tài nguyên ta liền nên hết thảy mang ở trên người hiện tại mất giáo phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ âm thanh không có việc gì tài nguyên đều tại trên người của ta trần bất phàm toàn thân nhất thời cứng ngắc cơ giới giống như xoay đầu lại chỉ thấy ôn dương chính ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn mình thân là đại hộ pháp vậy mà tuyệt không vì đồng bạn tử cảm thấy tiếp hận chật chật ba hai đầu gối chạm đất t r â n bất phàm không chút do dự vì xuống trực tiếp dập đầu t r â n bất phàm gặp qua thần tử chương bảy trăm năm mươi chín biến thành phế tích huyết mình tổng bộ cho người đi đoạt tài nguyên không có cho người đi xét nhà chương bảy trăm năm mươi chín biến thành phế tích huyết mình tổng bộ cho người đi đoạt tài nguyên không có cho người đi xét nhà tô hồng trần bất phàm cái này vừa ra trực tiếp để tô hồng đều rõ ràng sửng sốt một chút h á n giả trang thành ôn dương cũng chỉ là ác thú vị tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ôn dương đã sớm chết kết quả tô hồng còn đánh giá t h ấ p huyết minh võ giả không biết xấu hổ trình độ cái này trần bất phàm vì mạng sống vậy mà giả ngu trực tiếp thật coi hắn là thành t h ậ n tử thậm chí còn trực tiếp đập ngẩm đầu lên được thân tử là ta à trần bất phàm à, ngươi năm đó ra ngoài giết người lúc ta thế nhưng là thường xuyên theo ngài đó à. trần bất phàm một thanh nước mắt một thanh nước mũi nói đến cùng thật giống như nhưng là sau đó một khắc hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên nổi lên trong tay thêm ra một thanh trường đao vô cùng hung ác hướng tô hồng phụ đầu bộ tới chân bất phàm rất rõ ràng đối phương có thể nhanh như vậy đ ổ i kịp hắn chạy là khẳng định chạy không được cái kia chỉ có liều mạng một lần ngay tại trường đao s ắ p b ổ c h ú n g thời điểm tô hồng đại thủ dò ra nên tiếp đao phong trong nháy mắt bàn tay cùng trường đao c h ạ m nhau t ị c h liệt ma s ắ t buộc phát ra vô số tia lửa ngay sau đó theo bàn tay hơi gấp nhẹ nắm ở thân đ ao rung động trường đao trong nháy mắt đình trệ ngươi đến cùng là cái gì quái vật chân bất phàm sắc mặt đại biến đây chính là hắn toàn lực một đao lại bị nhẹ nhàng như vậy đó lấy thậm chí chỉ ở lòng bàn tay lưu lại một đạo bệnh n h n liền phá phòng đều làm không được hắn nỗ lực g ú t đao lại phát hiện căn bản làm không được cái kia nhẹ nằm ở thân đao bàn tay lực đạo khủng bố cùng cực để hắn liền đem trường đao rút về một tấc đều không thể làm đến làm sao vừa còn gọi lấy thần tử dập đầu hiện tại thì đối bản thần tử bất kính rồi thấy đối phương nhẹ nhõm trêu chọc trần bất phàm vô cùng quả quyết trực tiếp vứt bỏ đao liền chạy nhưng hắn còn không có chạy ra bao xa theo quanh thân không gian một cơn chấn động trần bất phàm thấy hoa mắt lại bình tĩnh lại đến chính mình đã về tới tại chỗ không gian na di còn không đợi trần bất phàm có bất kỳ phản ứng nào trả lại ngươi một đao tô hồng bắt lấy trôi đao giơ cao trường đao đột nhiên bổ xuống một đao kia giống như ngân hà lạc c ử u tiên h manh liệt đến cực h ạ n đao quang trong nháy mắt lướt qua trần bất p h ả m thân thể sau một khắc tô hồng tiện tay đem thanh này linh binh thu vào chữ vật thần phủ mà trần bất p h ả m duy trì một tư thế không nhúc đ í c h cho đến mấy giây sau cai chán cho đến phần hông mới chậm rãi hiện hiện một đạo tinh tế huyết tuyến sau một khắc thân thể một phân thành hai giải quyết hết người cuối cùng kia về sau tô hồng đang muốn rời đi đột nhiên trước mắt thôi động viết chi áo nghĩa rất nhanh phân h ủ làm hai nửa trần bất phảng ụ c thân triệt để khô cạn cụ không biết này huyết minh minh chủ có nhận hay không đến cổ thần tộc thủ đoạn tô hồng không nghĩ nhiều có thể cho cổ thần tộc thêm chút phiền phức luôn luôn tốt huyết minh minh chủ muốn nhận không ra cùng hắn hợp tác thiên thần tam tộc tổng nhận ra a ừng bên ngoài có người đến tô hồng phá vọng tâm đồng hướng ra phía ngoài nội thành phương hướng nhìn qua chỉ thấy có một ít đê trung gia huyết minh võ giả có thể là gặp không có động t í n h đánh b ả o hướng bên này tiếp cận tô hồng không để ý đến trực tiếp đổi phương hướng biến mất tại mức chỗ sau một lát ngoại thành cụ huyết minh võ giả đứng tại một mảnh hỗn nộn phế tích phía trên nhìn qua trung tâm cái kêu to lớn vô cùng g i ông trời ơi minh chủ trở về nhìn không thể gặp tức nổ tung vô tướng thành vô tướng các tầng cao nhất các chủ ngay tại lật xem chỉ báo đột nhiên ánh mắt nhất động sau một khắc một nói không gian trùng động hiện hiện tô hồng từ đó đi ra trở về rồi các chủ cười ha hả nói nhìn trên người ngươi cái này s ắ c khí đến cùng đoạt mấy cái huyết minh vận chuyển tài nguyên tôn giả tô hồng đem chữ vật thần phụ lấy ra trực tiếp liền đem tài nguyên ra bên ngoài ngược lại các chủ mặt mỉm cười gật đầu không tệ không tệ có thể nhìn một chút phát hiện tô hồng ngược lại hết một tấm về sau lại lấy ra thứ hai tấm đoạt hai cái các chủ cũng là không ngoài ý mớn lấy tô hồng không gian áo nghĩa làm đến không khó rất nhanh tô hồng tựa hầu ngại chậm dứt khoát cầm ra một chồng chữ vật thần phụ thì để lên bàn nhiều lắm các chủ ngươi chờ chút để người đến từ từ chia s ư n g đi tô hồng bưng lên một ly trà uống nhiều như vậy tài nguyên một mình hắn căn bản không dùng được ngoại trừ cho ma võ lưu một nửa bên ngoài cái này còn thừa một nửa tài nguyên đều có thể đem ra cho vô tướng các võ giả tăng lên thực lực đối với hắn mà nói võ đạo giá trị mới là trọng yếu nhất đúng không thô sơ giản lược quét qua bàn này phía trên c h í ít có mười mấy tấm chứa vật thần phủ cái này trực tiếp cho các chủ làm m n g n g ư ơ i cái này cái gì tình huống huyết minh một nửa áp giải tài nguyên tôn giả đều bị n g ư ơ i cản lại không kém bao nhiêu đâu tô hồng đang nói ngoài cửa thu lao đẩy cửa vào các chủ khẩn cấp tình báo a tô hồng ngươi trở về rồi vừa v ậ n một khối nghe một chút thu lão ngữ khi đã có chút chân kinh lại có chút cười trên nôi đau của người khác nói huyết minh tổng bộ tất cả huyết minh tôn giả đều bị một vị cường giả bí ẩn đánh giết mà lại vừa vận chuyển đến minh chủ hành cùng tài nguyên hết thệ bị cướp sạch không còn cái này vẫn chưa xong nghe nói thậm chí ngay cả huyết minh minh chủ ngủ giường ghế s o f a loại hình đều bị dọn đi rồi liền sợi lông đều không thừa các chủ mắt nhìn trên bàn mười mấy tấm chữ vật thần p ụ lại nhìn mắt chính bình tĩnh uống trà tô hồng các chủ k h e miệng có quắc một trận hắn là tỉnh táo lại tô hồng cái này cái nào là đi cướp đoật tài nguyên a? đây là trực tiếp chạy xét nhà đi tất cả huyết minh hộ pháp chân t r ư ớ c vừa bị ngươi giết xong chân sau tuyển ra tới mới lên cấp hộ pháp lại bị ngươi hết thẻ giết không phải anh em ngươi làm huyết minh hộ pháp là giao hệ đâu một mọc ra thì cắt một g ố c dạng tài nguyên chuyển không là bình thường thao tác có thể liền giường ghế s o f a loại hình đ ồ dùng trong nhà thậm chí đều cho rời trống cái này trực tiếp cho người ta làm thành phôi thô phòng cái này các chủ quang l à h u y ế n tưởng một chút cái kia huyết minh mình chủ sau khi trở về phát hiện đây hết thẻ biểu lộ tại chỗ cũng có chút không nhịn được nữa à cái này ở đâu ra nhiều như vậy chữ vật thần p h còn có những cái này tài nguyên là chuyện ra sao thu lão c h ừ n g mắt nhìn gặp các chủ n í ĩ cười lại nhìn mắt bình tĩnh uống trà tô hồng hắn ý thức được cái gì thu lão những này là vừa giành được tài nguyên ngươi nhìn lấy phân phối phân phối đi tô hồng đặt chén trà xuống nói a hợp lấy là ngươi làm a thu lão mở to hai mắt nhìn ngay sau đó nghĩ tới điều gì nhất thời phớp phớp ậ t cười nụ cười mười phần biến thái ta muốn là cái tiêu huyết minh minh chủ trở về phát hiện đại bản doanh đều bị người tận diện không phải tức nổ tung k h n g thể vui vẻ một hồi thu lão đắc ý cầm lấy mười mấy tấm chữ vật thần phù rời đi h á n phụ trách chủ quản vô tướng các hậu cần công tác có những cái này tài nguyên tại nguyên t ạ i vô tướng các trình thể thực lực lại có thể để thăng không ít thiên thần tam tộc sẽ phải tại vô tận thú vực làm ra phong cưng chiến ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng ma trạch ba người hẳn là sẽ là ngươi tại tôn giả cảnh đụng phải tối cường địch nhân rồi ô m lấy chờ mong tô hồng hỏi ma trạch ba người tin tức mới nhất có ạ không phải nói bọn hắn khoảng cách áo nghĩa nhập môn không xa hiện tại nhập môn không có h á n căn bản không có đem ba người này coi ra gì chỉ quan tâm ba người phải trang áo nghĩa nhập môn dù sao ba người áo nghĩa tạo nghệ càng mạnh mang ý nghĩa hắn đến lúc đó học tập càng đơn giản đến tiếp sau đem học được áo nghĩa để thăng đến nhập môn cấp cũng sẽ nhanh hơn các chủ im lặng nói không phải người nào thiên phú đều giống như người biên thái nhập môn cấp áo nghĩa nào có tốt như vậy nắm giữ ma trạch ba người muốn là đã nhập môn đã sớm n ế m thử đột phá phong vương cảnh được thôi hàn v i ê n sau khi tô hồng liền đứng dậy hướng tu luyện thất đi đến chuẩn bị tiêu hóa lần này thu hoạch võ đạo giá trị c h ư n g b ả t r ư ơ h ê m điểm để thăng trọng thương vô đạo quân chủ nội sát tâm huyết minh chủ c h ư n g b ả thêm điểm để thăng trọng thương vô đạo quân chủ nổi sát tâm huyết minh minh chủ tu luyện thấp bên trong tô hồng thôi động không gian áo nghĩa tiến nhập không gian loạn lưu bên trong v ư ớ n g chắc không gian về sau mở ra giao diện thuộc tính võ đạo giá trị ba ước võ đạo giá trị hiện tại cơ bản ổn định lấy ước làm đơn vị nhìn lấy mặt bảng tô hồng sờ lên cầm suy từ một hồi khí huyết cùng tinh thần lực đồng thời để thăng cuối cùng có chút chậm dù sao còn chưa tới chính diện đối đầu cổ thần tộc thời điểm cùng bắt giai lúc một dạng đem khí huyết tăng lên tới cựu giai cực hạn lại nói trên thực tế tầm thường tôn giả để thăng cảnh giới vậy cũng là lấy năm thậm chí mười năm làm đơn vị giống tô hồng loại này ba ngày hai đầu thì để thăng mấy chục vạn điểm dị loại tốc độ đã nhanh đến cực điểm nhưng đối tô hồng mà nói hắn còn có thể càng nhanh dù sao trí dương tinh thần lực tuy mạnh nhưng trước mắt công dụng có h ạ n trên mặt nổi đều không quá tốt dùng kém xa khí huyết công dụng rộng sau một khắc hắn đem ba ước võ đạo giá trị hết thể thêm tại khí huyết phía trên khí huyết trị số tăng gọn cuối cùng dừng lại tại khí huyết hai mươi mốt một trăm sáu vạn một hơi tăng lên sáu mươi vạn điểm rồi giao nhiệt lưu tại thể nội lên không ngừng cọ r ử a toàn thân m á n h liệt thống khổ sông vào đại não tô hồng lại mà không đổi s ắ c thậm chí còn suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo lúc này đem huyết minh tổng bộ xét nhà còn giết gần bốn mươi vị tôn giả c ũ n g tính cả trọng yếu nhất tài nguyên hết thẻ truyền không đối với huyết minh tạo thành đà kích là c ự lớn dù sao lấy huyết minh võ giả nước tiểu tính chỗ lấy sẽ ở tiền tuyến cùng phúc thiên điện chiến đấu chủ yếu là bởi vì huyết minh bên trong khen thưởng cơ chế một khi huyết minh võ giả phát hiện tài nguyên không có đám này đám người ô hợp khẳng định phải bắt đầu náo loạn không có khả năng tự dưng cho huyết minh minh chủ bán mạng cứ như vậy cho dù vô tướng các không có trực tiếp tham dự phúc thiên điện cũng có thể rất nhanh đánh tan huyết minh đương nhiên thiên thần tam tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao phúc thiên điện một khi giành tay cái kia lại muốn chạy đi cho bọn hắn làm lập thêm so với chính mình phái binh đối phó phúc thiên điện thiên thần tam tộc sát xuất lớn chọn cung cấp tài nguyên để huyết minh tiếp tục dây dưa kéo lại phúc thiên điện dù sao tự mình đối phó phúc thiên điện thiên thần tam tộc đồng dạng phải bỏ ra tài nguyên khen thưởng dưới trướng võ giả mà lại hết hệ thương vong còn muốn chính mình đánh chịu cái này được trả b ằ n mất cứ như vậy về sau có lẽ còn có đoạt tài nguyên đoạn lương thảo cơ hội. tô hồng trong lúc suy tư tăng lên động tĩnh dần dần lắng lại toàn thân vết máu đã khép lại đi tắm rửa một cái tô hồng liền rời đi vô tướng thành ngự không mà lên thẳng đến một cái phương hướng mà đi khoảng cách vô tận thú vực lần đầu phong vương chiến không xa hắn muốn sớm đi nhân tộc thành trì tập hợp một mặt là chiến tranh ít ngày nữa liền sẽ khai hỏa đi trễ dễ dàng làm hỏng chiến cơ một phương diện khác đây chính là phong vương chiến cường giả tụ tập hắn có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhìn xem có thể hay không học được tân áo nghĩa vô tận thú vực nơi nào đó rừng sâu núi t h ẳ n bên trong rừng cây ở giữa tiếng thú gạo không ngừng văng lên chỉ thấy vài đầu khí tức hung hãn hung thú ngay tại h ô n chiến đánh cối bụi đột nhiên một đầu giống như núi nhỏ viên hầu nó hai tay khua tay một cây t h i ế t đồng gào thét ở giữa đem một đầu giống nhau hình thể hắc hùng đánh bay ra ngoài giống viên hầu đánh thượng đầu nhưng làm nó trông thấy hắc hùng bay ngược phương hướng thời điểm cặp kia tràn ngập chiến ý đỏ thân con người đột nhiên hiện ra nồng đậm vẻ kinh hoàng nghe thấy tiếng ống xung quanh mấy cái đầu hung thú hào hào dừng lại động tác khi chúng nó trông thấy hắc hùng bay ngược mà đi phương hướng lúc ánh mắt đồng dạng hiện, hiện vẻ kinh hoàng sau một khắc chỉ thấy bay ngược mà ra hắc hùng lướt qua s ơ lâm làm nó thấy do chính mình điểm rơi chỗ một tòa cũ nát đạo q u a n lúc gấu trong mắt lập tức tràn ngập hoảng sợ oanh thì đang đến gần cũ nát đạo quan vài trăm mét lúc trên không trung chạy như bay hắc hùng đột nhiên dường như đụng phải bình t r ư ớ n g vô hình giống như bị đẩy lùi ra ngoài lan rơi xuống đất hắc hùng từ dưới đất bỏ dậy nhìn lấy nổi lên từng cơn sóng gợn vô hình bình t r ư ớ n g tứ chi chạm đất l i ề u mạng hướng viên hầu chờ hung thú vị trí chạy tới mấy cái đầu hung thú tụ hợp ai cũng không dám động bọn chúng á n h mắt phóng qua cái kia nổi lên gợn sóng bình chướng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bình chướng trung tâm chỗ một tòa c dường như sợ vừa mới cái tiêu động tĩnh bừng tỉnh một vị nào đó không chọc nổi tồn tại bình chướng phía trên gọn sóng dần dần ngừng đạo quan từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thấy thế viên hầu hắc hùng chờ hung thú chờ muốn thở dài một hơi đột nhiên trong đạo quan chuyến ra một đạo tiếng gào ghét lan thanh â m này t r ầ m thấp mà táo bạo phản phất tại thật sâu đẹ nén một loại nào đó cảm xúc chỉ làm một chữ như vậy làm sóng âm hướng bốn phía khuyết t á n lúc sơn lâm liền kịch liệt lắc lư một cái đến không hết lá cây từ trên cây bay xuống nga ô hắc hùng viên hầu chờ hung thú làm dạp trên mặt đất giữa như thần phục giống như khẽ têu một tiếng sau đó liền lập tức hướng nơi xa bỏ chạy duy có trên bầu trời một đạo thân mang huyết y thân ảnh đứng chắc tay đem đây hết t h ể thu hết vào mắt cái này vô đạo xem từ trước thần bí hành tung thành mê may ra ta trước kia rõ ràng đại khái ở đâu có thể tình cảnh này là cái gì tình huống huyết minh minh chủ mi đầu nhẹ trao lại suy nghĩ vừa mới cái k i a đạo tiếng gà o ghét đã như cùng nhân loại hét to lại dường như hung thú n ộ hống cái này vô đạo xem quan chủ đến cùng là cái chủng tộc gì suy tư liên tục minh chủ cũng không nghĩ tới bất luận cái gì tới tương xứng chủng tộc thôi thấy một lần liền biết rõ minh chủ không có nghĩ nhiều nữa lấy hắn thực lực thật muốn muốn đi cái này chưa thiên lại có gì người có thể giữ lại được hắn căn bản không cần quá nhiều kiếm kỵ bay về phía đ ạ o quan rất nhanh liền bị cái k i a lớp bình phong ngăn lại minh chủ cất cao giọng nói đạo minh tại hạ huyết minh minh chủ trước đây thời không thần u y ê n lúc gặp qua một lần lần này đến nhà có một chuyện m u ố n hắn lời nói còn chưa nói xong trong đạo quan lại chuyển tới một đạo tiếng gào thét、Cút. lần này tiếng gào thét càng c h â m thấp càng táo bạo so với trước đó âm điệu muốn mơ hồ rất nhiều càng lúc càng giống thú n ố n g l an huyết minh, minh chủ mặt lộ vẻ không vui cùng là vô tận thú vực tứ đại thế lực cao cấp p h o n g v ư ơ n g cảnh người dám gọi ta lăn đánh mở bình chướng trước gặp mặt một lần như thế nào huyết minh minh chủ ngữ khí rõ ràng lạnh mấy phân chờ đợi một lát gặp đạo quan không có bất kỳ cái gì đáp lại huyết minh minh chủ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn đúng lúc này trong đạo quan đột nhiên truyền ra một tiếng r ư ờ n g như như tê tâm liệt phế khét thê thanh â m này cực kỳ yếu ớt phản phất là thực tại k h ô n g chế không nổi mới phát ra huyết minh minh chủ đầu tiên là x ư ơ g sở rất nhanh neo mắt lại đây là thụ thương rồi mà lại nghe động tính này thương thế rất nặng a trong mắt của hắn lóe qua một vẻ hưng vấn khó trách cái này vô đạo quan chủ từ trước hành tung thần bí cùng ngoại giới nền b ả n không hề có quen biết gì nguyên lai là một mực ở vào trạng thái trọng thương đã nhiều năm như vậy thương thế này vậy mà đều khó có thể chuyển biến tốt đẹp huyết minh minh chủ trong mắt dần dần hiện hiện một vệ sát ý lần này đến đây hắn muốn là muốn c ù n g chi liên thủ lại không nghĩ rằng đụng tới như thế cái niềm vui n g o à i ý muốn lấy đối phương thái độ kết minh hiển nhiên không đùa đã như vậy một tôn trọng thương phong vương cái này nếu là có thể thừa cơ giết chết không nói có thể thu được bao nhiêu bà bối chỉ là cái này một tôn phong vương thi hài vậy cũng là vô cùng chân quý bảo vật phúc tiên h điện cho dù thật cùng vô tướng các liên thủ nhưng chỉ cần chính diện chiến trường một ngày không có làm dịu thiên thần tam tộc thì nhất định sẽ trợ giúp ta huyết minh ngắn hạn là không có vấn đề gì huyết minh minh chủ cấp tốc phán đoán lợi và hại rất nhanh ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vẻ tàn nhẫn đã thụ thương lại còn bày làm ra một đ ộ ngoài mạnh trong yếu tư thái để cho ta lăn đã như vậy vậy liền tiễn ngươi lên đường chương 761, huyền uy huyết minh minh chủ vsc vô đạo q u o n chủ hát vụ ảm đạo ngọc phủ chương bảy trăm s u m huyết minh minh chủ vsc vô đạo con chủ hát vụ ảm đạm ngọc phụ nghĩ rõ ràng về sau huyết minh minh chủ đưa tay một bàn tay đánh ra chỉ thấy cái kia nhẹ nhõm ngăn trở cựu dai hung thú bình t r ư ớ n g trong nháy mắt vỡ vụt ra chờ đợi một lát thấy mình chủ động đem bình t r ư ớ n g đánh nát cái này tràn ngập khiêu khích dí vị cử động trong đạo quan vậy mà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đạo hình những năm này thần thần bị bí, bí n g u y ê n lai là bản thân bị trọng thương à bản tọa hiểu sơ một số y thuật có thể giúp ngươi nhìn một chút bay tới đạo quan bên ngoài huyết minh, minh chủ cười tủm tìm nói mấy giây sau gặp như cụ không có chút nào đáp lại huyết minh, minh chủ nụ cười càng đậm xem ra đạo huynh đây là liền khí lực nói chuyện cũng bị mất lại cũng không chút do dự huyết minh minh chủ hóa thành một đạo huyết quang trong mắt chứa g ư ơ n g phấn b ọ t vào đạo quan g một đường phi nhanh hắn liếc nhìn một phía không thấy bất luận bóng người nào đây là tại trốn tránh ta ha ha hắn hiện tại có thể triệt để xác định đối phương bản thân bị trọng thương nếu không không có khả năng liền gặp hắn cũng không dám một trận tìm kiếm về sau huyết minh minh chủ rất mau tới đến chủ đ i ệ n bên ngoài chỉ thấy trong chủ điện khắp nơi trên đất máu tươi giữa không trung nổi lơ lửng một đạo mười phần không ổn định không gian vết đức huyết minh minh chủ theo mặt đất hút tới một g i n g máu ngón tay nhỏ tiếp xúc huyết dịch vẫn mang theo ấm áp hắn biết miệng lên nhìn hướng cái này rõ ràng mới xé mở không lâu không gian vết nước đạo hình bản thân bị trọng t h ư ơ n g còn trốn vào không gian luận lưu cái này bạn nhất ra cái ngoài ý lớn ta có thể trị không hết ngươi à hắn ngự khí nhẹ nhàng đưa tay đem không gian vết nước xé mở xài bước vào trong đó giống một tiếng trung khí mười phần như là sấm nổ giống như tiếng thú gào truyền vào mắng nhĩ hả không phải bị thương nặng cái bấy h u ế t minh, minh chủ toàn thân trong nháy mắt căng cứng không chút nghĩ ngợi kéo dài khoảng cách lúc này mới dương mắt hướng thú hống chuyển đến phương hướng nhìn lại cái nhìn này để hắn tại chỗ sửng sốt chỉ thấy không gian loạn lưu bên trong một đầu tựa như núi cao to lớn huyền quy ngay tại dận khiếu t h i ê n địa, to lớn rùa mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m huyết minh minh chủ ánh mắt bên trong trải rộng sắc ơ người chân thân đúng là chư thiên vạn tộc bên trong huyền quy nhất tộc huyết minh minh chủ mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn huyền quy nhất tộc tại chư thiên vạn tộc bên trong đều có thể xưng là nhất là phổ thông chủng tộc một trong ngoại trừ thọ bệnh biến thái giống như kéo dài bên ngoài không có bất kỳ cái gì s ừ nguyên lai là đầu huyền quy a chắc không được những năm này ra vẻ thần bí là sợ bị người phát hiện trực tiếp đem ngươi làm thịt đi dù là ngươi giả bộ như trọng thương bộ dáng đem ta đưa vào đến nhưng bất quá chỉ là một đầu huyền quy ngươi cho dù không có c ó thụ thương lại như thế nào là ta đối thủ huyền quy mở ra miệng to như chậu máu kinh khủng linh lực không ngừng tại trong miệng hội tụ sau đó hóa thành một đạo kích quan pháo giống như phát ra uy lực tốc độ đều phổ phổ thông thông huyền minh, minh chủ cười lạnh một tiếng đang muốn né tránh nhưng vào lúc này giống huyền quy đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ cái này nổ hống không giống với trước đó dường như vang vọng tại linh hồn chỗ sâu đ ồ n g dạng làm cho tâm thần người đều c h ấ n huyết minh minh chủ tại chỗ cứng tại nguyên chỗ sau đó liền bị cái này cái kia linh lực kích quang pháo tinh chuẩn bị chung v u a n h một tiếng vang thật lớn huyết minh minh chủ bay ngược ra không biết bao nhiêu dặm mới đứng bưỡng thân ảnh trong miệng hắn ho ra một n g ụ m lớn máu tươi v ừ a mới cái kia âm thanh thú hống là chuyện gì xảy ra huyết minh, minh chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng vậy mà làm cho hắn trong nháy mắt thất thần cái này chẳng lẽ lại là huyền quy nhất tộc t i ê n phú thân thông nhưng vấn đề là, cho dù thật sự là thiên phú thần t h ô n g tất cả mọi người là phong vương cực hạ theo lý mà nói cũng không có khả năng đối với hắn có thể tạo thành như vậy hiệu quả rõ ràng mới đúng hắn đang tự hỏi vô đạo xem quan chủ có thể lại không có có ý dừng lại chút nào tựa như núi cao huyền quy trôi nổi mà đến trong miệng linh lực pháo cấp tốc ngưng tụ sau đó không ngừng phun ra mà đến huyết minh minh chủ đang muốn tranh n ẽ nhưng vào lúc này trước đó cái kia làm đến tâm thần đều chấn tiếng thú gào vang lên lần nữa hắn lại thất thần một cái trước mắt cứ như vậy trong n h y mắt lại lần nữa bị cái kia mấy đạo linh lực pháo lần nữa bay chúng dù là huyền quy nhất và quy lực lại phổ thông nhưng làm sao cũng là phòng vương cực hạn liên tiếp không có chút nào phòng bị m ệ n h chung mấy lần cái này sao có thể dễ chịu huyết minh minh chủ toàn thân chảy máu tản ra k h í tức đều giảm xuống một số một chết hắn trong mắt l ó e lên một cỗ h à n mang cho dù là thiên phú thần thông cũng không có khả năng vô hạn lần sử dụng hắn cũng không tin giống lần nữa tâm thần đều chấn linh lực pháo theo sát phía sau liên tiếp lặp đi lặp lại mấy lần huyết minh minh chủ thân thể đều bị đánh cho có chút giảm nứt đáng chết hắn vẫn hận mà liếp nhìn lần nữa đánh tới huyền u y chính mình đã bị thương không nhẹ mà lúc ạ này sau lưng không gian vết nước bên trong một đạo linh lực pháo gào thép mà ra huyết minh minh chủ trong lúc đội vã tranh thoát sợ đối phương lại đuổi theo căn bản không dám dừng lại chật vật mà đi nhưng hắn lại không biết chân trước vừa đem huyết minh minh chủ đuổi đi rời đi chân sau không gian loạn lưu bên trong vừa còn đại triển thần uy huyền quy đột nhiên ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ giống lên một tiếng bên trong tràn ngập thống khổ sau một khắc nó dường như cũng không còn cách nào áp chế thể nội vật gì đó đương theo lấy thống khổ dê lên gì đến không hết hắc vụ theo này thể bề n g o à i không ngừng t r á o ra ngoài cùng lúc đó nó cái kia cùng tầm thường huyền quy không khác nhau chút nào ngoại hình nhan sắc cũng không còn cách nào cưỡng ép duy trì chỉ thấy cái kia to lớn vỏ rùa c h â n c h ụ i tại vỏ rùa bên ngoài đầu rùa mắt tất cả da thịt hết thể nguyên lai、like、đều sớm đã tại cái này hắc vụ ăn mòn phía dưới biến đến triệt để đèn nhánh nó toàn thân tản mát ra một cỗ kinh người thử khí dường như vốn nên sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm nhưng lại q u ỷ dị ngoan cường sống trên thế giới này lúc này đen nhánh đầu nhỏ thấp phản chiếu lây quần quẫn hắc vụ rùa trong mắt hiện ra một vệ tang thương phức tạp cảm xúc sau một khắc nó phát ra gầm lên giận dữ bị hắc vụ triệt để ăn mòn nhục thân bên trong không ngừng buộc phát ra từng đạo từng đạo màu đỏ thám huyết khí chậm rãi đem không ngừng hướng bên ngoài cơ thể t u ô n ra hắc vụ một lần nữa áp về thể nội quá trình này không biết kéo dài bao lâu yên tính không gian loạn lưu bên trong thỉnh thoảng liền có một tiếng đệ nén thống khổ hử vang lên, lên. tất cả hát vụ bị c ư ơ n g ép áp về thể n ộ i sau huyền quy không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành người đây là một tên trung niên nam nhân hắn trên thân thể trải rộng vết sẹo hai đầu lông mày lờ mờ có thể trông thấy thở thiếu thời phong thần tuấn lãng giống như bộ dáng áp chế hát vụ hao hết hắn thể lực lúc này vô lực nằm ở giữa không trung kịch liệt thở hào hệ tại hắn chỗ cổ một sợi dây cỏ phía trên treo một khối đứt gãy ngọc phù sau một lát khôi phục một chút thể lực hắn chậm rãi ngồi dậy giỗi tay nắm chặt khối này sớm đã ảm đạm bộ băng còn sót lại một nửa ngọc phù ánh mắt bên trong phức tạp cảm xúc x e lẫn đó là vô tận tưởng niệm cùng khắc cốt ghi tâm giống như cửu hận chương 762, t r ờ i sập tức đến phun máu huyết minh minh chủ chương 762, t r ờ i sập tức đến phun máu huyết minh minh chủ phi nhanh trên không trung huyết minh minh chủ quay đầu nhìn lại trong mắt lóe lên một vệ nghĩ hoặc vậy mà không đổi kịp đến h á n vội vàng không kịp chuẩn bị bị vô đạo xem quan chủ loại k i a n trấn n h i ế p tâm hồn thủ đoạn kích thương đối phương vốn hẳn nên đắc thế không đông tha người mới đúng kết quả vậy mà bỏ mặc hắn rời đi không có chút nào truy kích lý tứ thủ đoạn này quả nhiên có hạn chế nhưng cho dù không thể thi triển bằng ta hiện tại bị thương c h i thân hắn đuổi theo g i ế t khẳng định g i ế t không được ta nhưng để cho ta thương thế tăng thêm là không có vấn đề huyết minh minh chủ suy tư một lát nhớ tới trước đó cái k i a áp lực một loại nào đó thành em thống khổ nhìn không đến được là giả vờ cái này vô đạo xem quan chủ sát thực thụ thương chỉ là giang chống đỡ thôi đạt được cái này kết luận huyết minh minh chủ nhẹ nhàng thở ra hắn hôm nay cùng t i ê n thần tam tộc liên thủ tiên chủ động t r e o chọc phúc thiên điện sau hợp tác tin tức bại lộ lại chọc phải vô tướng cắt lúc này Lại bởi vì nhưng ấ t thời t h a nếu là cái này vô đạo xem quan chủ cũng dính vào cái kia thiên thần tam tộc lại là thái độ gì còn thật khó mà nói dù sao đối thiên thần tam tộc mà nói hắn huyết minh tác dụng lớn nhất cũng là quân lấy phúc thiên điện điện chủ vô tướng các làm tình báo cơ cấu thiên thần tam tộc sát xuất lớn sẽ không đắc tội nhưng nếu là cái này vô đạo xem quan chủ cũng xuống tràng cái kia thiên thần tam tộc còn thật chưa h ẳ n nguyện ý cùng huyết minh tiếp tục hợp tác đi xuống may ra đối phương tụ h thương trong thời gian ngắn không cách nào xuống tràng đi về trước tính toán thời gian phụ trách gáp giải tài nguyên trần bất p h à m bọn người cũng đã về tổng bộ những cái này tài nguyên ta có thể chính mình giữ lấy dùng hôm trước thần tam tộc bên kia lấy ra tài nguyên tiếp tục khen thưởng bộ h ạ huyết minh minh chủ không còn lưu lại một bên lấy ra đang dược khôi phục thương thế một bên cấp tốc hướng tổng bộ tiến đến không lâu sau đó huyết minh tổng bộ huyết thành ngoại thành khu huyết minh minh chủ mới vừa xuất hiện tất cả thân ở ngoại thành khu võ giả liền phát hiện trần bất phàm bọn người trở lại chưa huyết minh minh chủ một bên hướng vào phía trong thành đi đến một bên theo miệng hỏi ngay vậy một đám hội tụ ở đây phát ngoại cùng đ ộ nhóm đều là mặt lộ vẻ vẻ c ổ a cái trước đó nội thành khu đại chiến sau khi kết thúc bọn hắn thì tiến đến xem xét trước tiên liền phát hiện trần bất phàm vị này đại hộ pháp đều biến thành hai nửa cái tia cái khác hộ pháp không được đông một khối tây một khối a bọn hắn tìm lường này quả thực là liền một vị tôn giả đều không thấy được thậm chí có người đánh bạo ôm lấy thừa cơ trộm điểm tài nguyên ý nghĩ chạy vào minh chủ hành cung kết quả trực tiếp trận tròn mắt hào ra hỏa cá giết sang sông đều không như vậy sạch sẽ à liền sợi lông đều không còn lại lúc này thấy máu minh minh chủ hỏi như vậy bọn hắn nào dám chủ động mở miệng sợ bị giận chó đánh mèo nguyên một đám lẫn nhau mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ai cũng không dám nói ra tình hình thực tế ừng trông thấy những người này phản ứng huyết minh minh chủ nhạy cảm phát giáp được có chút không đúng tại chỗ hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến nội thành khu mà đi thấy thế có cơ linh võ g i ả c đội vàng hướng thành chạy ra ngoài người chạy cái gì n g a minh chủ một khi biết được nội thành khu xảy ra chuyện gì không thỏa đáng c h à n g tức giận đợi lát nữa bạn nhất giận c h ó đánh mèo chúng ta nhưng là xong đời nghe vậy cái khác võ giả toàn thân g i ậ n mình nguyên một đám lập tức đuổi theo tốc độ hào hào hướng chạy ra ngoài nội thanh k h u sớm đã thành một mảnh hỗn độn phế tích huyết quang m ọ o tới huyết minh minh chủ sau khi dừng lại trông thấy tình cảnh này đại náo tại chỗ đ ứ n g máy cái gì tình huống lấy lại tinh thần hắn nộ hống liên tục phẫn nộ cùng cực thanh em vang vọng tư phương sau một khắc hắn thân ảnh nhất hiểm đến đến phía dưới một đám huyết minh tông sư trước mặt âm thanh lạnh lùng nói chân bất phàm đám này tên đáng chết ở đâu để bọn hắn áp giải hết tài nguyên sau trấn thủ nội thành cũng là làm như vậy hắn căn bản không có hoài nghi là phúc thiên điện điện chủ hoặc là vô tướng các các chủ tới qua một chuyến tất cả mọi người là mỗi người thế lực duy nhất phong vương hai người này nếu là dám làm như thế hắn đồng dạng có thể dùng giống nhau thủ đoạn hoàn thi bị thân nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể là song phương tôn giả độc thủ nhưng có c h â n bất p h à m bọn người tọa trấn nội thành lại thêm cựu giai linh tinh xen nọ chờ phòng ngự biện pháp cho dù đến phía trên hai lần số lượng tôn giả cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại mới đúng các, các chủ đại hộ pháp ở chỗ này đây cái này một khối là hắn cái kia một khối cũng là hắn có người chỉ chỉ nơi xa hai nửa như thây khô giống như thi thể đây là trần bất p h ả m huyết minh minh chủ rõ ràng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hắn nhìn chăm chú cái này thây khô giống như thi thể ánh mắt lấp lóe sắc mặt rõ ràng khó coi xuống tới loại này thủ đoạn hắn thì thào một tiếng rất nhanh tức giận nói đến tột cùng là cái gì tình huống cho ta từ đầu nói lên một chi tiết cũng không thể rơi xuống lập tức có bộ hạ bắt đầu giải thích long đi mạch khi nghe thấy tập kích bất ngờ tổng bộ chỉ có một cái tôn giả lại có thể đem trần bất p h ả n bọn người rết sạch thời điểm huyết minh minh chủ trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi bằng lực lượng một người làm đến đây hết thảy đây là tôn giả nói buộc cái gì ngươi nói là phong vương lão tử đều tin để chân bất p h à m bọn người áp giải tài nguyên ở nơi nào huyết minh minh chủ kìm nén nổi giận trong bụng đặt câu hỏi một đám tôn giả hao tổn thì hao tổn dù sao huyết minh có hắn tôn này phong tồn tại sớm muộn có thể một lần nữa hấp dẫn đến tôn giả gia nhập dưới trướng tài nguyên mới là trọng yếu nhất tài nguyên đại hộ pháp bọn người để đặt tại ngài hành cung bên trong ngài vẫn là tự mình trước đi xem một cái đi nghe nói như thế huyết minh minh chủ trái tim đều ngừng một nhịp như thế nào thì để đặt lành nghề trong cung lao tử trước kia không là để phân phó qua chỉ cần ta không tại nhất định phải thọ không có ba hàng cho ta thích đáng để đặt sao hắn một bên giận mắng một bên nhanh chóng hướng hành cung phóng đi doanh cửa lớn đ ẩ y ra nhìn lấy dị thường quặn c u é đại sảnh huyết minh minh chủ sắc mặt trực tiếp nó trệ hắn ánh mắt chậm rãi di động đảo qua không có cái bản đại sảnh đảo qua không có tranh chữ vết tường mỡ môi đều dẫn đến run dày chứa đựng tài nguyên chữ vật thần phù ở đâu hắn trong lòng mang theo sau cùng một phần may mắn trần hộ pháp bọn người sau khi trở về liền đem tài nguyên toàn bộ trồng chất đến đại s ả n h bên trong đã không có còn có còn có cái gì cho láo tử nói một hơi huyết minh minh chủ sắc mặt g i ữ tợn vô cùng trong mắt hiện hiện từng đạo từng đạo tơ máu ngài phòng ngủ thư phòng cũng bị lấy sạch vây huyết minh minh chủ như bị xét đánh đi vào phòng ngủ thư phòng nhìn một cái chỉ thấy c h u ỗ i lủi cùng l ô n g phôi phòng giống như tà thao ni mã màn c ử a thảm đều hắn mụ đều cho ta dọn đi rồi huyết minh, minh chủ tức giận đến tại chỗ phun ra một vụ máu tươi nhưng có thấy rõ người tới là ai là chủng tộc gì tướng mạo như thế nào hắn đỏ n ầ u cá mắt dọn mang ngút trời sắc ý bẩm minh chủ người đến là ôn dương thần tử ôn dương thần hắn mụ ôn dương giết dưới trướng của ta tôn giả cứ ta khẩn cấp tài nguyên thậm chí ngay cả ta hành cung đều rời trống hợp lấy ngươi vẫn là giả trang thành ôn dương bộ dáng đến làm tốt tốt tốt huyết minh minh chủ liền nói ba chữ tốt một tiếng so một tiếng p h n n đến phía sau cùng sắc đều hoàn toàn méo mó đúng lúc này một tiếng nhẹ kêu theo ngoại truyền tới huyết minh, minh chủ trải rộng tơ máu con ngươi quất tới chỉ thấy người tới là thiên húc cái sau、so、một mặt mẫu nhìn ta như vậy làm cái gì thế nào đây là huyết minh minh chủ hít sâu một hơi làm cho tất cả mọi người lui ra mà không thay đổi lặp lại một lần chân tướng thiên húc nghe được sửng sốt một chút đến sau cùng hán cao mày nói ngươi thức thì tức nhưng lửa này đừng với lấy ta phát c ù n g ta lại không quan hệ thật không quan hệ sao huyết minh minh chủ cười lạnh một tiếng đưa tay một n h á p hai nửa khô cạn thi thể bay tới rơi trên mặt đất ngươi nói cho ta biết loại này đem người toàn thân máu tươi rút khô thủ đoạn cùng các ngươi một chút quan hệ không có chương bảy trăm sáu mươi ba viết được thật tương đương tràng đỏ ấm lầm t h i t kể ba người giao cho ta tới đối phó chương bảy trăm sáu m b viết được thật tương đương chàng đỏ ấm l â m thiên tể ba người giao cho ta tới đối phó trông thấy trần bất p h à m khô cạn thi thể thiên húc rõ ràng sửng sốt một chút cổ thần tộc làm thứ gì làm sao đối huyết minh hạ thủ nhưng làm hắn tiến lên quan sát tỉ mỉ một lát lắc đầu nói cái này cùng chúng ta không quan hệ ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ ta trước đó tại các ngươi tam tộc bên kia thì tận mắt thấy qua loại này thủ đoạn huyết minh minh chủ trực tiếp tức giật cười thiên húc qua loa giải thích hắn có hắn phân biệt thủ pháp hắn lời nhắc cùng huyết minh chủ giải thích quá nhiều cổ thần tộc sự tỉnh người biết càng ít càng tốt nếu không dễ dàng xuất hiện biến cố gì huống hồ thủ pháp này tuy nhiên tương tự nhưng muốn vu o a n giá họa đến bọn hắn trên đầu cái kia là chuyện không thể nào cổ thần tộc giết người hút máu lúc ngoại trừ sẽ xóa đi tà ma khí tức bên ngoài vẫn là sẽ lưu lại một chút không cho phát giác chi tiết những chi tiết này nếu là không người biết căn bản sẽ không để ý nhưng đối biết được huyết đỉnh thủ đoạn người mà nói liếc một chút liền có thể phân rõ có lẽ chỉ là một cái nắm giữ huyết chi áo nghĩa võ giả gây nên thôi để người cha một chút đi thiên hút c h m tư cũng không biết người này là trùng hợp làm như vậy còn là cố ý làm như vậy như là cố ý nỗ lực vu o a n giá hoa cái kia nói không chừng cùng đoạn thời gian trước tại nơi nào đó quan trọng trận nhãn bên ngoài đánh giết thần tứ đám người cường giả bí ẩn có quan hệ thanh vân thành chính là toàn bộ vô tận thú vực nhân tộc vài tòa hiểm yếu nhất trọng yếu thành trì cùng nhân tộc thanh vân chiến khu hô ứng lẫn nhau mà tại khoảng cách thanh vân thành ở ngoài ngàn dặm có một tòa thiên thần tam tộc thần ma thành cùng thần ma chiến khu đối ứng thanh vân chiến khu cùng thần ma chiến khu là trước mắt chư Trư thiên đại chiến đến nay nhân tộc cùng thiên thần tam tộc đánh cho thứ nhất lửa nóng mấy chỗ chiến khu một trong lần này tại vô tận thú vực liên tiếp tổn thất vài tòa trọng yếu thành trì thiên thần tam tộc liền muốn muốn bằng nhờ vào đọc chiến một lần hành động đoạt lấy thanh vân thành trong ngày sau đánh hạ thanh vân chiến khu làm chuẩn bị nhìn trong tay vô tướng các tình báo phân tích một đường chạy như bay tô hồng hạ xuống thanh vân thành bên ngoài tô hồng theo ma thiên thành tề thiên thành hai c h à n g chiến dịch lại thêm đoạn thời gian trước săn giết liệp ma danh sách phía trên thiên tài tô hồng bây giờ danh khí có thể nói như mặt trời giữa trưa vừa hạ xuống chỗ lập tức liền bị chỗ cửa thành võ g i ả nhóm nhận ra được tô hồng khách khí bắt chuyện qua cấp tốc vào thành rất nhanh đến mức ve sầu một tin tức sư công đã ở nơi này tô hồng tìm người lấy ra một phần bên trong thành địa đồ biết được lý thừa đạo nơi ở lập tức tiến đến rất mau tới đến thành bên trong một c h â u ngoài phủ đệ vừa vừa tiếp cận chỉ nghe thấy trong phủ đệ t r u y ề n ra một trận tiếng mắng chửi lý thừa đạo ngươi hắn nương có xấu hổ hay không hả cho ta nói chuyện năm đó đánh gãy lao t ử chân ta còn tưởng rằng ngươi toàn lực ứng phó thu lại không được tay đâu hợp lấy ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi là cố ý đó à đây không phải lâm thiên tề hiệu trưởng thanh â m sao làm sao tại cái này m a n g lên tô hồng có chút h ế u kỳ tiến lên gõ cửa nhất thời trong phủ đệ tiếng mắng chỉ trệ rất nhanh cửa lớn mở ra lâm thiên tể mặt đen lên đi ra khi nhìn thấy là tô hồng lúc biểu lộ nhất thời biến đổi nho nhã h i ề n hòa nói tới vào đi tô hồng gãi đầu một cái theo cùng đi nhập rất mau nhìn gặp ngồi tại bên cạnh cái bàn đá chính mình tĩnh uống t r à lý thừa đạo sư công lâm hiệu trưởng các ngươi đ â y là tô hồng cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu k ỷ nâng lên cái này vừa còn một mặt tấm áp nụ cười lâm thiên tể sắc mặt lại là tối đen nếu không phải cố kỵ tô hồng tại chỗ đoan chừng lại sẽ giống trước đó như vậy nho nhã hiển hòa gọi mắng lên hỏi ngươi sư công đi dù sao ngươi phải biết lâm thiên tể biễu môi tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống chỉ chỉ chống không chén t r à h u n g hăng chừng mắt nhìn lý thừa đạo nói còn lo lắng cái gì cho ta rót đầy ngươi nhìn ngươi lại vội lý thừa đạo nín cười đầu tiên là cho lâm thiên tể bổ sung nước t r à lại bắt chuyện tô hồng ngồi xuống rót chén trà đưa qua mới cười híp mắt giải thích long đi mạch bởi vì lần này tới tham gia phong v ư ơ n g chiến ngoại trừ đối phó ma trạch ba người bên ngoài còn phải chịu trách nhiệm đối phó khả năng ẩn tặng tại âm thầm tam tộc phong vương bởi vậy vừa đến thanh vân thành lý thừa đạo thì cùng lâm thiên tề thản nhiên chính mình áo nghĩa tiểu thành thực lực ngay từ đầu lâm thiên tề chỉ là c h ấ n kinh nhưng từ từ hắn tỉnh táo lại mặt đen lên hỏi lý thừa đạo cái gì thời điểm áo nghĩa nhập môn lý thừa đạo cũng không phải v ậ t gì tốt nhất là đối đ á i lao bằng hưu phía trên đó là tương đương giả mà không kính trực tiếp cười xấu xa nói cho lâm thiên tề trước kia đánh gãy hắn chân thời điểm áo nghĩa thì đã tiểu thành lâm thiên tề tại chỗ thì tức nổ tung lần đó bị lý thừa đạo đánh gãy chân hắn kỳ thật không cảm thấy có mất mặt gì ngược lại còn cảm thấy đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n g địa phi thường t h o n g b á i thậm chí về sau nhiều lần còn chuyên môn lý thừa đạo thảo luận một trận chiến này tại cái kia nói lúc đó hắn muốn làm sao làm gì liền có thể trái lại đem lý thừa đạo đánh gậy chân chỉ là chính mình cố ý lưu thủ v v lúc đó lý thừa đạo còn rất có việc gật đầu phụ h o ạ đúng đúng đúng ngươi lúc đó muốn thật như vậy làm chân của ta nhưng là gặp nạn rồi a ba a ba có thể kết quả ngược lại tốt lao tử như bức t u ổ i đã nhiều năm ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi háo nghĩa đã sớm tiểu thành hợp lấy lúc trước hoàn toàn là đùa lao tử chơi loại này bạn xấu đ ổ i người nào ai chịu đổi lâm thiên tề tại chỗ thì đỏ ấm động thủ nhưng vấn đề là hắn chỗ nào là lý thừa đạo cái này vô liêm xỉ đối thủ trở tay thì bị chấn áp đánh lại đánh c h ô n g lại còn có thể làm sao vậy liền mắng thôi theo hai người tới thanh vân thành đến nay lâm thiên tề tiếng mắng liền không có ngừng qua đương nhiên tại trước mặt người khác hắn là không có mắng không phải cố kỵ lý thừa đạo mặt mũi mà chính là cố kỵ mặt mũi của mình dù sao bị lý thừa đạo đuồng n ị c h đã nhiều năm cái này muốn trước mặt mọi người mắng chẳng phải là tất cả mọi người biết như thế không chỉ có sẽ tại chỗ xã tử ngày sau tránh không được muốn mỗi ngày bị cái k h á c tôn giả c h ế cười ây sau khi nghe xong tô hồng đã coi chân kinh lại không nhịn được cười biểu lộ dị thường khó kéo căng vừa định cười tô hồng thì cảm nhận được lâm thiên tề ánh mắt bất thiện quét tới sau đó hắn đành phải chết bí môi ánh mắt phiêu hốt được rồi muốn cười thì cứ việc cười đi lâm thiên tề mặt không thay đổi nắm chặt lại nắm đấm không buồn cười không tốt đẹp gì cười tô hồng mới không đốc nơi nào sẽ mắt lửa hắn rõ ràng có thể nhìn ra lâm hiệu trưởng kìm nén nổi giận trong bụng đâu đánh lại đánh không lại sư công lúc này chính mình tới cái này muốn cười ra tiếng quả thực là đưa tới cửa cho người ta vùng tức giận mặc dù nói áo nghĩa còn không nhập môn lâm hiệu trưởng khẳng định không phải là đối thủ của mình nhưng mình thân là bàn bối đối phương trước đó lại trợ giúp qua hắn thật đánh lên chỗ nào tốt ý tứ hoàn thủ sư công qua đồ tôn t h ụ hắn mới không ốc gặp tô hồng như thế thông minh căn bản không cho bất luận cái gì phát tác cớ lâm thiên tể một mặt bất đắc dĩ vung ra nằm đấm đột nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lý thừa đạo cười ha hạ uống trả lâm thiên tể cố ý một cái thủ đào thì đánh vào hắn hầu kết phía trên nhất t i nước trà hóa thành hai đạo thủy trụ theo lý thừa đạo lỗ mũi phú tới không khủng lý thừa đạo đặt cái kia ho khan lâm thiên tể thở một hơi dài nhẹ nhõm dễ chịu tô hồng nhìn đến giờ khóc dợ cười thì hình tượng này muốn là chuyển về đến lang tinh ma võ cùng đế võ hai vị hiệu trưởng quang huy hình tượng lập tức liền phải sụp đổ được rồi được rồi cho chuyện chính sự đi gặp lý thừa đạo chừng mắt có ý đồ ra tay lâm thiên tể lập tức nghiêm mặt nói lao ly đã phải làm vì một t ấ m hát chủ bài dùng tới đối phó trong bóng tối có thể sẽ xuất hiện tam tộc phong vương cái kia ma trạch ba người làm sao làm lý thừa đạo nghiên qua lâm thiên tể liết một chút suy nghĩ một chút nói ta kỳ thật có thể trực tiếp đem ba người bọn hắn giết về sau lại lập tức đột phá phong vương nhưng cứ như vậy c ó đảm bảo thiên thần tam tộc sẽ không bắt lấy cái này một điểm trực tiếp đánh vỡ phong vương không đúng tôn giả xuất thủ quy tắc ngầm phong vương không đúng tôn giả xuất thủ đây là song phương ăn ý dù sao ngươi giết ta bên này t ô n giả ta thì giết các ngươi bên kia t ô n giả dạng này sau cùng sẽ chỉ làm song phương không người kế tục đây là ai cũng không nguyện ý nhìn đến cục diện cũng thế nhưng ngươi sau khi đột phá ta một người ngăn trở hai cái có chút miễn cự a tô hồng còn không có nắm giữ áo nghĩa có thể kéo lại một cái cũng không t h rồi lâm thiên tể chính đang suy tư sau một khắc chỉ nghe tô hồng âm thanh v a n g lên lâm hiệu trưởng ngài liền cứ đi tôn giả chiến trường đánh là được ma trạch ba người giao cho ta tới đối phó t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố cũng liền hai ba thành lược đạo đi lôi chi áo nghĩa đã nhập môn t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố cũng liền hai ba thành lược đạo đi lôi chi áo nghĩa đã nhập môn cái gì gọi là ma trạch ba người giao cho ngươi đối phó lâm thiên tề trực tiếp ngây ngẩn cả người chỉ cảm thấy tô hồng đang nói đ ù a hắn liền áo nghĩa đều không nắm giữ có thể kéo lại một người cũng không tệ rồi còn muốn đánh ba lý thừa đạo trong mắt cũng lóe qua một vệ kinh ngạc hắn là biết tô hồng nắm giữ lấy nhập môn cấp thời không áo nghĩa nhưng cái này không thể dùng à cái này hai đại đ ỉ n h cấp áo nghĩa tại chiến trường bên trong sử dụng đi ra đó là thực sẽ để tam tộc phong vương đều ngồi không yên muốn xuống tràng giết người nhưng vấn đề là nếu như không cần cái này thời không áo nghĩa tô hồng lại như thế nào là ma c h ạ c h ba người đối thủ tuân theo đối tô hồng tín nhiệm lý thừa đạo trước tiên không có mở miệng ta chăm chú tô hồng nói ra lâm tiên tề k h o miệng co g i ậ nói ngươi có biết hay không ma t r ạ c ba người nắm giữ lấy khoảng cách nhập môn cấp đều không xa áo nghĩa hơn nữa còn là cực kỳ cường đại áo nghĩa a tô hồng còn thật không biết ba người này cụ thể nắm giữ là cái gì áo nghĩa vô tướng các tình báo tuy mạnh nhưng đ ố i ma trạch ba người biết rất ít tiểu tử ngươi gặp tô hồng còn thật không biết lâm thiên t ề trực tiếp bó tay rồi cái này không khỏi cũng quá vô tri người không sợ hắn giải thích thiên thần tộc thiên thấm nắm giữ là sinh chi áo nghĩa hình thức ban đầu khôi phục năng lực cực kỳ cường đại nhất là đem sinh chi áo nghĩa tu luyện tới cảnh giới cao võ giả hoàn toàn là chiến đấu động cơ vĩnh cửu tiêu hao khí huyết đều chưa h ẳ n có khôi phục tới cũng nhanh thậm chí có thể dùng để trị liệu người khác thương thế thiên thần tộc ma trạch thì nắm giữ là t ử c h i áo nghĩa hình thức ban đầu sức sát thương cực mạnh một khi bị hắn đánh trúng vết thương sẽ nhanh chóng hư thối như tử thi cho dù là phục d ụ n g khôi phục đan dược đều không làm nên chuyện gì nhất định phải tại sau khi chiến đấu kết thúc sắp chết c h i áo nghĩa triệt để xóa đi vết thương mới có thể bắt đầu khép lại thiên thần tộc thú kiệt lực c h i áo nghĩa hình thức ban đầu lại phối hợp thêm t h ú thần tộc trời sinh khủng bố thể phách có thể nói lực lớn vô cùng ba người này thì không có một cái nào đơn giản nếu không cũng sẽ không chiếm lấy liệt ma bảng danh sách ba vị trí đầu trong khoảng thời gian này chiến tranh ba người tại tôn giả trong chiến trường biểu hiện có thể nói là người cản giết người phật cản giết phật cơ hồ khó có địch lâm thiên tề giảm được tận tình quyết bảo muốn khuyên lui tô hồng có thể nào nghĩ tới tô hồng nghe thấy ba người này áo nghĩa về sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ánh mắt gọi là một cái sáng đều là rất mạnh áo nghĩa a tô hồng tự nói lấy ngữ khí có chút phấn khởi gặp tô hồng bộ này thân sắc lâm thiên tề giật giật khoe miệng nhịn không được nhìn hướng lý thừa đạo ngươi cái này làm sư công không khuyên một chút lý thừa đạo nhún nhún mai nói tô hồng dám nói thế với tự nhiên có hắn năm chắc ma trạch ba người thì giao cho hắn đối phó lâm thiên tể kinh ngạc hắn thấy để không có nắm giữ áo nghĩa tô hồng đối lên ma trạch ba người quả thực cùng chịu chết không có khác nhau có thể nghĩ đến tô hồng yêu n g h i ệ t thiên phú lâm thiên tể trầm ngâm một lát nói ra dạng này tô hồng ngươi muốn một người đối phó ma trạch ba người hướng ta toàn lực đến phía trên một quyền ta phải nhìn xem ngươi thực lực chân thật nếu không không yên lòng a ta sợ một quyền đem ngại lão nhân ra đánh chết ta tô hồng biết lâm hiệu trưởng là vì tốt cho hắn chỗ nào tốt ý tứ độc thủ không ngừng từ chối có thể hết lần này tới lần khác lâm thiên tể quyết tâm hắn càng lớn lý thừa đạo cũng có chút hiếu kỳ tô hồng bây giờ thực lực mở miệng để tô hồng đừng từ chối tốt a tới lâm thiên tể cùng tô hồng cách nhau một thước thần s á c ngưng trọng v â y v â y tay đoạn thời gian trước tô hồng đánh giết thiên hoàng cùng đến tiếp sau săn giết liệt ma danh sách phía trên tam tộc thiên tài riêng này hai phần chiến tích liền đã đã chứng minh hắn thực lực bởi vậy lâm thiên tể không có chút nào khinh thị chỉ là cái này cùng nắm giữ áo nghĩa tôn giả cùng so sánh cái kia khẳng định vẫn là có không nhỏ t r a n lệ tới tô hồng nhắc nhở một tiếng sau đó ánh mắt n ư n tụ đột nhiên đưa tay một quyền đánh, đánh ra kinh cùng lực đạo làm đến không gian đều ẩn ẩn và mẹo Ừm. lâm thiên tể trước t i ê n là muốn đón lấy một quyền này có thể nhìn thấy cái này b i lực sắc mặt tại chỗ thay đổi cầm đầu tiếp à. một cố gió táp được k hởi lâm thiên tể cấp tốc c â y gió hướng về sau nhanh lùi lại thối lui ra khỏi một quyền này phạm vi ông t h ấ y thế tô hồng một quyền đ ỉ n h trệ trên không trung sau một khắc quyền đầu phía trước không khí bị một cố cuồng bạo khí lưu sinh xinh vỡ ra đến không gian không ngừng và mẹo thẳng đến mấy giây sau một quyền này động tĩnh mới hoàn toàn lắng lại lâm thiên tể ngốc trễ mấy giây mới thốt ra một tiếng ngọt tạo vừa mới một quyền kia hắn trong lòng phát lên mãnh liệt báo động có loại bị một quyền này đánh chúng tuyệt đối sẽ trọng thương trực giác lý thừa đạo đồng dạng trên mặt kinh hãi chỉ làm ộ t quyền này lực lượng mạnh mẽ thì đã vượt qua hắn cùng hắn chỗ nhận biết tất cả tuân l ư ơ g i ả cái này liền là của ngươi toàn lực đầy đủ khoa trương lâm thiên tề đi tới sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ hắn hiện tại mới ý thức tới h ứ c t tô hồng trước đó ở đâu là không dám ở ngay trước mặt hắn cười là cô ý đang cho hắn lưu mặt mũi đây chỉ làm ộ t quyền này lực lượng thì có thể tưởng tượng ra tô hồng lục thân cường hắn đến mức nào chỉ sợ trước đó coi như hắn thật chuẩn bị đánh tô hồng hà giận chỉ cần không làm thật tất cả công kích đoán chừng đều là tại trò tô hồng gãi ngứa đã từng ngươi đánh võ đại giải đấu đều t h o á n g như cách một ngày không nghĩ tới trưởng thành đến nhanh như vậy lý thiên đủ lắc đầu có phần có chút cảm k h á i sau một khắc hắn nghiêm túc phân tích nói ta hiện tại tin ngươi dù là không có nắm giữ áo nghĩa bằng vào thân thể này tuyệt đối có thể đối phó ma trạch ba người bên trong tùy ý một người thậm chí có đánh thắng khả năng nhưng bằng dạng này thực lực còn hoàn toàn không đủ đối phó ma trạch ba người có thể lúc này lâm thiên tề xứ sở chỉ vì hắn phát hiện tô hồng tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h đợi lát nữa ngươi sẽ không cần nói với ta vừa mới một quyển k i a còn không phải ngươi toàn lực à. hắn ngữ khí rõ ràng có chút chân kinh không phải anh em vừa mới một quyển k i a còn không phải toàn lực tô hồng liếc mắt lý thừa đạo cái sau mặt lộ vẻ một b ệ kinh ngạc hợp lấy còn thật không phải toàn lực sau một khắc hắn khoát tay nói nói thực ra là được đại chiến sắp đến biết được thực lực cụ thể rất trọng yếu nếu không ta cũng không yên lòng cho ngươi đi đối phó mà c h ạ c ba người lâm thiên tề gật đầu nói yên tâm một mực tình hình thực tế nói không cần cho ta lưu mặt mũi ta lão lâm khí lượng còn không có nhỏ như vậy đại khái mấy thành lực tô hồng cười khan một tiếng đại khái hai ba thành đi thực tế hắn thì dùng hai thành lực cố ý nói đến mơ hồ điểm cũng là đang chiếu cố lâm hiệu trưởng mặt mũi đương nhiên hắn cũng không thể nói lung tung vậy liền sẽ ảnh hưởng hai người đối với hắn chiến lược cụ thể phán đoán thứ đ ộ gì hai ba thành lý thừa đạo cái này là thật kinh ngạc lâm thiên tể thì là tại chỗ sắc mặt v ỏ bừng hai ba thành hắn tử cũng không nghĩ đến với hai ba thành không phải anh em vậy ngươi toàn lực một quyền lý lực chẳng phải là đến ép thẳng tới phong vương cảnh rồi chỉ là cái này hai ba thành l ự c đạo lâm thiên tể thì dám c a n đoan chư thiên tôn giả đều không có nhiều người có thể hoàn hảo không chút tổn hại đ o lấy cái này ngươi muốn thật nắm giữ áo nghĩa còn phải lâm thiên tể nhìn tô hồng ánh mắt cùng nhìn ngoại tinh nhân giống như mọi người đều biết tôn giả một khi nắm giữ áo nghĩa cái kia thực lực cũng không phải là cái khác tôn giả có thể so sánh đây là chư thiên công nhận đạo lý có thể hết lần này tới lần khác đến tô hồng trên thân không có tác dụng thì cái này kinh khủng nhục thân bị lướt qua đụng đoan chừng đều phải bị lao tội chỉ cần tô hồng chú ý cẩn thật chút chỉ sợ thật có thể đối cứng ma c h ạ c ba người Cái gì cầu thi áo nghĩa, trực áo thi gì nghĩa, tiếp nhất lực phá lý ự c phá pháp. bạc l thừa đạo tinh thần tỉnh táo khoảng cách đại chiến tiến đến trước còn đã nhiều ngày tô hồng ngươi bây giờ liền bắt đầu cùng chúng ta hai học áo nghĩa lâm thiên tể cũng chặn lại nói ta nắm giữ là phong c h i áo nghĩa khoảng cách nhập môn cấp đều không xa dạy ngươi dư sải lý thừa đạo nhữ mày do có cái cái d á m d ù n g khẳng định là trước học sát thương lực cùng tốc độ gồm nhiều mặt lôi c h i áo nghĩa lý thiên đủ phản bác thì tô hồng thân thể này còn muốn lực sát thương gì khẳng định là phong cách học tập tri áo nghĩa đến lúc đó phối hợp lại lại nhanh lại mạnh hai người cãi sau cùng nhìn hướng tô hồng để hắn tự mình lựa chọn tô hồng quả quyết nói ta phong cách học tập c h i áo nghĩa lâm thiên tệ nhất thời cười ha ha thông minh có ánh mắt tốc độ nhanh mới là đạo lý quyết định có thể chạy có thể đánh tựa như vậy được gió linh tu đi không được gì b ạ c h thương sinh hắn một bên chạy một bên ném thần v ụ tông sư thậm chí đại t ô n g sư đều bắt hắn không có biện pháp nào lý thừa đạo hơi kinh ngạc tô hồng lựa chọn nhưng cũng rất nhanh lên một chút đầu trước phong cách học tập tri áo nghĩa cũng được bằng nhục thể của ngươi tăng thêm phong tri áo nghĩa tốc độ hoàn toàn là lực nhanh xong a tô hồng trấn an nói sư công ta không phải không theo ngươi học chủ yếu ta lôi chi áo nghĩa đã đạt tới nhập m ô n cấp không bằng phong cách học tập chi áo nghĩa tới đề thăng lớn lý thừa đạo lâm thiên tể hai người trực tiếp bị câu nói này làm một bức t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm nắm giữ phong chi áo nghĩa hình thức ban đầu áo nghĩa đại thành sừng sức chư thiên đỉnh cấp cờ giả chương bảy trăm sáu mươi lăm nắm giữ phong chi áo nghĩa hình thức ban đầu áo nghĩa đại thành sừng sức chư thiên đỉnh cấp cờ ư n giả chờ đợi lát nữa gặp tô hồng nói đến phong khinh vân đạo lâm thiên tể cùng lý thừa đạo thẳng trứng mắt ngươi vừa nói cái gì tới ta nói ta lôi chi áo nghĩa đã nhập môn cấp tô hồng nghĩ nghĩ dứt khoát thôi động lôi chi áo nghĩa lôi linh lực như cánh tay làm cho tại bên ngoài thân hình thành một bộ lôi đỉnh khải giác ngay sau đó theo hắn tâm nghiệm nhất động lôi linh lực hóa thành vô số lôi nhận lôi tiễn hết thể hạ bút thành văn áo nghĩa đạt tới nhập môn cấp về sau chỉ là hắn cái này tùy tâm ngưng tụ lôi linh lực uy lực đều muốn so tuyệt đại đa số thần thông tới c ư ờ n g đại nếu như hắn lại dùng chút thời gian nghiên cứu gia thích hợp nhất tự thân áo nghĩa thần thông cái kia uy lực nhưng là triệt để nghiền ép chỗ có thần thông cấp g ó kỹ chỉ bất quá tô hồng trước mắt thiếu nhất chính là thời gian thật sự là nhập môn cấp lôi chi áo nghĩa dù là đối tô hồng yêu nghiệt thiên phú đầy đủ dài giờ này k h ắ c này lý thừa đạo sắc mặt vẫn hơi có vẻ mờ mịt không phải đã nắm giữ nhập môn cấp thời không áo nghĩa rồi hả tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tay nhập môn cấp lôi chi áo nghĩa nhất là tại nhìn thấy tô hồng cái kia bình tĩnh biểu lộ lý thừa đạo trong lòng lộn bộ một tiếng lấy hắn đối tô hồng hiểu rõ cùng trực giác hắn cảm giác tiểu tử này khẳng định còn nắm giữ lấy cái khác áo nghĩa lúc này mới bao lâu vẹn vẹn mấy tháng không gặp đi làm sao cảm giác cùng qua mấy năm giống như lý thừa đạo kỳ thật đều còn khá tốt dù sao đối tô hồng thiên phú nhiều ít có chút sức miễn dịch lâm thiên tề là thật làm cho sợ hãi hắn tu luyện áo nghĩa nhiều năm như vậy cũng còn không nhập môn đâu kết quả tô hồng tiện tay thì móc ra một tay nhập môn cấp lôi chi áo nghĩa không phải cái này tính là gì lâm thiên tề người đều tê trong lòng không hiểu dâng lên một bài thơ mặt đạo áo nghĩa dễ dàng lão phu như lê t i ê n mặt đạo áo nghĩa khó t i ể u nhi như n h ạ t giới một phút đồng hồ sau miễn cưỡng bình tĩnh nỗi lỏng lâm thiên tề tiếng nói làm cầm nói ngươi cái này áo nghĩa nhập môn dùng bao lâu thời、gian? tô hồng hơi có vẻ trần trờ nói mấy tháng đi tô hồng kỳ thật chỉ dùng nửa tháng tạ hữu nhưng vì chiếu cố lâm hiệu trưởng cảm xúc hắn đã hướng mấy lần đi nói tuy nhiên vẫn là rất nhanh nhưng hắn cũng không có cách nào a nói mình dùng thời gian mấy năm lời này căn bản chân đứng không v ữ n g không ai sẽ tin dù sao tính toán đâu ra đấy hắn đột phá tôn giả đều mới thời gian mấy tháng mấy tháng lâm thiên tể có chút thất thần lý thừa đạo liếc mắt tô hồng không có vẻ trần tô hồng hoang nôn hắn là biết đến tô hồng trước đó không lâu mới đưa thời không áo nghĩa nhập môn t hai e o áo tiếp xúc lôi chi xúc h n g ĩ l ạ đến đâu đấy nhập mồn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ sợ ra lâm i ề n trừng một tháng. Gặp l thiên tể bộ bộ bắt một này đẫn ráng, khan tiếng, phong cách học tập chi nghĩa、đi. Hắn đờ đạo đầu đi. đ cách áo lý lại thừa tập ho học chi sợ cho thật ô ồ n xuống tính g đã đi, đều kích phải láo lâm tâm s p Ai? Lâm h thật i ê n tệ sâu thở dài thần sắc vô cùng phức tạp trước đó không lâu theo lý thừa đạo trong miệng biết được lý dương v õ cái này làm lao sư bị tô hồng vượt qua hắn đang cười đấy kết quả lúc này mới bao lâu không gặp chính mình cũng đã không phải là tô hồng đối thủ bắt đầu đi lâm thiên tể không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu nghiêm túc c h u y ể n thụ gió bắt đầu thổi chi áo nghĩa vòng x o a y giống như phong linh lực phảng phất có sinh mệnh lực đồng đạo trôi hướng đất trống sau đó cấp tốc hóa thành một cỗ tiểu hình vòi rồng lâm t i ê n t ề không có không bảo lưu theo cái này phong chi áo nghĩa cường độ nhìn lại hắn cách áo nghĩa nhập môn kỳ thực chỉ kém tới cửa một chân hắn dạy đến nghiêm túc tô hồng học được cũng mười phần nghiêm túc phá vọng tâm đồng sớm đã mở ra đem tất cả chi t i ế t thu hết vào mắt có trước đó cảm lộ áo nghĩa phong phú kinh nghiệm giờ phút này tô hồng học được nhanh chóng bất chi bất giác màn đêm vung xuống tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi lão phu đi về trước ngày mai tiếp tục dạy người gặp tô hồng không có trực tiếp học được lâm thiên tể trong lòng không h i ể u nhẹ nhàng thở ra trước đó bị tô hồng thiên phú k i n h đến dẫn đến hắn vừa mới thật cảm thấy tô hồng có thể sẽ trực tiếp nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá cho dù người thiên phú lại n g ư ờ tiên lại có thể nào nửa ngày nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu cái này thực sự quá nói mơ giữa ban ngày lâm hiệu trưởng đi t h ô n g thả tại tô hồng cáo biệt âm thanh bên trong lâm thiên tể khoát tay rời đi học được thế nào cảm giác được bao lâu có thể nắm giữ phong chi áo nghĩa hình thức ban đầu lý thừa đạo hiếu kỳ hỏi tô hồng liếc mắt cửa lớn phương hướng lại cười khăn nói kỳ thật nửa giờ sau ta liền đã nắm giữ lý thừa đạo sửng sốt một chút sau một khắc chỉ thấy tô hồng lòng bàn tay xuất hiện một luồng phong linh lực sau đó cấp tốc hóa thành một đoàn tiểu hình bòi rồng thật đã nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu lý thừa đạo tô hồng giải thích ta nhìn lâm hiệu trưởng vừa mới biểu lộ đều có chút không đúng cho nên mới không nói lý thừa đạo trầm mặc nửa n g à y mới sâu xa nói ngươi là đúng nhưng ngươi đã cân nhắc lão lâm cảm thụ làm sao không suy nghĩ một chút sư công cảm thụ của ta tô hồng xứng sở ngại áo nghĩa đều đã tiểu thành trước a lúc n à kia n hắn mỗi lần nhìn đến tô hồng tiến bộ thần tốc vậy cũng là ổn thỏa vẫn cần trong lòng chỉ có vì tô hồng cao hơn ý nghĩ nhưng bây giờ cái này điếu ngư qua, đài giống như bắt đầu ngồi không vững a dù là hắn ít ngày nữa liền sẽ trực tiếp đột phá phong vương cảnh cũng có chút không vững vàng chiếu tô hồng cái này kinh khủng thiên p h u tiến triển đi xuống có trời mới biết ngày nào thì vô thanh vô tức đột phá phong vương a tô hồng lại không biết sư công trong lòng đang suy nghĩ gì hắn một bên tiếp tục nghiên cứu phong chi áo nghĩa một bên hiếu kỳ nói sư công bây giờ trừ thiên phong vương cảnh c ư ờ n g giả áo nghĩa cảnh giới đại khái đều tại trình độ gì đây là tô hồng rất ngạc nhiên theo hắn biết phong vương phía trên vô địch cảnh cũng là lấy chủ tu áo nghĩa làm chủ chỉ có nắm giữ pháp tắc mới có tư cách đột phá võ thần cảnh nắm giữ pháp tắc trình độ khó khăn tự không cần nói thêm phóng nhãn toàn bộ thượng cổ thời kỳ chư thiên cũng chỉ có bảy thần nắm giữ phong vương sơ đoạn cùng trung đoạn áo nghĩa cảnh giới phần lớn đều tại nhập môn cùng tinh thông cảnh giới đương nhiên trong đó cũng không thiếu một số yêu nghiệt t h như tề thiên lùng h á n kiếm c h i áo nghĩa liền tại trước đó không lâu đi vào tiểu thành tạo thành kiếm c h i lĩnh vực lý thừa đạo nói ra theo phong vương cao đoạn bắt đầu áo nghĩa tinh thông cấp bắt đầu giảm bớt đại đa số người áo nghĩa đều tại tiểu thành hình thành lĩnh vực cảnh giới đến mức áo nghĩa đại thành người loại nhân vật này chính là sừng sức chư thiên đỉnh cấp cừng giả phía trước đều tại tô hồng trong dự liệu. chương ó t bảy trăm sáu mươi sáu chư thiên cường giả đi ra độc thuộc tại bây chính địa c mình thiên đạo chương n bảy t r ă h sáu m ư g i sáu chư ơ n g thiên cường giả đi ra độc thuộc tại chính mình võ đạo làm sao thật bất ngờ đương đại phong vương bên trong có áo nghĩa đại thành nhân vật gặp tô hồng bộ dáng này lý thừa đạo cười cười không muốn nặng xưa nhẹ nay tuy nhiên bây giờ tuyệt đại đa số võ giả đều vẫn còn lần theo tiền nhân đạo lộ mà tu hành nhưng ngươi phải biết chúng ta thời đại này linh khí khôi phục mới bất quá mấy trăm năm mà thôi loại thời điểm này lần theo tiền nhân lưu lại con đường tu luyện đây là thông minh nhất cách làm có thể tại sơ giai lúc nhanh nhất lớn mạnh bản thân có thể cái này cũng không đại biểu chúng ta đương đại võ giả cũng không bằng thượng cổ võ giả lý thừa đạo tiếp tục nói nhất là hiện nay chư thiên tôn giả cùng phong h ư ớ n h ó m bọn hắn có thể tại ngắn ngủi này trong vòng mấy trăm năm tu đến như vậy cảnh giới dù là thả tại thượng cổ cái kia thiên phú đều là tối đỉnh cấp một nhóm người trên thực tế bất luận cái gì thời đại đều như thế cựu giai phía dưới căn bản là không có gì dễ nói làm từng bước tu luyện là được mà đến cựu giai bắt đầu tiếp xúc áo nghĩa về sau liền không thể lại dựa vào người khác kinh nghiệm nhất định phải bắt đầu đi ra thuộc tại chính mình b õ đạo lấy một thí dụ ngươi không gian áo nghĩa nhập môn sau cái kia vô tướng các chủ hẳn không có đ ể cập qua muốn dạy ngươi áo nghĩa thần thông đi cho dù ngươi chủ động hỏi thăm cái kia lấy được trả lời chắc chắn đại khái cũng là để chính ngươi ngộ các chủ đúng là nói như vậy t ô hồng nhớ lại nhẹ gật đầu nguyên nhân rất đơn giản lý thừa đạo dứt khoát nói cho dù là giống nhau áo nghĩa mỗi người lý giải đều là khác biệt chỉ có căn cứ từ chính mình lý giải lục lọi ra đến độ vận mới là thích hợp nhất tự thân thì như ta lôi chi áo nghĩa lý thừa đạo ánh mắt h ư n g tụ trên thân đột nhiên hiện lên vô cùng lôi đỉnh lôi đỉnh hóa thành từng đạo từng đạo hóa thân lướt đến lao đi nhìn đến tô hồng hoa mắt đột nhiên tất cả hóa thân tính cả lý thừa đạo chân thân đồng thời bóp ra một đạo lôi đỉnh trường m â u thẳng hướng tô hồng ném mạnh mà đến làm đến không hết trường mẫu gào thét đến tô hồng quanh thân một tấp thời điểm tinh chuẩn dừng lại sau đó tiêu tán ở không trung ta lôi chi áo、nghĩa. chiếu cố công kích cùng tốc độ mà có ít người thì là truy cầu lớn nhất sát thương lực hoặc là truyền tinh tốc độ phòng ngự lý thừa đạo lướt về tô hồng trước người chậm rãi nói ra theo võ giả cảnh giới càng ngày càng cao đối võ đạo đều sẽ có chính mình đặc biệt lý giải theo tiếp xúc áo nghĩa bắt đầu ngươi thì phải căn cứ chính mình đối võ đạo lý giải dần dần đi ra độc thuộc tại chính mình võ đạo khai sáng thích hợp nhất ngươi tự thân công pháp phương thức chiến đấu áo nghĩa thần thông chờ hết thảy cuối cùng đem dung hội quan thông cái này là trọng yếu nhất ngươi do chưa đã hiểu tô hồng nhớ tới t ư ợ n g cổ bá vương thể để lại cho hắn chuyển thừa chỉ có một bộ tàn khuyết đấu chiến c h â n kinh trừ cái đó ra cái gì đều không lưu lại trước kia hắn trông thấy ngao huyền theo cái kia ngũ t r ả o kim long tổ tiên cái kia có được cơ duyên đã là công pháp lại là tinh huyết trở đồ v ậ t loạn thất bát ao hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hâm mộ nhưng bây giờ nghe sư công như thế một dạng hắn xem như triệt để minh bạch thượng cổ bá vương thể dụ ý chỗ lấy chỉ còn sót lại hai tầng đấu chiến c h â n kinh đến tiếp sau để hắn tự mình tôi diễn đại khái là hy vọng hậu nhân có thể coi đây là cơ sở đi ra thuộc về chính mình đạo lộ mà không phải quá nhiều ỷ lại vật này vừa nghĩ như thế thượng cổ bá vương thể nguyện ý lưu lại đấu chiến c h â n kinh loại này kiểu bạo phát thần kỹ cái này kỳ thật đã là mười phần trong n o n hậu bối hành động tô h ư n g hỏi sư công bây giờ chư thiên áo nghĩa đại thành phong vương cảnh đều có ai chúng ta nhân tộc áo nghĩa đại thành cùng sở hữu bốn b ị đều là phong vương cực hạ n cảnh giới bọn hắn theo thứ tự là kiếm vương đao vương lôi vương niệm vương lý thừa đạo chậm rãi nói ra thiên thần tam tộc bên trong thiên vương ma vương thú vương cũng đều là áo nghĩa đại thành nhân vật đây vẫn chỉ là trên mặt đ u i ngoại trừ ba người này bên ngoài khẳng định còn có nhưng trước mắt còn chưa từng ra tay không biết thực lực cụ thể theo lý thừa đạo giàn thuật tô hồng dần dần hiểu rõ t r ư thiên thập cường bên trong cơ bản đều có áo nghĩa đại thành phong vương cực hạn cường giả tòa c h ấ n giống là chân long tộc long vương ngao kiển chính là một cái trong số đó nói xong lý thừa đạo lại nói ngươi đừng nhìn bây giờ t r ư thiên đại chiến đánh nhau nhưng vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo ngoại trừ tôn này bị lôi vương giết chết phong vương bên ngoài trước mắt đại chiến đến bây giờ đều còn không có thứ hai tôn phong vương vẫn lạc dư một chút lý thừa đạo nết miệng cười một tiếng có điều theo thanh vân thành nhất chiến khai hỏa ta tấn thăng phong vương thời điểm làm sao cũng phải giết chết mấy cái p h o n g v ư ơ n g sơ đoạn hoặc là trung đoạn sau trận chiến này vô luận kết quả như thế nào đều mang ý nghĩa chư thiên đại chiến đi tới cái kế tiếp giai đoạn các phương tranh đấu đều sẽ so trước đó càng thêm kịch liệt ngươi cũng không thể lười biếng tô hồng nhẹ gật đầu bắt đầu cùng lý thừa đạo liên hệ lên tình báo rất nhanh hai người thì cho tới linh yêu hai tộc phía trên cổ thần tộc đã bắt đầu đậu t h ủ a ta nói làm sao chân long tộc làm đột nhiên muốn đi thăm bạn lý thừa đạo mày nhân lại biết được sự kiện này chuyện rất quan trọng một cái xử lý không làm liền t i ệ t t h i chúng ta nhân tộc tại chư thiên vạn tộc bên trong xem như số lượng không nhiều cùng linh yêu hai tộc quan hệ không tệ t r ủ n g tộc linh khí khôi phục mới bắt đầu lam tinh n huệ nọ bên ngoài động thực vật hào hào rất tỉnh mặc dù ngay từ đầu cùng n h â n tộc cường giả nhóm từng có tranh đấu nhưng đấu tranh rất nhanh liền l ắ n g lại song phương không chỉ có ước định h ả o lẫn nhau không p h ả i n h i ề u có khi sẽ còn cùng nhau hợp tác duy trì tốt đẹp quan hệ dù là về sau có linh tộc yêu tộc đưa ra muốn di chuyển đến chư thiên chiến trường n h â n tộc cũng trực tiếp cho đi không có chút nào ngăn cản thậm chí có chút linh tộc yêu tộc cũng chưa rời đi lam tinh đến bây giờ vẫn sinh hoạt tại lam tinh giã ngoại ngay đến nơi này tôi hầu nhớ tới cao khảo đêm trước tại thiên tài mấn luyện doanh kinh lịch lúc đó hắn đi theo tần thiên liệt tần tông sư tại giã ngoại lịch luyện đã từng thấy qua một đạo gia thiên tế nhận thân ảnh quan sát bọn hắn muốn tới đây chính là một vị nào đó linh tộc hoặc yêu tộc cường giả lúc đó tần tông sư còn giận dữ mắng mỏ đối phương tới hiện tại hồi tưởng lên đến tần tông sư lúc đó cần phải căn bản không biết những việc này cho nên mới có thể như thế không sợ đi chúng ta ma võ lúc trước cũng nghỉ lại lấy một số linh yêu hai tộc cường giả tuy nhiên bọn hắn đến tiếp sau đều di chuyển rời đi nhưng ta cùng quan hệ bọn hắn vẫn luôn cũng không tệ lắm lý thừa đạo trầm ngâm một lát quả quyết nói dạng này trận chiến này sau khi kết thúc ta tấn thăng phong vương cũng coi như có chút phân lượng đến lúc đó tự mình dẫn ngươi đi một c h u y ế n linh yêu hai tộc nhìn xem đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra được tô hồng gật đầu hắn sớm muốn đi một c h u y ế n linh yêu hai tộc dù sao cổ thần tộc gây sự những người khác không phát hiện được cổ quái nhưng cái này không có nghĩa là có thể thoát khỏi hắn phá vọng tâm đồng chỉ là hắn một cái tôn giả phân lượng quá nhẹ cho dù tới cửa người khác đoán chừng cũng sẽ không đem hắn coi ra gì thậm chí hắn có thể hay không đến linh yêu hai tộc đều là cái vấn đề dù sao cổ thần tộc đã gây sự tại hai vực ngoại khẳng định có cường giả c h ấ n giữ sơ ý một chút bị phát hiện hắn thì xong đời lúc này rốt cục có cơ hội này chờ sư công đột phá phong vương mặc dù mới sơ đoạn nhưng đã nắm giữ áo nghĩa lĩnh vực loại này thực lực dù là đụng phải phong vương phục kích cũng không cần lo lắng quá mức tốt ngươi cũng sớ m nghỉ ngơi một chút không muốn tu luyện quá m u ộ n trong khoảng thời gian này thì cùng ta được một khối chờ lý thừa đạo trở về phòng về sau trong phủ đệ trên đất trống còn sót lại tô hở một người hắn mở đầu nhìn đầy trời tinh không hồi tưởng đến sư công vừa mới dạy bảo đi ra chính mình võ đạo khai sáng độc thuộc tại công pháp của mình áo nghĩa thần thông chờ hết t h ể sự vật tô hồng n h ỉ non một tiếng hắn trước đây thì từng sinh ra ý nghĩ như vậy vô địch huyền công ty u tốt nhưng trung quy là lao sư khai sáng không thể hoàn m ị xứng đôi hắn bá vương thể hiện tại chuyện xưa nhắc lại trong lòng không khỏi suy nghĩ một lát sau tô hồng thật dài phun ra một n g ụ m trọc ký khai sáng công pháp và áo nghĩa thần thông chí ít đến kiểu giai cao đoạn lại nói ngay sau đó vẫn là lấy để thằng tự thân cảnh giới nắm giữ nhiều loại áo nghĩa để thăng áo nghĩa cảnh giới làm chủ tô hồng không nghĩ nhiều nữa thôi động thời gian áo nghĩa cải biến tự thân thời gian lưu tốc bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu gió bắt đầu thổi chi áo nghĩa hình thức ban đầu hắn trước đây chỗ lấy có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong đem lôi hỏa nước ba loại áo nghĩa đều nghiên cứu đến nhập môn cảnh giới thời gian áo nghĩa cũng làm ra nhất định hiệu quả tuy nhiên thời gian áo nghĩa cũng mới nhập môn cấp cải biến thời gian lưu tốc hiệu quả chỉ có thể nói bình thường thôi nhưng mở ra dù sao cũng so không ra đến mạnh nông đ ầ m dưới bóng đêm phụ đ ệ trên đất trống dần dần tiếng gió nổi lên một phía theo thời gian chậm rãi trôi qua tô hồng đối với phong chi áo nghĩa lý giải chính đang nhanh chóng làm sâu sắc chương bảy trăm sáu mươi bảy đột phá bình cảnh cơ hội thiên thần tộc thiên thấm thất bại trong g ă n tấc c h ư y trăm s ư ơ i bảy đột phá bình cảnh cơ hội thiên thần tộc thiên thấm thất bại trong g ă n tấc thần ma thành t h a n h chủ phủ bên trong một gian rộng thùng thỉnh mặt đất một tên mọc da trắng loan vũ dực diện b ạ o mỹ nữ tử chính đứng chắc tay yên tĩnh chờ đ ợ i lúc này cửa bị mở ra động tĩnh chuyển đến nàng xoay người như ưu đàm giống như con người lạnh lùng q u é t tới hai đạo thân ảnh đẩy cửa vào hai người đều là nam tử một người đầu sinh ma giác một người trên người cởi trần trải rộng hung thú hình xăm đâm đầu đi tới liền tản mát ra một cỗ không giận tự ý khí thế chính là ma trạch cùng thú kiệt hai người thiên thấm phái người đánh gãy ta hai người tu luyện còn để cho chúng ta cấp tốc chạy đến ngươi k i ê u ngạo thật lớn thú kiệt ngữ khí không vui thiên thấm mặt như băng xương d ơ lên trắng loan c á i c ằ m như nhìn xuống hạ nhân giống như lạnh lùng nói đường nói nhảm để các ngươi hai c á i tới tự nhiên là có chuyện quan trọng phân phó phân phó ma trạch cùng thú kiệt l i ế n nhau sau một khắc nhìn lấy cao ngạo thiên thấm hai người ánh mắt bên trong đều hiện lên một bệnh thông quan phân phó ngươi khẩu khí thật lớn a đúng là có đoạn thời gian không có theo ngươi luận bàn một chút hai người nhanh chân hướng phía trước đi đến đang muốn đọc thủ Chập. thiên thấm đưa tay ngăn lại lãnh đạo nói lại chiến sắp đến nhân tộc đã biết hành tùng chúng ta đến lúc đó khẳng định sẽ an bài ba vị cường đại tôn giả c u ố n lấy chúng ta lấy trước mắt nắm giữ tình báo cái này nhân tộc tô hồng đại khái là một cái trong số đó ma trạch thú kiệt bước chân dừng lại thiên thấm t h ả n n h i ê nói n một cái mới vào kiểu giai cái gọi là yêu nghiệt ha ha bất quá là lâm thời kéo tới góp đủ số mặt hàng thôi ta không hứng thú người này thì giao cho các ngươi hai cái còn lại hai cái tôn giả thì từ một mình ta đối phó ngươi ngược lại là nghĩ đến mỹ không có khả năng mà chạch c a o mày nói thú kiện cười nhạo đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì ba người chúng ta bây giờ áo nghĩa hình thức ban đầu đều không khác mấy đến b ì n h cảnh chính là cần một trận sinh tử đại chiến cơ hội đến đột phá dựa vào cái gì đem cái này cơ hội nhường cho ngươi đây là bọn hắn tham gia trận chiến này lớn nhất mục đích tại thời khắc sinh tử cùng cường giả chém giết tại trọng áp phía dưới nếm thử đột phá áo nghĩa bình cảnh từ đó triệt để nắm giữ áo nghĩa nhân tộc tô hồng danh tiếng mặc dù lớn nhưng cuối cùng chỉ là một cái cựu g a i sơ đoạn có giả bọn hắn từ đầu đến cuối thì không để v à mắt có lẽ tại cái khác võ giả trong mắt đối phó yếu nhất vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nhưng tại bọn hắn ba người trong mắt đối phó tô hồng cũng là đang biến tướng đem đột phá bình cảnh cơ hội c h ắ c tay ư ờ n g cho đối phó mặt khác hai cái cường đại người trưởng thượng người mới là bọn hắn muốn chí ít cũng phải một đối một mà thiên thấm vậy mà muốn một người đ ộ c chiếm hai người căn bản không có khả năng đồng ý đừng nói nhảm như cũ ba người chúng ta đánh một trận hôn chiến yếu nhất đi đối phó nhân tộc tô hồng còn lại hai cái nhân tộc tôn giả thì một người một cái không thiên thấm k ẽ lắc đầu đánh một trận có thể nhưng không cần giống như trước như vậy hôn chiến nghe vậy ma trạch cùng thú kiệt nao nao sau một khắc chỉ thấy thiên thấm đột nhiên đậu thủ bá đạo tuyệt luân t h ế công trực tiếp đem hai người triệt để bá phủ các ngươi hai cái nếu là có thể đánh bại ta cái này nhân tộc tô hồng liền từ ta đối phó trái lại có ngoài hai người trưởng thượng người thì đều là ta đ ư ơ n g theo lấy r ồ n dập tiếng xe gió thiên thấm cao n ạ o thanh â m vang lên theo m u ố n chết sau một khắc bị c h liệt tiếng va chạm đột nhiên vang lên n g ắ n phút chốc thiên thấm liền bị hai người đồng thời đánh trúng trong miệng chảy máu thân ảnh cấp tốc hướng về sau bay ngược mà đi nàng ổ bụng có xâm nhập vài tấc quần y ấn đây là thú kiệt lưu lại không chỉ có như thế nàng sân bộ cũng bị ma trạch một cái thủ đao vỡ ra đến ở người phía sau tử c h i áo nghĩa hình thức ban đầu phía dưới nguyên bản núp đích khép lại đỏ tươi huyết đ ụ c cấp tốc biến thành đen ẩn ẩn có một cỗ tử khí tẳng ra mặt đối không ai bị nổi thiên thấm hai người không có chút nào lưu thủ vốn cười ba người chúng ta vốn là khó phân thắng b ạ i ngươi lại vẫn muốn độc chiến ai cho ngươi g ũ ú p khí v à n ta cùng ngươi không kém bao nhiêu tử tri áo nghĩa đủ để trên diện rộng áp chế ngươi sinh chi áo nghĩa khôi phục năng lực hạ ma trạch đột nhiên biến sắc chỉ thấy thiên thấm sau khi hạ xuống miệng vết thương cấp tốc toát ra một cỗ quan g huy màu trắng ngả tại cái này phía dưới ánh sáng nàng s ư ờ n bộ biến thành màu đen huyết đ ụ c nhanh chóng c h u y ể n đỏ từ c h i áo nghĩa vẹn vẹn mấy giây thì bị triệt để xóa đi sau một khắc tại sinh c h i áo nghĩa quan g huy d ư ớ i trong n á y mắt s ư ờ n bộ vết thương cùng lồng ngực q u ợ n lấn liền đã triệt để khép lại người sinh c h i áo nghĩa tiến hơn một bước không đúng còn không đạt được nhập m ô n cấp nhưng cũng chỉ kém một kia thú kiệt cùng ma c h ạ c h sắc mặt nhỏ hơi chầm xuống một cái lại bị thiên thấm đẻ ép một đầu bọn hắn áo nghĩa khoảng cách nhập môn tuy nhiên không xa nhưng trung quy còn có một chút khoảng cách cùng thời khắc này thiên thấm so ra phải kém hơn không ít đây cũng là áo nghĩa cảnh giới ở giữa khác nhau cho dù không có đại tranh lệch về cảnh giới đều là áo nghĩa hình thức ban đầu nhưng căn cứ võ giả đối áo nghĩa nắm giữ trình độ khác biệt ở giữa đồng dạng tồn tại không thể coi thường tranh lệch trước kia ma c h ạ c h cùng thiên thấm áo nghĩa trình độ không kém bao nhiêu bằng hắn tử c h i áo nghĩa có thể làm cho thiên thấm sinh c h i áo nghĩa cơ hồ vô hiệu hóa nhưng bây giờ theo thiên thấm áo nghĩa tinh tiến hắn tử tri áo nghĩa ngắn ngủi mấy giây liền bị thiên thấm quát lên một tiếng lớn nhìn thẳng hai người trong con ngươi hiện hiện mãnh liệt s á t ý tiếp đó hai người các ngươi như có bất kỳ lưu thủ cái kia chết cũng là chết vô ích nàng đây là đem ma trạch hai người làm thành đá mại đao muốn mượn này sinh tử nhất chiến tại trước giờ đại chiến trực tiếp nắm giữ sinh chi áo nghĩa mà lại nàng căn bản không có cho hai người bất luận cái gì cơ hội cự tuyển trực tiếp độc thủ hành sự bá đạo vô cùng dầm dầm dầm va chạm kịch liệt â m thanh tại trong mật thất liên tiếp không ngừng v ă n g lên tuy nhiên tại sinh chi áo nghĩa quan huy dưới thiên thấm khôi phục năng lực cùng đánh lâu dài thể lực có thể xứng k ó giải nhưng bằng ma trạch cùng thú kiệt thực lực hai người liên thủ như cũng chiếm cứ lấy nhất định ưu thế chết đi cho ta ma trạch thú kiệt mặt mũi tràn đầy ngon sắc chớ nhìn bọn họ tam tộc liên minh tại một khối nhưng ba người ở giữa tranh đấu theo tuổi trẻ thời đại bắt đầu thì chưa bao giờ dừng lại qua lần này thiên thấm tự tìm bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ tuy nhiên không đến mức giết thiên thấm nhưng ít nhất cũng phải đem cái này cao não nữ nhân đánh cái nửa tàn đối mặt gió táp mưa rào giống như thế công thiên thấm không ngừng bị kích thương lại cấp tốc khôi phục có thể theo thời gian chuyển rời chiến đấu càng b ị c h liệt nàng dần dần bắt đầu không có thời gian đem t ử c h i áo nghĩa xóa đi thương thế dần dần không cách nào triệt để khép lại cũng là loại cảm giác này theo thương thế tăng thêm thiên thấm trong lòng dần dần dâng lên một cô đứng trước tử vong giống như cảm giác nguy cơ tại c ố này sinh tử trọng áp phía dưới lần lượt đem hết toàn lực thôi động sinh c h i áo nghĩa thiên thấm trong cõi u minh sinh ra một loại mơ hồ giống như cảm giác c ố này cảm giác dường như tiến lên con đường bị sương mù dày đặc bao phủ có một chùm mơ hồ chỉ từ mê vụ bên trong lần lần bắn ra mà đến thiên thấm thương thế càng ngày càng nặng có thể nặng đại não càng thư thái nặng chỉ cần tiếp cận cái này lạ quang đem cái kia cảm giác mơ hồ biến đến rõ ràng nàng áo nghĩa liền có thể triệt để nhập môn sau đó liền có thể một lần hành động đột phá p h o n g v ư ơ n g nhanh nhanh mau tới chỉ thiếu một chút xíu thì kém một chút nhưng vào lúc này cái kia cỗ sinh tử trọng ác đột nhiên biến mất cùng lúc đó thiên thấm trong lòng cái kia cỗ sắp bắt lấy cảm giác tiêu tan theo chuyện gì xảy ra không thiên thấm lấy lại tinh thần chỉ thấy cách đó không x a ma c h ạ c h cùng thú kiệt hai người đã thở hồng hộp nằm trên mặt đất liền động đậy khí lực cũng không có ngoài cửa đã là vô tận cảnh ban đêm một trận chiến này bọn hắn từ giữa chưa đánh tới đêm khuya dù là sớm đã đạt tới tôn giả cực hạn ma trạch hai người tại như vậy kịch liệt cùng cực trong chiến đấu cũng thể lực chống đỡ hết nổi triệt để đ ố t hết đáng chết đáng chết các ngươi hai cái phế bật vì cái gì không thể lại nhiều kiên trì một hồi thiên t h ấ m cao ngạo khuôn mặt hoàn toàn méo mó trong mắt nàng sát ý bừng bừng phân chấn sau lưng thiên thần cánh vô cánh trong nháy mắt giết tới hai người trước người nằm nấm phân biệt hướng hai người trái tim hung hàng đập tới thì tại sắp giết chết ma trạch hai người thời điểm một cô vương gia uy áp chuyển đến làm đến tiên thấm toàn thân cứng đờ. tỉnh táo một đạo thanh â m hùng hồn chuyển đến tháng b ạ i đã định nhân tộc tô hồng giao cho ma trạch thú kiệt hai người các ngươi đối phó còn thừa hai cái cường đại người trưởng thượng người do trời thấm độc chiếm thiên thấm dùng sinh chi áo nghĩa cho bọn hắn khôi phục một điểm thương thế sinh chi áo nghĩa không chỉ có thể tác dụng tại bản thân còn có thể đối người khác sử dụng chỉ là hiệu quả không có đối tự thân sử dụng mạnh như vậy nghe vậy nổi giận tiên thấm dần dần tỉnh táo lại ánh mắt bên trong sát ý thu liễm thay vào đó tựa như vô tận lạnh lùng nghe thấy được hai người kia trưởng thượng người là ta con mồi cúc đi hai cái không còn dùng được phế bật thiên t h ấ m tiến lên một người một chân đem ma trạch hai người bị đá miệng phun máu tươi thân ảnh bay ra cửa lớn sau một khắc cửa lớn ầm vang đóng lại dùng sinh chi áo nghĩa giúp đỡ khôi phục thương thế nói buộc cái gì thời khắc này nàng hận không thể lột hai người ra mấy phút đồng hồ sau khôi phục một ít thể lực ma trạch thú k i ệ t từ dưới đất b ò dậy khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem cửa lớn đóng chặt quả thực là vô cùng n ự c nhã hai người vây công lại còn bị đánh thành bộ này đ ứ hạnh không có tử chi áo nghĩa áp chế cái kia sinh chi áo nghĩa coi là thật biến thái bọn hắn đều đã mệt mọi không thể động đậy thiên thấm lại như cũ sinh long h ỏ a hổ cái này còn không phải mấu chốt nhất trọng yếu nhất chính là phong vương mở miệng mang ý nghĩa việc này lại không thương nghị khả năng vừa nghĩ tới bọn hắn hai người ít ngày nữa liền sẽ đột phá phong vương tồn tại bây giờ lại muốn bị phái đi giết một cái cái gọi là nhân tộc yêu nghiệt một cái chỉ là cựu giai sơ đoạn tôn giả hai người sắc mặt thì lộ ra đến vô cùng khó coi thiên thấm ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước một bước mà thôi tương lai còn rất dài ừ cho dù để ngươi trước đột phá phong vương lại như thế nào lão tử chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo đến lúc đó nhất định phải sẽ ngươi đôi kia trướng mắt cánh hai người đ ố i với cửa lớn đóng chặt vứt xuống ngoan thoại chợt kéo lấy thân thể trọc thường khập k h í c rời đi chương bảy t r ư ơ i tám ưng vương tình báo đảo ngược thiên cương lao sư cùng học sinh chuyển đổi chương bảy t r ư ơ i tám ưng vương tình báo đảo ngược thiên cương lao sư cùng học sinh chuyển đổi thân ma thành thành chủ phủ trong chủ điện một đạo to lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên hán dáng người cường tráng toàn thân trải rộng hung thú hình xăm cánh tay cạnh ngoài mọc ra một từng chiếc màu đen lâm mũ làm người khác chú ý nhất thì là kia đôi đôi mắt ứng màu bạn sắc bén vô cùng hắn liền là đến từ thú thần tộc ưng vương là phụ trách công h ã m thanh vân thành nhất chiến tối cao thông soái đan vương số cái này liền đủ để chứng minh hắn thực lực chính là sừng sức tại chư thiên đỉnh cấp c ự n giả g cho dù tại tam tộc liên minh trong chư vương địa vị của hắn cũng cực cao một thân thực lực vẹn vẹn kém hơn áo nghĩa đại thành thiên vương b ọ n người đáng tiếc chỉ kém một kia thiên thấm liền có thể đem áo nghĩa nhập môn cũng tốt đại chiến trước đến như vậy vừa ra đ ố i áo nghĩa lý giải làm sâu sắc đại chiến lúc như đụng tới mạnh mẽ đối thủ nói không chừng liền có thể một lần hành động đột phá ư n vương thu tầm mắt lại tự lẩm vừa mới đúng là hắn ngăn trở muốn hạ sát thủ t h i ê n thấm cũng giải quyết dứt khoát chính là bởi vì hắn mở miệng ma trạch hai người mới không có bất kỳ cái gì phản bác tiếp nhận sự thực bằng không mà nói bằng bọn hắn thân phận t ô n quý cho dù là tầm thưởng phong vương mở miệng cũng không nhất định có tác dụng tiểu bối đều có như thế trung kích bản tọa cũng không thể rơi xuống a đôi mắt ư ơ n g màu bạc h í p lại nhìn hướng ngoài điện ánh mắt lướt qua hoang vu đ ạ i điện nhìn chăm chú phương xà thanh vân thành đúng lúc này tương vương giống như cảm ứng được cái gì thu tầm mắt lại liếc nhìn trước điện đất trống sau một khắc chỉ thấy h ư không bị xé n ư ớ ra hai đạo mang theo vương gia uy áp thân ảnh theo không gian vết nước bên trong đi ra thiên ma tộc ma long ma hổ gặp qua ương vương ương vương gật đầu rất tốt ngươi hai người tại mấy tháng trước tại hỗn độn mê vụ bên trong đột phá trước mắt chư thiên không người biết được trận chiến này biểu hiện tốt một chút đến lúc đó ta tự mình vì ngươi hai người lên ngồi phong vương vương hảo chính là bằng thực lực cứ thế mà đánh ra tới mà không phải vừa đột phá phong vương liền có tư cách thu hoạch được vâng ma long ma hổ mắt phun tinh mang đi thôi ương vương khoắt tay áo yên tĩnh nhìn lấy hai người rời đi ma long ma hổ hai vị này vừa đột phá phong vương chính là bọn hắn trận chiến này âm thầm hai đại cường v i ệ n đừng nhìn chỉ có hai người mà lại vừa mới đột phá không lâu nhưng phải biết cho dù là làm chư thiên thập cường nhân tộc cùng thiên thần tam tộc phong vương cũng phân biệt chỉ có hai chữ số tầm thường phong vương chiến cho dù đem hai phương toàn bộ tính cả liên quan đến trong đó phong vương cũng bình thường sẽ không vượt qua mười vị mà lại phong vương ở giữa phân ra thắng bại dễ dàng nhưng muốn phân ra sinh tử trừ phi trên thực lực tồn tại cực lớn chính lệ nếu không khó như lên trời chư thiên đại chiến cho đến nay trước mắt cũng liền vẫn l ạ một tôn tiên hòa vương vẫn là bị nhân tộc đỉnh cấp cường giả lôi vương ra tay giết chết có hai người này làm át chủ bài mặc dù mới vừa đột phá không lâu nhưng cũng đủ để cho bọn hắn cung cấp không ít trợ lực cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý điều động mạnh hơn phong vương cảnh c ư ờ n giả g mà chính là như từ tiền tuyến bên trong điều động phong vương nhân tộc tất nhiên sẽ có phát giác đồng dạng có thể điều động tương ứng số lượng phong vương đi thanh vân thành cứ như vậy hay đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phong vương chiến có thể chiếm cư ưu thế để nhân tộc chư vương nhảy không xuất thủ là đủ tương vương đôi mắt n g a khép tại phong vương c h ê n l ệ không lớn tình h ư ơ n dưới trận chiến này thắng bại đi hướng liền muốn nhìn tôn giả tôn giả chiến trường mà có ngày thấm cái này ba cái áo nghĩa sắp nhập môn đỉnh cấp tôn giả tại đủ để quét ngang tất cả nhân tộc tôn giả sau đó liền có thể một đảo hoàng lòng trực tiếp phá thành mà bảo bị bọn hắn kéo người ở tộc phong vương đến lúc đó cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không làm được bất cứ chuyện gì tương vương đang nghĩ ngợi chỉ thấy trong chủ điện hư không lại bị xé đứt ra một đạo gánh bắt trường kiếm thân ảnh từ đó đi ra ẩn kiếm vương nhìn thấy người tới đôi mắt thứng màu bạc bên trong lóe qua một vệ kinh ngạc không giống với vừa đột phá ma long ma hổ xuất t ừ thiên thần tộc ẩn kiếm vương chính là thành danh đã lâu vương giai trung đoạn cường giả hắn cực kỳ am hiểu ám sát đánh lén thành danh c h i chiến chính là dựa vào đánh lén một kiếm đánh cho bị thương một tôn vương giai cao đoạn cường giả trọng yếu nhất chính là đại chiến đến bây giờ ẩn kiếm vương như cũng phụ trách lấy ám sát đánh lén sự tình hành tung bất định xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại các đại chiến khu trước kia ương vương thì hướng lên trời vương tam người đề nghị muốn đem ẩn kiếm vương muốn đi qua để hắn tại khai chiến thời điểm giấu tại trong bóng tối nhìn xem có thể hay không tùy thời đánh lén sau đó một lần hành động giết chết một tôn nhân tộc phong vương chỉ bất quá lúc đó cái này đề nghị chậm chạp không có đạt được đáp lại về sau hắn mới lùi lại mà cầu việc khác tìm tới ma long ma hổ có một phần tình báo chuyện rất quan trọng thiên vương để ta tự mình đưa tới về sau lưu trong thành mặc cho ương vương điều khiển ẩn kiếm vương xuất ra một phong thư tín ồ ư n g vương tiếp nhận thư tín mở ra xem xét đôi mắt ứng màu bạc hơi hơi có rút lại một chút trong nháy mắt mười ngày đi qua thanh vân thành lý thừa đạo phủ đệ sắc trời phá hiểu lâm tiên tề liền đẩy mạnh cửa lớn đi vào trong đó cái này thời gian mười ngày hắn mỗi ngày đều sẽ đến đây chuyển thụ tô hồng phong chi áo nghĩa mỗi một ngày đều đổi mới lấy hắn đối thiên phú hai chữ lý giải cái này tiểu quái vật theo bắt đầu cảm lộ áo nghĩa lại đến nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu vậy mà chỉ dùng ba ngày thời gian về muốn đi qua mười ngày kinh lịch lâm thiên t ề hơi hơi cảm khái mỗi một ngày là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tô hồng đối áo nghĩa lý giải mắt trần có thể thấy tăng cường lam thiên phú quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết bất quá may ra tại giáo tô hồng này mười ngày bên trong nghe tô hồng thỉnh thoảng liền nói lên một số kỳ tư diệu tưởng lâm thiên tể phát hiện mình đ ỉ n h trệ nhiều năm áo nghĩa bình cảnh lại có một điểm đột phá dấu hiệu cái này khiến hắn hết sức cao hứng mỗi ngày tới càng ngày càng c h ă m nhanh hôm nay càng là trời còn chưa sáng thì chạy tới đi vào đất trống chỉ thấy tô hồng cùng lý thừa đạo sớm đã bắt đầu tu luyện chỉ bất quá hôm nay tô hồng tu luyện lại không phải phong trí áo nghĩa nhìn lấy tại lý thừa đạo chỉ đạo dưới thân ảnh cơ hồ bị lôi quang bao phụ tô hồng lâm thiên tể mặt lộ vẻ một b ệ kinh ngạc lâm lão tô hồng dừng lại tu luyện lên tiếng c h ẳ n hỏi lâm thiên tề đến gần làm sao không nghiên cứu phong c h i áo nghĩa là đụng phải bình cảnh a ngữ khí của hắn tràn ngập ngoài ý muốn thậm chí mang theo một b ệ n h chính mình cũng không có phát giác được mừng thầm nguyên lai yêu nghiệt như tô hồng vậy mà cũng sẽ trong tu luyện đụng phải bình cảnh a a không phải a lâm lão ta vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi đâu tối hôm qua ngươi đi không lâu sau ta liền đem phong c h i áo nghĩa tu luyện tới nhập môn cảnh giới tô hồng nói ra lâm thiên tể ngươi vừa nói cái gì lâm thiên tể biểu lộ trong nháy mắt n g c trệ ngữ khí tràn ngập mờ mịt vô ý thức liền coi chính mình ngay lầm tô hồng đang muốn lặp lại một lần một bên lý thừa đạo nén cười nói lao lâm này mười ngày vất vả ngươi hiện tại bắt đầu ngươi liền theo tô hồng học để hắn dạy ngươi làm sao đột phá bình cảnh đem gió chi áo nghĩa nhập môn lâm thiên t ề lúc này triệt để nghe rõ hắn sững sờ một lát lẩm bẩm nói thật hay giả thấy thế tô hồng dứt khoát thả ra một chút nhập môn cấp phong chi áo nghĩa chỉ thấy một cơn gió lớn nổi lên một phía đem ba người góc áo thổi đến bay phất phới t r o n g thấy tình cảnh này lâm thiên tề lời nói đều cũng không nói ra được hắn đại não tại chỗ đ ư n g máy đầy trong đầu thì một câu mười ngày ngắn ngủi mười ngày. bắt đầu từ số không cảm lộ tô hồng liền đem phong tri áo nghĩa theo nắm giữ hình thức ban đầu lại đến nhập môn đường cho đi đến mười ngày ta hắn mụ chỉ là bước cuối cùng n à y bình cảnh liền đã thẻ mấy năm lâu cảm thụ được quanh thân cái kia c ố chính mình đã tham không thấu phong tri áo nghĩa trong lúc nhất thời lâm thiên tể trong lòng ngũ vị t ạ c trần d a mặt đều ẩn ẩn tại run r u dậy ngắn ngủi mười ngày hắn thì theo lão sư biến thành học sinh cái này đổi người nào ai có thể tiếp thu được ta thất thần làm gì gặp lâm thiên tể bộ này đờ đẫn bộ g á n g lý thừa đạo tức giận nói ngươi có học hay không a không học ta tiếp tục dạy tô hồng lôi chi áo nghĩa rồi học ta cái này sao có thể không học ngươi còn đ ứ n g nghĩ cái này làm gì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thôi ngươi lâm thiên tề nâng lên một chân thì cho lý thừa đạo đã bay sau đó vẻ mặt thành thật nghe tô hồng nói về có quan hệ phong chi áo nghĩa lý giải chương bảy trăm sáu mươi chín nửa v ầ n g trăng nghiên cứu ba áo nghĩa thần thông đại chiến mở ra chương bảy trăm sáu mươi chín nửa v ầ n g trăng nghiên cứu ba áo nghĩa thần thông đại chiến mở ra trong n h y mắt lại là bảy ngày trôi qua theo đại chiến sắp đến tô hồng đã cảm thấy thanh vân thành bên trong bầu không khí càng ngày càng áp lực ngày thứ chín ha ha ha ta xong rồi ta xong rồi lý thừa đạo phụ đ ệ lâm thiên tề đột nhiên như phát điên cười to mạnh mẽ phong linh lực dường như triệt để sống lại tại quanh người hắn trôi nổi sau một lát hết thể bình tĩnh lại lâm thiên tề vẻ mặt thành thật hướng tô hồng chắt tay biểu thị cảm tạng lâm lao k h á c h khí không có ngài dạy ta phong chi áo nghĩa ta lại sao có thể nhanh như vậy nhập môn tô hồng hướng một bên né tránh không bị lâm thiên tề cái này thi lễ chúc mừng lao lâm lý thừa đạo cười cười c h ậ nhũ mày nói ngươi đã cùng tô hồng học thành tô hồng lại hô ta sư công vậy ngươi phải gọi ta cái gì tới không k h ủ n ta đi trước vững chắc áo nghĩa cảnh giới c á o tử lâm thiên tề mặt mo đỏ h n g trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. cái này ra hỏa lý thừa đạo cười lắc đầu ngay sau đó nhìn hướng tô hồng hỏi nhìn ngươi dày bò gần nửa tháng suy nghĩ đến thế nào không sai biệt lắm tô hồng trong mắt lóe lên một vệ phân chấn cái này tám ngày thời gian hắn ngoại trừ chỉ điểm lâm thiên tề bên ngoài liền một mực tại dốc lòng nghiên cứu sát chiêu đầu tiên là thất linh lực dung hợp hắn đã triệt để nắm giữ không chỉ có như thế tại nắm giữ về sau tô hồng linh cơ nhất động nghĩ đến linh lực dung hợp tiến g i a i kỹ đã linh lực đều có thể dung hợp tại một khối đồng thời có thể diễn hóa thành nhiều linh thần thông cố thần tỏa cùng quy thư đội cái kia không có lý do bám vào áo nghĩa linh lực không được phải biết có áo nghĩa gia trì linh lực uy năng hơn xa lúc trước nếu là có thể dung hợp tại một khối cái kia uy lực cũng không phải đơn thuần linh lực dung hợp có thể so sánh thậm chí sau đó diễn sinh ra nhiều linh áo nghĩa thần thông cũng là đạo lý này bởi vậy tại nắm giữ thất linh lực dung hợp về sau tô hồng vẫn tại nghiên cứu áo nghĩa dung hợp kỹ chỉ là dù là có thất linh lực dung hợp kinh nghiệm cái này độ khó khăn cũng so hắn tưởng tượng đến còn phải lớn hơn nhiều bất quá tô hồng bạn cổ vô song thiên phú cũng không phải bài trí cho dù độ khó khăn lại cao hơn tám ngày thời gian xuống tới trước mắt hắn đã có thể đem lôi hỏa nước ba loại nguyên tô áo nghĩa dung hợp tại một khối thực hiện ba áo nghĩa dung hợp uy lực cụ thể đại tới trình độ nào dù là không có phóng thích qua chỉ là thôi diễn phía dưới uy lực liền để tô hồng chính mình cũng có chút hại đến hoảng phải biết bằng hắn nhục thân cường độ đều đã như thế chớ nói chi là người khác không biết bằng chiêu này ba áo nghĩa dung hợp có thể hay không dung chuyển phong vương tô hồng thầm nghĩ trong lòng hắn có lòng muốn muốn chắc tí h một chút nhưng bị giới hạn sân bãi không có cơ hội đo đến mức đi giã ngoại n g hiện tại đại chiến lúc nào cũng có thể liền sẽ khai h ỏ a ra khỏi thành muốn là làm hỏng chiến cơ liền p h i ề n thái bất chắc chờ đại chiến mở ra trực tiếp lấy ra thực chiến tô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này độ khó khăn cực lớn ba áo nghĩa dung hợp đã nằm giữ tại cơ sở này phía trên tô hồng bắt đầu đếm thử đem tam linh thần thông giam cầm khóa cùng quy khư đội tiến hành thay đổi thay đổi thành ba áo nghĩa thần thông lại là năm ngày trôi qua đại công táo thành nhìn lấy lòng bàn tay từ ba áo nghĩa linh lực ngưng tụ thành xiềng xích tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc trước ba linh cố thần tỏa cũng đủ để hạn chế t ử tuyệt đại đa số tôn giả lúc này ba áo nghĩa dung hợp cố thần tỏa cường độ càng là đi tới một cái độ cao mới chắc thí một chút không giống với tất nổ áo nghĩa dung hợp cái này cố thần tỏa có thể tiến hành chắc thí một phen theo tô hồng tâm niệm nhất động áo nghĩa xiềng xích phóng đại đem tô hồng hai cánh tay kéo chặt lấy tô hồng âm thầm phát lực nếm thử tranh thoát xiềng xích không n ú c n í c h tí nào ta dựa vào mạnh như vậy tô hồng chính mình cũng có chút kinh ngạc hắ quả thực là liền để xiềng xích xuất hiện một vết nứt đều làm không được hắn tiếp tục bắt đầu tăng cường lực đạo tám thành lực như cũng không nhúc nhích tí nào cho đến chín thành lực lúc xiềng xích hơi hơi chấn động lúc bắt đầu thỉnh thoảng hiện hiện một vết nứt nhưng khoảng cách triệt để đứt gãy ra còn rất xa cho đến mười thành lực tô hồng bởi vì phát lực sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên áo nghĩa xiềng xích bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ nhiều lần xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách cho đến sau mười phút mở cho ta tô hồng g ầ m nhẹ một tiếng xiềng xích rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm nổ bể ra đến tan biến tại trong không khí nhìn lấy cánh tay mình bị tìm ra sâu đủ thấy xương vết máu tô hồng chính mình cũng nhịn không được phát nổ âm thanh nói tụng ta dựa vào ta đến tột cùng nghiên cứu ra cái thứ độ gì ba áo nghĩa thần thông n g i lực viễn siêu dự liệu của hắn quá mạnh muốn tranh thoát thì liền hắn lực lượng đều hao tốn trọn b ẹ n hơn mười phút cái này muốn trong chiến đấu sử dụng dù là trước chậm dại ăn bữa cơm lại đem đối thủ giết đều tới kìm a đây chính là áo nghĩa thần thông a không đúng đơn áo nghĩa thần thông khẳng định không đạt được loại cường độ này có thể chỉ là ba áo nghĩa thần thông đều như thế biến thái cái t ư ơ n g lai theo áo nghĩa cảnh giới lệ thăng bốn áo nghĩa thần thông thậm chí bảy áo nghĩa thần thông lúc qua thi triển có khả năng hay không đem phong vương cảnh đều cho hạn chế lại tô hồng trong lòng không khỏi mơ màng một lát sau hắn lấy lại tinh thần sắc mặt vô cùng phấn chấn tuyệt đối không có bất luận cái gì một tên tôn giả có thể tránh thoát thay đổi thành ba áo nghĩa cố thần tỏa đều như thế biến thái cái k i a quy khư đột tốc độ lại cái k i a nhanh tới trình độ nào tô hồng nuốt nuốt nước miếng một cái đang muốn bắt đầu đem quy khư đột cũng thay đổi thành ba áo nghĩa nhưng vào lúc này quay một tiếng để màng nhĩ đều tại chấn động nổ vang dung trời theo ngoài thành chuyển đến sau một khắc từng tiếng gấp rút vô cùng tiếng kèn tại trên tường thành v ă n g lên địch tập quát to một tiếng sóng âm lấy thanh vân thành làm trung tâm hướng bốn phía bảo vệ thành trí khuyết tán mà đi bắt đầu rồi tô hồng hướng ra khỏi cửa phòng cơ hội là đồng thời lý thừa đạo cũng theo trong cửa phòng đi ra đi thành tường hai người lính nhau đồng thời xé rách hư không đứng ở rộng mấy chục t h ư ớ c thanh vân thành trên tường thành ngắm nhìn một phía chỉ thấy toàn bộ trên tường thành giờ phút này là lít nha lít nhít không gian vết nước từng đạo từng đạo nhận tộc tôn giả thân ảnh từ đó đi ra bên trong thành từng bị đại tông sư phóng lên tận trời chính hướng thành tường lướt đến trên mặt đất tại tông sư tiếng giống to bên trong võ giả tạo thành tinh u ệ bộ đội chính đang nhanh chóng tập kết ngắn ngủi mấy g i â y ở giữa đã xếp hàng h o à n t ấ t liếc nhìn lại là đến không hết phương trận mỗi một vị võ giả ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ kiên nghị thu tầm mắt lại tô hồng roi mắt trông về phía xa nhìn hướng ngoài thành chỉ thấy đường chân trời cuối cùng lít nha lít nhít tam tộc võ giả người k h o á t triển l ớ t giáp chính hướng bên này vào tới bọn hắn tốc độ đồng dạng trình tề mỗi một bước n g ặ xuống đại điệu rung động ở giữa phát ra như trống trận giống như ban động tại đội ngũ phía trước nhất t ư n g d ã linh tinh xét đỏ chính đang nhanh chóng bổ sung năng lượng sau đó bắn ra đầy trời linh tinh mũi tên giống như r ộ i trời mưa to hướng thanh vân thành trở thành t r ỉ mưa như chút nước xuống dầm dầm dầm tất cả nhân tộc thành trì hộ thành đại trận đồng thời hiện hiện đem hết t h ể công kích đều ngăn lại tô hồng khẽ ngầm đầu nhìn lấy vô hình bình chướng bên ngoài cơ h ộ bị linh tinh nổ tung sinh ra khói đen triệt để báo phủ khai hỏa có tôn giả hạ lệnh trên tường thành đồng dạng xuất hiện đến không hết linh tinh xét nọ bắt đầu phản kích dầm, dầm dầm tại khoảng cách gần như là sấm nổ giống như tiếng vang truyền vào màng n h ĩ một cố quen thuộc mùi khói thuốc súng tràn vào trong núi chiến tranh lại một lần đến tô hồng hít sâu một hơi cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều tại ẩn ẩn sôi trào cùng tham gia ma thiên thành tề thiên thành chiến dịch thời điểm khác biệt hán giờ phút này muốn so trước kia bất kỳ thời khắc nào đều muốn tới cường đại nhìn qua đường chân trời cuối cùng theo linh tinh mũi tên kích bắn đi từng người từng người tam tộc cường giả xuất thủ đem đánh nát tô hồng trong hai con ngươi hùng quang đại chán trận chiến này trước trạm thiên thấm ba người sau đó liền quét ngang tôn giả chiến trường chương bảy trăm bảy mươi đỉnh cấp cường giả chiến đấu áo nghĩa lĩnh vực va chạm tận thế cảnh tượng chương bảy trăm bảy mươi đỉnh cấp cường giả chiến đấu áo nghĩa lĩnh b ự c va chạm tận thế cảnh tượng đạp đạp đạp đường chân trời cuối cùng tam tộc quân đội không thể nhìn thấy phần c u ố i dường như vô cùng vô tận vào tới bọn hắn mỗi một bước đặt xuống cái kia giống như nổi trống giống như động tĩnh xứ người huyết mạch sôi s n g cho đến khoảng cách thanh vân thành ngoài mười dăm lúc tam tộc quân đội đ ố n g nhiên dừng lại sau một khắc mấy trăm đạo thân ảnh đằng không mà lên thật là lớn c h i ế n trận hơn ngàn tên đại tông sư gần ba trăm tên tuấn giả ba tôn phong vương cảnh người cầm đầu kia chính là thú thần tộc cương vương căn cứ tiền tuyến giao thủ ghi chép người này đã áo nghĩa tiểu thành nắm giữ lĩnh vực lý thừa đạo nói nhỏ một tiếng cho tô hồng giới thiệu tô hồng đang muốn nước g mắt nhìn lại lại ngay bên cạnh có đau ngâm tiếng vang lên không muốn nhìn t h ẳ n g ưng vương người này trên thân khí thế quá mức bá đạo ta vẹn vẹn đưa mắt nhìn mấy giây liền cảm thấy ánh mắt đau nhức như bị cây kim đâm vào nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một số nhân tộc tôn giả chính bưng bít lấy hai mắt trong mắt có mấy giọt nước mắt từ đó chảy ra quỷ quái như thế tô hồng trong lòng thất kinh lại không tin t à nước g mắt nhìn lại nhìn t r o n chú cái kia mọc ra đôi mắt ưng màu bạc thân ảnh quả thật đúng là không sai vài giây sau hắn phần mắt một trận đau nhức tô hồng bản năng muốn rời ánh mắt lại c ư ơ n g ép khắc chế cứng cột như cũng nhìn thẳng đối phương phong vương lại như thế nào hắn hai mắt bên trong phá vọng tâm đồng chầm chậm lưu động nhất thời cái kia cố nhói nhói cảm giác trong nháy mắt rút đi giờ phút này trong tầm mắt hắn t a m tộc quân đội phía trên cái kia mấy trăm đạo thân ảnh thể nội mạnh mẽ linh huyết như đầy sao đồng dạng lấp lóe mà tại bọn hắn trước thân ngoại trừ ưng vương bên ngoài hai vị phong vương cảnh cực giả thể nội linh huyết càng là cường thịnh vô cùng đem như đầy sao giống như các tôn giả toàn bộ che lấp lại đi mà cầm đầu ưng vương thể nội cùng bạo linh huyết càng lại như là không thể nhìn thẳng liệt d ư ơ n g giữa lúc giơ tay n h ấ p chân tràn lan ra huyết khí ẩ n ẩn đem nửa bầu trời đều trắng nhuộm thành huyết hồng chi s á c đây chính là phong vương cực hạ n cường giả cho dù không có chủ động bạo phát đã mạnh như thế đ ạ i mà đây vẫn chỉ là áo nghĩa tiểu thành phong vương cảnh áo nghĩa đại thành lại sẽ là bực nào phong thái cho dù biết đối phương một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình tô hồng nhưng trong lòng không có gì hoảng sợ chỉ có vô cùng hưng phấn cùng hướng tới tương lai hắn cũng sẽ như thế ảnh vương còn không ra thấy một lần chẳng lẽ là sợ bàn tọ lúc này ư ơ n g vương thanh â m như quần c u ộ n thiên lôi giống như vang vọng t ứ phương sau một khắc đương theo lấy một tiếng cười n ạ o chỉ thấy thanh vân thành bên ngoài trên bầu trời ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện đ ư ờ n g m ù a ngươi ảnh ra cười nhiều năm không thấy thực lực không thấy tăng chẳng lẽ đem thời gian toàn bộ dùng để mài hài hước cảm giác rồi m ở miệng người chính là một tên dáng người thon g ầ y tiểu l ã o đầu tóc của hắn xám trắng nửa nọ nửa kia hai đầu lông mày lại đều là vẻ n ạ o nhiên tại phía sau hắn hai người một người tướng mạo tuấn mỹ như yêu gánh bắt một thanh cổ kiếm chính là tề thiên vương tề thiên lung một người khác mặt mũi tràn đầy g ữ t ợ n tướng mạo thu k ị c h mà h u n g lệ thân hình của h ắ n dị thường khôi ngô t r ừ n g gần ba mét độ cao cái kia trần trụi nửa người trên đao tước dịu đục cơ trên thịt trải rộng lít nha lít nhít vết thương vị này chính là cổ thiên phong lão tổ lực vương giờ phút này một đám phong vương xuất hiện tô hồng chờ tôn giả tính cả đại tông sư nhóm cũng nào hào đẳng không mà lên trôi nổi tại ảnh vương ba người sau lưng tô hồng tại thanh vân thành trong khoảng thời gian này tại sư công chỉ huy dưới đã trước đi gặp qua ảnh vương chính là lâu năm phong vương bên trong một viên phong vương cực hạn cảnh giới ảnh chi áo nghĩa tiểu thành tự thành lĩnh vực tại nhân tộc trong chư vương hắn thực lực vẹn vẹn kém hơn kiếm vương l ô i vương b ọ n người lực vương thì là mới lên cấp phong vương người phong vương cao đoạn lực c h i áo nghĩa tiểu thành tề thiên lung cảnh giới chưa biến vẫn là phong vương trung đoạn bất quá kiếm c h i áo nghĩa tại đoạn thời gian trước bước vào tiểu thành cảnh giới thực lực tăng nhiều một tôn vương giai cực hạ một tôn vương giai cao đoạn một tôn vương giai trung đoạn chỉ từ cảnh giới phía trên so sánh cùng ưng vương ba người thực lực là giống nhau nghe phong vương nói chuyện với nhau tô hồng liếc nhìn một phía nến thử sử dụng phá vọng tâm đồng tìm kiếm trong bóng tối phải chăng có tam tộc phong vương ẩn nút một phen tìm kiếm hắn cũng không tìm được đang muốn thu tầm mắt lại lúc hắn đột nhiên cảm nhận được có hai đạo sắc bén ánh mắt bắn ra mà đến theo cảm thụ nhìn lại chỉ thấy tại một đám tam tộc tôn giả trước người ba đạo thân ảnh n ạ o nghệ xứng sướng. thiên thấm ba người liệt ma danh sách phía trên có bức họa tô hồng liếc một chút liền nhận ra ba người giờ phút này ma trạch cùng thú kiệt hai người ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt kêu cảm xúc ngược lại là có chút kỳ quái s á c ý cái này rất bình thường khinh thường cũng không ngoài ý muốn nhưng biệt quất là chuyện gì xảy ra ta buộc các ngươi đến đánh ta sao tô hồng có chút một mực ha ha cái này thiên thấm tựa hồ để mắt tới lão phu lý thừa đạo đống nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói tô hồng nhìn hướng thiên thấm chỉ thấy cái sau nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc một chút chính nhìn chăm chú sư công ánh mắt bên trong s ô i t r ả o m á n h liệt chiến ý tô hồng coi là thật không cần phải phu ra tay giúp ngươi chia sẻ một cái lâm thiên tề nhẹ nói nói h á n phong chi áo nghĩa đã nhập môn khinh thường tôn giả đã không có bất cứ vấn đề gì chỉ bất quá tuy nhiên đã có trùng kích phong vương tư cách nhưng còn cần lắng động rất lâu có đầy đủ nắm chắc mới có thể đột phá không cần ba người hết thể giao cho ta là được hy vọng nửa tháng này tả hữu thời gian bên trong cái này thiên thấm ba người á o nghĩa đã đột phá nhập m ô n cấp. tô hồng ngữ hàm chờ mong làm sao có thể lâm thiên t ề nghe được thẳng lắc đầu hắn tại á o nghĩa đột phá nhập môn trước bình cảnh đều thẻ mấy năm lâu thiên thấm ba người cho dù thiên phú mạnh hơn cũng tất nhiên tồn tại bình cảnh hắn sống hơn một trăm năm chưa bao giờ thấy qua có người có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua bình cảnh ngoại trừ tô hồng tiểu quái vật này đúng lúc này mấy đạo r ồ i r à o cùng cực uy áp vào phủ mà ra đến ảnh hương hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trời mà đi phong vương c h i chiến chỉ là dư âm đều không phải là tôn giả đều có thể tiếp nhận bọn hắn chiến trường chỉ có thể là bầu trời phía trên li một tiếng hương d i c t đạo hương vương sau lưng sinh ra một đối màu đen vũ rực hơi hơi vũ cánh liền cùng ảnh vương cùng nhau biến mất tại trong tầng mây sau một khắc theo một cỗ khiến người ta run sợ ba động chuyển đến s ắ t trời trong nháy mắt tối xuống tô hồng ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy đầy trời tầng mây trong nháy mắt bị xé nát lộ ra xứ thiên địa mở tối ngọn vườn chỉ thấy ương vương làm trung tâm từ từ tri áo nghĩa hình thành bầm sáng màu đen bao phủ mà ra trong chớp mắt liền đã bao phủ bầu trời lĩnh vực bên trong là dâng trào tử khí âm lánh nghĩa trang liếc nhìn lại đến không hết phần mộ bị cưỡng ép sốc lên từng cái chỉ còn cốt cách đại thủ dò ra trên mặt đất hướng ra phía ngoài bỏ ra ngoài đó là vô số cố khô lâu bọn chúng lôi chống phần mắt lấp loại u quang nắm lên phần mộ bên cạnh cái k i a mục nát binh khí thì hướng bị lĩnh vực bao phủ ảnh vương phóng đi t h ảnh, ảnh binh ngưng ảnh chi lĩnh vực bên trong không có một tia sáng chỉ có vô tận h tám theo ảnh vương tiếng nói vừa ra hai cá bên trong từng đạo từng đạo toàn thân năm g đen thân ảnh ngưng tụ m à thành tay cầm màu đen binh khí cùng khô lâu đại quân chém giết tại một khối hai người còn chưa xuất thủ chỉ là hai phương lĩnh vực kịch liệt va chạm toàn bộ thiên khung không gian liền triệt để vỡ vụn ra vô số không gian vết nước n h i ệ n hiện thôn vệ tầm mắt có thể thấy được hết thảy từ phía dưới hướng lên trên nhìn qua quả thực giống như thiên băng nghiêm chỉnh là một bộ tận thế cảnh tượng đây chính là chư thiên đỉnh cấp cường giả chiến đấu áo nghĩa tiểu thành vương giai cực hạn chiến đấu liền đã là như thế trấn hám nhân tâm cái t h ứ áo nghĩa vương giả đại thành xuất thủ lúc lại sẽ là bực nào cảnh tượng theo ô ồ n nhìn đến đầy chấn động, tâm hướng Trưng Vương đánh lĩnh Trưng Vương đánh lĩnh g Giai giết. Giai giết. chi chi h đầy Đại Đại dây tâm vực. vực. lộ. lộ. trí Tam Tam về. 771, 771, bại bại Lồi Lồi song phương tối cường ảnh vương hưng vương bắt đầu giao chiến tề thiên lung cùng lực vương lẫn nhau cùng nhau tìm tới mỗi người đối thủ sau một khắc bốn loại lĩnh vực bao phủ bầu trời thanh thế vô cùng c u ủ n c u ộ n k ị c h chiến tiếng vang hoàn toàn từ phương tam tộc võ giả nghe ta hiệu lệnh giết nhân tộc võ giả ra khỏi thành nên chiến theo phong vương chiến mở ra trên mặt đất song phương võ giả tại tông sư hiệu lệnh âm thanh bên trong cùng nhau x u n g vào cấp tốc giao chiến tại một khối trong lúc nhất thời binh k h í va chạm thanh âm tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng gào k h é t liên tiếp đến tiên h chúng ta thiên thấm trong mắt hung quang đại chán gắt gao nhìn chằm chằm lý thừa đạo như cùng ở tại nhìn một cái con mồi nàng đang muốn mở miệng hiệu lệnh tôn giả cùng đại tông sư nhóm xuất thủ nhưng vào lúc này ông hai đạo phát ra khí tức khủng bố thân ảnh chống rông xuất hiện ở trên trời thấm chờ trờ tàm tộc tôn giả phía trước trực diện nhân tộc tôn giả、ừ. đây là thiên ma tộc ma long ma hổ hai người này không ngờ đột phá phong vương không đợi nhân tộc tôn giả trấn kinh xuất hiện tại tôn giả chiến trường ma long ma hổ lại không chút do dự v a y ra hai đạo mấy trăm trượng cự hình vườn ấn bay thẳng đến nhân tộc các tôn giả đánh tới làm càn bầu trời phía trên nhân tộc tam vương gần như đồng thời tức giận ảnh vương nhìn thẳng ưng vương lạnh gặp nói phong vương đối tôn giả độc thủ các người tam tộc liên minh làm như thế có thể nghĩ tới hậu quả ít tại cái này giả vờ giả vịt ưng vương c ư i lạnh đến cùng có phải hay không đối tôn giả xuất thủ trong lòng các người rõ ràng ngay vậy ảnh vương ba người đều là sở mặt lại vậy mà bại lộ giữa không trung Tam tộc tôn giả mặt t mũi giả r à ừ đi hắn mụ phong vương cảnh lão tử hôm nay còn thì muốn nhìn cầm m ệ n h có thể hay không t ừ trên người hắn c ă n khối t h ì xuống tới gặp hai tôn tam tộc phong vương hướng nhóm người mình độc thủ cả đám trưởng thượng người đầu tiên là trần kinh sau đó liền mặt lộ vẽ tử trí đây là âm thầm phản đồ cho đối phương tình báo tô hồng sắc mặt hết sức khó coi nhưng may ra biết sư công thực lực hắn cũng không lo lắng mà chính là cấp tốc bắt đầu phân tích sẽ là ai làm sư công đã nói với hắn chỉ nhắc tới t r ư ớ c thông chi tề thiên lùng cũng để cái sau tại khai chiến thời điểm lại đến lúc thông báo ảnh vương lập vương hai người này trừ phi sớm đã biết được sư công thực lực nếu không về thời gian là hoàn toàn không kịp đem tình báo truyền ra ngoài nay sẽ là nói toạc ra sư công thực lực nghiệm vương sao cũng không có khả năng nếu như nghiệm vương là phản đồ khi biết sư công chủ động xin đi r ế t giặt về sau cần gì phải điểm phá hắn thực lực đây không phải đem nước bẩn hướng chính mình trên thân dẫn ạ cho dù là cố ý không khỏi cũng quá mức t ậ lực hoàn toàn không có đạo lý cái kia thì là ai tô hồng nắm chặt s o n g quyền trong mắt hung quang lấp lóe so sánh với địch nhân cường đại loại này trong bóng tối đâm lưng ơ chính mình người mới là buồn nôn nhất có thể hết lần này tới lần khác đối phương làm được cực kỳ ẩn nấp khó có thể tìm ra cái gì dấu vết để lại có ý tứ lao phu ẩn giấu nhiều năm như vậy không nghĩ tới a lý thừa đạo trong mắt lóe lên một tia giận dữ sau đó cấp tốc t h u liễm sau một khắc nhìn qua cái kia hai đạo gia thiên tế nhật cự hình quần ấn hắn cười lạnh nói đáng tiếc phản đồ biết được còn không đủ nhiều vẹn vẹn p h i tới hai tôn vương g i i sơ đoạn dita xem nhẹ lao tử hôm nay hết thể đem các người giết chỉ thấy lý thừa đạo toàn thân uy thế triệt để bạo phát trong nháy mắt liền đã đột phá tôn giả cực hạn uy thế lấy vĩnh viễn không có điểm dừng chi thế bắt đầu liên tục tăng lên chỉ thấy trên bầu trời từng đoá từng đoá phát ra khí tức khủng bố mây đen cấp tốc ngưng tụ sắc trời triệt để tối xuống giống như mây đen áp thành đ ồ n g dạng tàn mát ra một c ố để người hô hấp khó khăn cảm giác áp bách dầm dầm dầm mây đen bên trong lôi tiếp bắt đầu chậm dãi ấp ủ phong vương tiếp lý thừa đạo lại muốn cưỡng ép lâm trận đột phá hàn điên rồi sao bầu trời phía trên tương cúi nh người l ệ n h nói lâm trận b ộ t phá cũng là thua thiệt cái này lý thừa đạo dám nghĩ phong vương giai hạn gì g vi lực cho dù không người quay dậy hắn cũng chưa chắc qua được thúng chi còn có ma long ma hổ hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy lý thừa đạo toàn thân lôi quang đại c h á n đột nhiên lô thai hắn g á n n ú c đ í c h tựa h ầ nghe gặp cái gì ánh mắt hơi hơi lấp lóe về sau đưa tay v à n h i a hai đạo lôi quang nên tiếp cái kia hai đạo cự hình quyền ấn sau một khắc liên tiếp hai tiếng nổ mạnh hai vị vương giai sơ đoạn cường dạ bành ra quyền ấn liên đã tan thành mấy khói thinh thông cấp lồi chi áo nghĩa tương vương ngừng nói tôn giả đối mặt phong vương cảnh cho dù nắm giữ lấy nhập môn áo nghĩa đó cũng là cực kỳ nguy hiểm nói là cựu tử nhất sinh đều không quá phận nhưng bằng tinh thông cấp áo nghĩa uy năng trừ phi có cực mạnh bên ngoài nhân tố quái nhiễu nếu không vượt qua phong vương kiếp chính là mười phần chắc chín sự tình như thế kiến h người ngoài ý khó trách có lâm trận đột phá lực lượng tương vương mi đầu cao lại rất nhanh ánh mắt hướng nơi nào đó thoáo nhịn mi đầu liền lần nữa dán ra giữa không trung tinh thông cấp lôi chi áo nghĩa thấy mình thế công bị bánh nát ma long ma hổ hơi kinh cái này nếu để cho lý thừa đạo độ kiếp thành công đi qua lôi k i ế p tẩy lễ triệt để t h ổ i biến vậy nhưng liền thiệt thái chỉ bằng vừa mới đột phá lại áo nghĩa chỉ có nhập môn cấp bọn hắn hai người còn thật không phải là đối thủ không thể để ngươi sống nữa hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn xuất thủ chính là toàn lực ứng phó muốn đuổi tại lý thừa đạo hoàn thành đột phá trước đánh chết chỉ bằng các ngươi hai cái vừa đột phá không lâu phế vật lý thừa đạo nữ khí băng lãnh toàn thân lôi quang đại trán cùng hai người giao chiến tại một khối rầm rầm từng tầm từng tầm kinh khủng giao chiến dư âm không ngừng hướng bốn phía bao phủ mà ra lui thiên thâm xuất lĩnh tam tộc tôn giả lui về phía sau trong nội tâm nàng hơi hơi may mắn cái này lý thừa đạo vậy mà nhẫn nhị lớn như vậy s á t chiêu còn tốt ma long ma hổ trực tiếp xuất thủ nếu không một khi giao chiến nàng hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta cũng lui lâm thiên tề mở miệng cả đám trưởng thượng người lui về phía sau tô hồng hôn tạp trong đám người phá vọng tâm đồng nhỏ không thể thấy hướng nơi nào đó liếc qua sau liền cấp tốc thu hồi rầm rầm rầm trên bầu trời vô số trong mây đen theo lôi kiếp t h ấ p h ủ lúc bắt đầu thỉnh thoảng lóe lên khủng bố lôi quang phía dưới va đạo thân ảnh kịch liệt giao chiến lý thừa đạo lấy tôn giả tri thân lấy một địch hai tại tinh thông cấp áo nghĩa g i ớ i ma long ma hổ trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn bầu trời phía trên đem tình cảnh này thu hết vào mắt hương vương đôi kia đôi mắt ưng màu bạc hơi hơi nhau lại không thể chờ chậm thì sinh biến hương vương quả quyết hết to lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào cái này vừa nói vừa yên lòng ảnh vương ba người đ ô n g nhiên hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy một đạo kinh hồng giống như ký i quang đ ô n g nhiên tại lý thừa đạo sau lưng nổi lên đ à n h lén chết đi cho ta ẩn kiếm vương tựa như tia chốc xuất hiện trường kiếm trong tay thẳng đến lý thừa đạo phần lưng trái tim chỗ đâm tới ẩn nút tiếp cận lấy hắn ám sát bản sự một kiếm này tinh chuẩn bắt lấy lý thừa đạo xuất thủ c h ố n g giống t u y ệ t sẽ không có bất kỳ ngoài ý m u ố n có thể hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này ngoài ý muốn nảy sinh chỉ thấy vô cùng lôi quang đột nhiên trợ hiện đem cái này thế bất khả kháng một kiếm cứ thế mà ngăn lại còn không đợi ẩn kiếm vương kinh ngạc lý thừa đạo trên thân tràn lan ra một c ố là m người run sợ áo nghĩa ba đậu sau một khắc một đạo lấp lóe lôi quang lĩnh vực lấy lý thừa đạo làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà ra trong n h á mắt lĩnh vực đem ẩn kiếm vương cùng ma long ma hổ hai người hết thảy bao phủ trong đó làm lĩnh vực triệt để hình thành một khắc này trong lĩnh vực đồng thời sinh ra vô số đạo màu xanh thăm thẳng hồ u a n điện lôi chi lĩnh vực giờ khắc này toàn trường trận mắt h ố p một toàn bộ chiến trường đều lâm vào quỷ dị yết tĩnh chỉ có lôi chi trong lĩnh vực đùng đùng không dứt tiếng sấm vang vọng tư phương động tĩnh to lớn thậm chí đ ẻ qua đang nổi lên phong v ư ơ n g kiếp chương bảy trăm bảy mươi hai mang các người ôn lại phong v ư ơ n g kiếp lôi thần hạ phàm chương bảy trăm bảy mươi hai mang các người ôn lại phong v ư ơ n g kiếp lôi thần hạ phàm giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch tầm mắt mọi người đều tập trung ở trong trời cao chỗ đó lý thừa đạo giá người n g thẳng tắc ngạo nghễ mà đứng ngàn b ạ n lôi đình đem bộ hạ tại trung tâm nhất phụ trợ hắn như lôi thần hạ phàm áo nghĩa lĩnh vực cái này sao có thể hắn một cái còn chưa đột phá tôn giả vậy mà đem áo nghĩa lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh giới rồi đây chính là rất nhiều vương giai trung đoạn đều khó mà làm được sự tình chỉ lấy áo nghĩa cảnh giới mà nói lý thừa đạo đủ để sánh ngang vương giai cao đoạn cường giả nếu để cho hắn sống sót đợi một thời gian nhân tộc lại sắp sửa thêm ra một vị sừng sức tại chư thiên đỉnh cấp cường giả ẩn kiếm vương đánh lén lại bị sớm phát hiện cái này lý thừa đạo thật là khủng khiếp cứu g á c trông thấy tình cảnh này song phương tôn giả toàn bộ mở to hai mắt nhìn triệt để bị kinh đến tô hồng hôn tạp trong đám người trong lòng cười thầm tại ma long ma hổ động thủ lúc một mực lấy phá vọng tâm đồng quan sát bốn phía hắn lập tức liền phát giác được ẩn kiếm vương ẩn nặc hư không chính đang lặng lẽ tiếp cận đúng là hắn mở miệng nhắc nhở lý thừa đạo cố ý trước triển lãm tinh thông cấp áo nghĩa vì chính là đem cái này ẩn kiếm vương cho treo đi ra bầu trời phía trên ư ơ n g vương sắc mặt âm trầm như mực lại cũng không còn vừa mới cái kia phiên bình tĩnh tư thái hắn chẳng thể nghĩ tới cái này lý thừa đạo vậy mà giấu sâu như thế ẩn kiếm vương am hiểu nhất đánh l chính diện năng lực chỉ có thể coi là t r ú n g quy t r ú n g cụ mặc dù có ma long ma hỗ trợ lực chỉ sợ cũng khó có thể giết chết lý thừa đạo ương vương nghiến răng nghiến lợi nguyên bản kín đáo kế hoạch theo lý thừa đạo xuất hiện bị rối loạn hoàn toàn lúc này cơ hội duy nhất cũng là tại lý thừa đạo vượt qua lôi k ế t trước đem sự mạnh mẽ đánh giết ngay tại hắn vừa dâng lên ý nghĩ này ảnh vương đã đánh tới không cho hắn mảy may cơ hội ra tay trong lúc vội vã ương vương chỉ tới k i ể m phát ra quắt to một tiếng người đàn ba người còn lo lắng cái gì giết hắn cho ta nghe vậy ẩn kiếm vương trong mắt r u n động rút đi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng ma long ma hổ cùng nhau xuất thủ thẳng hướng lý thừa đạo ha ha ha không đủ chưa đủ lý thừa đạo tiếng cười to cùng lôi đỉnh cùng nhau vang vọng từ phương lên cho ta chỉ thấy hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên chỉ lên thiên v ừ a nhất lĩnh vực bên trong vô cùng lôi đỉnh ngưng tụ thành hai đạo tre trời cự thủ từ thấp tới cao trục về phía ẩn kiếm vương ba người cho t a nát theo ẩn kiếm vương hét lớn một tiếng trong n g á y mắt đếm không hết kiếm quang gào thét mà ra ngưng tụ thành một đạo kiếm khí sung dài hướng hai cái lôi đỉnh cự thủ chạy tới ma long ma hổ theo sát phía sau toàn lực ứng phó phía dưới ma khí c u ộ n c u ộ n cùng kiếm khí trường hà ngưng làm một thể cùng nhau đanh k í c h xuống sau một khắc lôi đ ỉ n h cùng kiếm khí xanh t h ẳ m hồ quang điện cùng đen nhánh ma khí xé rách tại một h ố i không ngừng buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang ngắn ngủi mấy giây sau song phương thế công đồng thời nổ bể ra tới mặc dù đem lôi đ ỉ n h cự thủ thế công làm hao mòn hầu như không còn nhưng hắn buộc phát ra trùng kích lực vẫn là làm đến ẩn kiếm vương ba người không chế không nổi thân thể hướng trên bầu trời phong vương tiếp gào thét mà đi khi bọn hắn thật vất vả vững chắc thân hình thời điểm cùng sắc ngưng tụ mà thành phong vương tiếp vẹn vẹn t r i n lệnh một trăm m không đến c ba ba lý thừa đạo n g mây đến ớt ba đó. đón lấy cử động điên cuồng ẩn kiếm vương mất tiếng giống giận chỉ vì lý thừa đạo lĩnh vực vẫn chưa dừng lại càng đem phong vương tiếp đều cùng nhau bao k h o ả trong đó xanh thẳm lôi đỉnh đánh vào mây đen bên trong chủ động cho đang nổi lên phong vương tiếp tăng tốc trong nháy mắt phong vương tiếp triệt để ngưng tụ m à thành mang theo diệt thế giống như khí tức to đ ạ i lôi đỉnh ẩm v a n g đánh xuống bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận có mấy đạo lôi đỉnh phân tán mà ra hướng thẳng đến ẩn kiếm vương ba người gào thét mà đi một người đ ộ u kiếp quá mức không thú vị ba cái sợ hàng liền để lão phu giúp các ngươi ôn lại một lần phong vương k i ế p lý thừa đạo cười tỏ không thôi đối kháng lôi kiếp đồng thời hắn thậm chí còn có thừa lực dẫn động lĩnh vực bên trong lôi đình phong tỏa t ử ẩn kiếm vương ba người tất cả đ ư ờ lui đúng như hắn nói đồng dạng muốn để ẩn kiếm vương ba người ôn lại một lần phong vương tiếp giờ khác này bên trên có phong v dưới có lôi chi lĩnh vực nương theo lấy ẩn kiếm vương hoảng sợ tiếng mắng chửi bên trong bốn người thân ảnh triệt để bị vô cùng lôi đình bao phủ trong đó xa xa nhìn lại giữa thiên địa dường như nhiều hơn một tòa còn như lôi đình ngưng tụ mà thành lồng giam rốt cuộc thấy không rõ trong đó bất luận cái gì cảnh tượng chỉ có quần quận lôi đình nương theo lấy kịch chiến tiếng bang hoàn toàn t ứ phương phiền thoái nhìn thấy tình cảnh này tương vương sắc mặt tối đen lý thừa đạo bày ra như thế để hắn trong lúc nhất thời đều khó mà phân biệt trận chiến này thắng bại đi hướng tam tộc tôn giả nghe ta hiệu lệnh lấy tốc độ nhanh nhất đem nhân tộc tôn giả giết hại hầu như không còn. sau đó thẳng phá thanh vân thành ương vương âm như t r ù n g lớn tự bầu trời mà xuống phóng qua lôi đỉnh l ồ n giam g truyền vào tất cả mọi người màng nhị bên trong thiên thấm thu tầm mắt lại đối với tam tộc tôn giả quát lạnh nói trận chiến này trước ương vương ban cho ta một kiện vương cấp công thành t r ấ t pháp có thể lấy tốc độ nhanh nhất công hãm thanh vân thành hộ thành đại trợt hiện tại lý thừa đạo quỷ kế đã bị ta tam tộc phong vương phá giải ta cùng ma trạch thú kiệt ba người xuất thủ đem không ai có thể ngăn cản các ngươi theo ta ba người cùng nhau xuất thủ lấy tốc độ nhanh nhất giết sạch nhân tộc tốt lương giả lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng cả đám trưởng thượng người đồng thời trong miệng nàng hét to ma trạch thú kiệt hai người các ngươi trước giết nhân tộc tô hồng lại thêm vào chiến trường nữ nhân này còn chỉ huy lên chúng ta ma trạch thú kiệt b u môi nhưng cũng hiểu biết nặng nhẹ cấp tốc, tốc hướng bị hôn tạp tại nhân tộc tôn giả bên trong tô hồng đánh tới thật làm các ngươi ba người vô địch không thành muốn giết tô hồng vậy cũng phải qua chúng ta cửa này lại nói đối mặt xông vào trước n h ấ t đầu t h i ê n thấm nhân tộc tôn giả khuôn mặt lạnh lùng cùng nhau bạo phát ánh mắt bên trong không nhìn thấy mảy may ý sợ hãi đúng lúc này một đạo thân ảnh theo đám người bên trong gào thét mà ra trong chớp mắt nên tiếp thiên thấm thế như buôn lôi một quyển tùy theo đập ra Ừm. gặp cái này tô hồng dám thoát ly che t r ở chủ động nên tiếp chính mình thiên thấm trong mắt sát ý lại chán đã chính mình chịu chết liền do ta tiễn ngươi lên đường thiên thần đao tự mi tâm bay ra bị nàng thuận thế cầm nắm ngang nhiên bổ về phía v a n h tới nằm đấm sau một khắc v a n h một tiếng thiên thấm bay ngược mà ra bay ngược trên đường trong miệng phun ra mánh liệt hết u y vụ a song phương tôn giả đều là khe g i ậ mình cái gì tình huống thiên thấm lại bị một quyển đánh bay ma trạch thú kiệt hai người tại châu ngây người chư vị cái này thiên thấm ba người giao cho ta còn thừa tôn giả liền làm phiền các ngươi tô hồng cao giọng nói ra sau một khắc hai tay cầm nắm lấy mông thiên kỷ đã hung hăng c ắ m tại hư không bên trong t r ợ n kỳ tại hai quân phía trước theo gió tung bay theo không gian vết nước mở ra khủng bố hấp lực bao phủ thiên thấm ba người cấp tốc đem bọn hắn thu nhập trận pháp không gian bên trong sau một khắc toàn thân huyết hồng long đảm thương tự mi tâm bay ra bị tô hồng một tay cầm nắm hắm không chút do dự cầm thương đi vào trận pháp không gian biến mất trong tầm mắt của mọi người chương bảy Lão Lấy Phu phát cho chuyển thiếu cùng. Chiến. niên một địch b A cái h Phu cho chuyển ư ơ n g Lão p t t u này i Chiến. ê n cùng. địch Lấy một ba. nhân tộc tô hồng điên rồi phải không gặp tô hồng một thân một mình biến mất tại trận pháp không gian bên trong cho dù thân là định nhân tam tộc tôn giả đều kinh hãi muốn lực lượng một người đối chiến thiên thấm ba người cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào cái này tô hồng thừa dịp thiên thấm chủ quan một quyền đem đánh bay thì thật sự coi chính mình có thể một trọi ba rồi lao lâm cái này là chuyện gì xảy ra nhân tộc tôn giả cùng nhau biến sắc bị tô hồng cử động này làm đến vừa kinh vừa sợ đối với mình trong chiến đấu hy sinh bọn hắn cũng không sợ bởi vì biết sớm muộn sẽ có một ngày này nhưng là tô hồng tuổi còn trẻ tương lai có vô hạn khả năng nếu là chết ở chỗ này quả thực là nhân tộc tổn thất lâm thiên t ề trầm giọng nói đừng quản nhiều như vậy một mực giao cho tô hồng tin tưởng hắn d ừ n g một chút hắn lập tức nói vô luận tô hồng có thể hay không thắng hiện tại thiếu đi thiên thấm ba người chúng ta chiếm cư ưu thế làm cấp tốc đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt đang khi nói chuyện hắn tay nắm linh minh chừng nào trong t r ớ c mắt thừa phong giết ra tại ố c phía sau hắn rằng có bất động tên kia tam tộc tôn giả nổ thành một đoàn huyết vụ biến thành lâm tiên tể bối cảnh bản lao phu cũng không thể để hôm nay danh tiếng hết thể bị lý thừa đạo cùng tô hồng chiếm đi xám trắng sợi tóc theo gió tung bay lý thiên đủ bung đi lao phong phía trên huyết dịch đơn tay cầm đào trực chỉ tất cả tam tộc tôn giả bầu t r ờ i phía trên nhập môn cấp phong trí áo nghĩa hương vương mi đầu nhẹ trao lại ngay sau đó liền dán ra tuy có chút ngoài ý m u ố n nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục chỉ bằng cái này nhân tộc tô hồng căn bản kéo không được thiên thấm ba người bao lâu đám ba người đi ra cái này bao quát lâm thiên t ề ở bên trong tất cả nhân tộc tôn giả hết thể đều phải chết một cái cũng trốn không phát tô hồng đây là có chuyện gì ảnh vương lực vương giờ phút này đều không để ý tới kinh ngạc lâm thiên tể biểu hiện mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tô hồng làm vì nhân tộc thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất thiên tài bọn hắn đối lại chiến tích vô cùng rõ ràng nhưng vấn đề là đây chính là thiên thấm ba người bọn hắn nguyên bản đối với tô hồng hy vọng chỉ là hy vọng tô hồng có thể đơn độc ngăn chặn tùy ý một người cái này liền đã rất tốt nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tử này trực tiếp muốn đánh ba hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nhìn hướng tề thiên l u n g kinh ngạc nói tô hồng chẳng lẽ đột phá tề thiên l u n g vô ý thức liền muốn trả lời đột nhiên ánh mắt nhất điểm vô ý nói ra không hắn vẫn là cựu gia sơ đoạn một bên nói hắn một bên ánh mắt xéo qua quan sát hai người thân sắc nghe vậy chỉ thấy ảnh vương lực vương tại chỗ gấp cái kia tô hồng vì cái gì phải làm như vậy cái này đệ nhất thì tô hồng như thế một cái tối cường yêu nghiệt bằng biểu hiện của hắn chỉ cần cảnh giới tới về sau đột phá phong vương cơ hồ là v ư ớ bảng cái này muốn xảy ra chuyện gì bọn hắn đều không tiếp thụ được gặp bọn hắn lo lắng bộ dáng không giống làm bộ tề thiên lung ánh mắt nhất thiểm trầm giọng nói giao cho tô hồng đi bằng vào ta đ u ổ i hắn giải chuyện không có nắm chắc hắn sẽ không làm nắm chắc ha ha ha tương vương tiếng cười to chuyển đến hắn rêu rêu nói hợp lấy các ngươi ba người cũng không biết hắn sẽ như vậy làm lỗ bốn vương còn tưởng rằng là các người ban cho bảo vật g ì hiện tại xem ra hoàn toàn là nhiệt huyết sông lên đầu không nhìn rõ chính mình là ai a h á n trên miệng trao phúng nhưng trong lòng có suy đoán cho rằng tô hồng đại khái là nắm giữ một loại nào đó áo nghĩa hình thức ban đầu lúc này mới muốn muốn gặt mình vào nguy hiểm nỗ lực một người ngăn chặn thiên thấm ba người nhưng là áo nghĩa cũng có phân chia mạnh yếu t h g chi đây chính là thiên thấm ba người đừng nói tô hồng phải chăng nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu coi như hắn nắm giữ lấy nhập môn cấp áo nghĩa lại như thế nào bằng vào thiên thấm ba người thực lực tuyệt đối có thể thành thạo theo thong don cho đem tô hồng giết chết trận pháp không gian tô hồng cầm thương mà bảo thiên thấm ba người đứng sông bay ánh mắt không nhìn thẳng tô hồng gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn trận pháp lối vào hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng cái này là nhân tộc sớm đã chế định tốt lưu lượng ngoại trừ tô hồng bên ngoài nhất định còn sẽ có cái k h á c tôn giả tiến vào trận pháp v â y g i ế t bọn hắn không cần chờ chỉ có ta một cái tô hồng tiện tay vung lên đem trận pháp cửa vào triệt để đóng lại trông thấy tô hồng cử động này thiên thấm ba người gần như đồng thời sửng sốt một chút ngay sau đó ma trạch biết miệm ta coi là thiên thấm cái này nữ nhân đã đầy đ ủ khoa trường không nghĩ tới còn có một cái không biết trời cao đất rộng thú kiệt s o n g quyền đối đụng một cái ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhìn hướng tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết lúc này mới vừa rồi bị tô hồng một quyền đả thương thiên thấm trên thân giấy lên ánh sáng màu trắng hơi hơi trắng bệnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến h ư n g luận có ý tứ cái này liền là sinh chi áo nghĩa tô hồng nhiều hứng thú nói ra hoàn toàn không thấy ma c h ạ c h trào phúng âm thanh thấy thế ma c h ạ c h hơi hơi neo lại con người lười nhắc nói n h ằ n ữ a đang muốn động thủ giết chết trước mắt cái này cùng đồ thiên thấm đưa tay đem hắn ngân lại lạnh lùng nói bá vương thể lực lượng xác thực kinh người một quyền kia lực đ ạ n g mạnh lại so nắm giữ lực chi áo nghĩa hình thức ban đầu thú kiệt còn mạnh hơn chút các người hai cái cẩn thận câu nói sau cùng nàng là hướng về phía ma trạch thú kiệt nói người chăm chú ma trạch thú kiệt nhữ mày nhăn lại nhất là thú kiệt trong mắt có chút không thể tin vừa mới nhìn rõ thiên thấm bị tô hồng một quyền đánh bay bọn hắn đều tưởng rằng thiên thấm sơ xuất nhưng bây giờ nghe ý tứ này thiên thấm vậy mà căn bản không có lưu thủ lần này ma trạch thú kiệt nhìn hướng tô hồng ánh mắt nhiều hơn mấy phần h ứ n trọng đoán được a đối với bá vương thể bị nhận ra tô hồng cũng là không ngoài ý mến dù sao cổ thần tộc theo thượng cổ tồn tại đến nay kiến thức cũng không phải đương đại võ giả có thể so sánh cùng cổ thần tộc trong bóng tối gia nhập liên minh tiên thần tam tộc nhiều khẳng định cũng sẽ hiểu rõ đến một số lại thêm thiên thấm thân phận ba người bảy ở cái kia không biết ngược lại mới là khoái sự thiên thấm nhìn chằm chằm tô hồng lạnh lùng nói lý thừa đạo vạn nhất độ kiếp thành công trận chiến này đi hương có thể liền khó nói chắc mà lại cái này tô hồng dám một mình tiến đến ngăn chặn ba người chúng ta vậy nhất định tùy thân mang theo phong vương ban cho bảo vật không muốn lãng phí thời gian cùng nhau xuất thủ đánh giết đang khi nói chuyện thiên thấm thẳng hướng tô hồng đánh tới hắc xem ra còn sẽ có chút ngoài định mức thu hoạch rồi ma trạch cười lạnh một tiếng cùng thú kiệt theo sát phía sau xông tới chết thiên thấm một ngựa đi đầu thiên thần đao dơ cao khỏi đầu mang theo không có gì sánh kịp bá đạo n h thế thẳng hướng tô hồng đánh xuống theo tiến đến một khắc kia trở đi tô hồng liền một mực mở ra lấy phá vọng tâm đồng giờ phút này đem thiên thấm thể nội linh huyết bắp thịt co vào chờ hết t h ể cử động toàn bộ xem thấu một đau kia là đánh nghi m n h tô hồng ánh mắt nhất hiểm làm bộ cầm thương đón đỡ một đau kia quả thật đúng là không sai sau một khắc thiên thấm toàn thân chấn động trong miệng chảy máu nàng lại lấy đem tự thân chấn thương đại giới cưỡng ép kết thúc một đạo kia tiếp theo một cái trước mắt đao phong nhanh quay ngược trở lại ở giữa thiên thấm thân ảnh đã chìm xuống hai tay hợp cầm đao trôi một cái nhanh như gió lôi nghiên bủ lấy xào trà âm lanh góc độ thẳng đến tô hồng b ắ p đùi chém tới nỗ lực đem trực tiếp chặt đứt thế mà nàng hết thể ý đồ đã sớm bị tô hồng triệt để xem thấu đã định trước tốn công vô ích chỉ thấy ngay tại thiên thấm cái này n h i ê n bủ còn chưa triệt để chém ra lúc tô hồng một cái vừa nhanh vừa mạnh đỉnh đầu gối liền đã chính bên trong thiên thấm bộ mặt quay một tiếng vang thiên th khi nàng ổn định thân hình lúc lãnh n ạ o khuôn mặt giống như bị c ự truy nện qua tấm gương giống như trải rộng vết rách nhất là lấy cái mũi làm trung tâm khu vực triệt để bên trong l õ m đi vào từng kia từng sợi huyết thủy theo vết rách bên trong không ngừng tràn ra khi người, người, người đau đớn theo bộ mặt rõ ràng lan truyền đến não hải bên trong thiền thống trên thân cấp tốc giấy lên quang huy màu trắng ngà bộ mặt cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương cấp tốc khép lại lãnh đạo thần sắc lần nữa tái hiện dự đoán nàng thì thào một tiếng đang muốn lần nữa xông đi lên đúng lúc này chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh ma trạch cùng thú kiệt thân ảnh liền một chiếc một sau bay ngược đến nàng bên cạnh cái trước lồng ngực có một cái xâm nhập r a thịt rõ ràng bền lớn cái sau ở bụng chỗ bị thương đâm ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng thấy thế thiên thấm nao nao ngay sau đó nhữ mày đưa tay ở giữa dùng sinh chi áo nghĩa quang huy bao trùm hai người vết thương ngắn ngủi mấy dây liền triệt để khép lại người này không thích hợp hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều dường như chạy ta trôi trí mạng đánh tới ma trạch trong mắt không còn chút nào nữa khinh thị thú kiệt trầm giọng nói không chỉ như thế hắn dường như có thể dự đoán đến ta đến tiếp sau tất cả hành động ta tất cả thế công đều bị sớm phòng sùng dưới tuy nhiên bọn hắn vừa mới vẫn chưa liên thủ thậm chí không có sử dụng áo nghĩa nhưng ở có tuyệt đối cảnh giới ưu thế tình mừng dưới vậy mà liên tiếp theo tô hồng trong tay thua trận đây là bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được cái này thậm chí không phải về mặt chiến lược t r a lệch mà chính là chiến đấu kỹ xảo phía trên triệt để áp chế hết thể cử động đều bị triệt để nhìn đấu thiên thấm trầm mặc mấy giây đột nhiên khẽ thở dài đáng tiếc đáng tiếc cái gì ma trạch không hiểu thiên thấm lạnh lùng trong con ngươi phản chiếu ra tô hồng thân ảnh giọng nói của nàng mang theo rõ ràng t i ế t gối nếu là sớm biết ngươi có loại này thực lực ta vừa đến vô tận thú vực liền sẽ lập tức tìm ngươi sinh tử nhất chiến muốn đến ta sinh chi áo nghĩa sớm liền có thể đột phá nhập một cấp bởi như vậy thời khắc này ta định nhưng đã đột phá p h o n g vương thiên thấm thật sâu thở dài đáng tiếc t không thể đến trễ chiến cơ không có cơ hội cùng ngươi một đối một trầm giết chỉ có thể liên thủ giết chết ngươi ma trạch thú kiệt xứng sở hiển nhiên đều không nghĩ tới thiên thấm đúng là vì cái này cảm thấy đáng tiếc không cần tiếp nối tô hồng một tay cầm thường từng bước một hướng ba người đi đến ta xem ngươi sinh chi áo nghĩa khoảng cách nhập môn chỉ kém tới cửa một chân rất tốt ta sẽ cho ngươi đầy đủ áp lực khiến cho ngươi tại sinh tử bên trong đột phá bình cảnh đợi ta nhìn qua nhập môn cấp sinh chi áo nghĩa v i năng lại tiễn ngươi lên đường phết lối cuốn vọng không coi ai ra gì ma c h ạ c h thú kiệt cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá là một hiệp bên trong chiếm thượng phong mạng ô i thật coi chính mình thiên hạ vô địch rồi thiên thấm giận quá thành cười có ý tứ ta luyện võ đến bây giờ, cùng giai chưa bao giờ có đ i ệ thủ, nếu không phải thời cơ không thích hợp, còn thật muốn tự tay giết ngươi. tô hồng không nhanh không chậm cầm thương tới gần, từ tôn nói. ta chưa bao giờ đem cùng giai võ giả xem làm đối thủ qua, ta đối thủ. tại chỗ càng cao hơn, chỗ càng cao hơn. làm sao, ngươi còn muốn khiêu chiến phong vương cảnh. thiên thâm suy cười một tiếng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không vào phong vương, đều là run dế, câu nói này đều chưa nghe nói qua. phong vương, tại tương lai không lâu, làm ta đạt tới tôn giả cực hạn một khắc này, chính là các ngươi tam tộc phong vương đấm máu thời điểm. bất quá các ngươi ba người không có cơ hội trông thấy ngày đó tiếng nói vừa ra trong n ấ y mắt khoảng cách đã rút ngắn tô hồng t h ư ơ n g xuất như l ò n g bá đạo tuyệt luân thương thế trực tiếp đem ba người bao phủ trong đó đem áo nghĩa hết thệ thi triển đi ra nếu không chỉ bằng các ngươi ba người mười hơi bên trong liền sẽ tử tại ta thương phía dưới tô hồng lười n h ắ c cùng ba người giày vò khốn khổ trực tiếp toàn lực ứng phó hắn không chỉ có muốn đem ba người áo nghĩa bước đi ra còn muốn bước đến bọn hắn đem áo nghĩa thôi động đến cực h ạ n lúc này mới có thể thuận tiện tự thân cảm lộ tại cái kia cồn bạo cùng cực lực lượng phía dưới long đảm thương mỗi lần mũ động đúng ề u sẽ m rồi nghe ngươi vừa mới nhắc đến trên người ngươi có hương vương ban cho vương cấp công thành trận pháp rất tốt nhớ đến đem ta trận pháp bảo hộ hảo giết tử các ngươi ba người về sau vừa tốt dùng trận pháp này phá mất thần ma thành hộ thành đại trận Đồ đã đem chi coi là chính mình vật. Như vậy thái độ đốt. vật vật vật, vậy giận tại thần trong, thái thiên thấm mắt thần lửa tiêu còn khác chữa cũng chi coi chính cho Các người hai cái, còn lo lắng cái người bên hắn mình như người lắng Không hai gì? phù lửa lo làm là sau ử dụng n g áo h ĩ giết không chết hắn. Thiên chết thấm mắt hắn. h p n lanh một a quan bao ba vừa giao ra Sau n trắng ngả bao phủ ba người, đem vừa mới giao chiến dung thương g huy màu phủ thế hết thể khôi phủ. đem mới m bị lúc khắc ba người cùng nhau đọc thủ lần này bọn hắn đã không còn mảy may lưu thủ đều là đã vận dụng áo nghĩa chi uy thiên thấm một ngựa đi đầu một nao thẳng đến tô hồng đầu chém tới cùng lúc đó ma trạch thu kiệt phân biệt lướt đến tô hồng sau lưng hai bên mang theo t ử c h i áo nghĩa trưởng ấn lực c h i áo nghĩa tăng phúc quyền ấn đồng thời hướng tô hồng phần lưng bành đến dạng này mới có chút ý tứ rốt cuộc bước ra còn thừa hai người áo nghĩa tô hồng trong lòng vui vẻ không lại toàn lực ứng phó mà chính là thu l i ế m mấy phần lực đạo đây là miễn cho lực đạo quá mạnh dù sao bạn nhất không cẩn thận đem người đánh thành trọng thương làm đến ba người liền thi triển áo nghĩa khí lực cũng không có vậy liền quá mức một thương đánh bay t h i thấm tô hồng xoay người lại động tác cố ý trầm một chút sau một khắc ma trạch mang theo tử c h i áo nghĩa trưởng ấn liền đập vào tô hồng tiểu trên cánh tay tô hồng lập tức cảm nhận được cánh tay vận chuyển khí huyết trì trệ hắn phản ứng cực nhanh một cái tay khác trong nháy mắt thành quyền đem ma trạch đánh bay ra ngoài chúng rồi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ma trạch miệng phun màu tươi lại còn tại n h e giang cười bị hắn tử c h i áo nghĩa đánh trúng vị trí tử khí lại không ngừng ăn mòn huyết đ ụ c cùng huyết khí mà lại hắn vô a chúng chính là cánh tay mà lại là cầm thương cánh tay tại tử c r i áo nghĩa ăn mòn phía dưới cánh tay này rất nhanh liền không cách nào điều động mảy may u y ế t khí trong chiến đấu cùng phế đi không có gì khác nhau chết đi cho ta vừa đem ma c h ạ c h đánh bay thú kiệt nắm đấm liền đã đánh tới tô hồng đưa tay ở giữa do quyền biến t r ư ờ n g cấp tốc dò ra chỉ nghe a n h m ộ t tiếng liền nhẹ nhõm cản lại ừng thú kiệt thấy thế đang muốn thoát ra lui lại nhưng rất nhanh sắc mặt thì thay đổi chỉ vì một quyền này của hắn bị tô hồng bàn tay chết bắt lấy lực đ ạ n mạnh hắn thậm chí toàn lực dễ ruộng trong lúc nhất thời đều khó mà tránh thoát đây cũng là lực chi áo nghĩa tô hồng vẫn chưa thừa cơ hội này tiến hành công kích mà chính là một bên nắm lấy thu kiệt một bên khoảng cách gần cảm thụ lực chi háo nghĩa ba đậu chết đi cho đến sau đầu vang lên lần nữa đao phong v ạ c h phá không khí thanh âm tô hồng lúc này mới bàn tay sinh lực hung hăng hất lên đem thu kiệt băng bay ra đi hắn liền đầu cũng không quay lại dường như sau đầu mở to mắt đồng dạo chỉ là thân thể hơi hơi c h ì m xuống đao phong cơ hổ rán vào da đầu của hắn s ẹ qua tô hồng thuận thế một cái xoay sở đá trúng sau l ư n g đánh lén chưa đắc thủ thiên thấm trong nháy mắt thiên thấm như như đạn pháo gào t h é mà ra khi nàng ổn định thân hình thời điểm bộ mặt đã máu thịt bé bét một mảnh theo màu ngà sữa quan g huy bao phủ ba người thương thế lần nữa bắt đầu khép lại sữa lượng ngược lại là đầy đủ đủ tô hồng cũng không lên trước đánh gãy mà chính là thừa dịp cái này có hạn thời gian liếc mắt cầm thương cánh tay chỉ thấy một đạo t ử hắc khí ngưng tụ thành ấn k ý như là giòi trong xương đồng d ạ n g khắc vào cánh tay vị trí theo ấn k ý phía trên tử khí bốc lên bị ấn k ý bao trùm cánh tay r a thịt bắt đầu bị ăn mòn dần dần huyết nhục cũng bị tử khí bao trùm khí huyết vận chuyển càng khó khăn tô hồng mặt không biểu tình không nhìn tất cả đau lớn mặc cho tử tri ấn k h phát huy dùng phá vọng tâm đồng yên tĩnh quan sát mấy giây sau hắn cánh tay đột nhiên cứng đờ khí huyết cũng không còn cách nào điều động mảy may bàn tay vô lực bung ra liền long đảm thương đều không cầm được theo trong tay t r ở xuống ha ha ha ngươi không phải lực lượng địch thiên sao ngay cả dùng thương quen dùng tay đều tạm thời phế đi ta nhìn ngươi còn có thể làm gì vừa đem thương thế triệt để khôi phục ma trạch liền trông thấy tình cảnh này lập tức cười ha hả thiên thấm cùng thú kiệt cũng câu lên khoe môi tiếp đó là ma trạch trông thấy tô hồng toàn thân bạo phát huyết khí muốn, muốn mạnh mẽ xóa đi trên cánh tay tự tri ấn ký lúc khoe miệng của hắn vô thanh v á c ra tùy ý dê úc nói vô dụng Đừng t hãng ử Ta tử chi ân ký! Ba thanh theo một âm n lên chỉ lên. vang chỉ Ma trong mũi đột nhiên phát ra một tiếng chấn kinh cùng cực dọc mũi dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng chỉ thấy tại hắn nói đến phía trên nửa câu lúc tô hồng rõ ràng còn tại tốn công vô ích nỗ lực dùng h ế t khí xóa đi từ c h i ân ký nhưng làm hắn phía dưới nửa câu nói lúc đi ra tô hồng trên cánh tay từ c h i ân ký vậy mà liền đã biến mất không thấy ma trạch c h ư ơ n bảy trăm bảy mươi lăm cố lên a mọc ra cánh đại tị tị người tại đốt cái gì c h ư n g bảy trăm b cố lên a mọc ra cánh đại tỷ tỷ người tại đốt cái gì không phải cái này hắn đ ư ơ n g là chuyện gì xảy ra ma c h ạ c h n ộ n g triệt để n ộ n g ánh mắt trường lớn đến cực hạn ánh mắt tràn đầy mê mang làm sao hắn nửa câu công phu cái này tô hồng liền đem từ c h i ấn ký xóa đi rồi cái này sao có thể ma c h ạ c h mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không chỉ là hắn thiên thâm thu kiệt hai người đồng dạng đập dùng trên mặt kinh hãi ma t r ạ c từ tri ấn ký bọn hắn cũng đều lịnh g a qua muốn trong thời gian ngắn xóa đi cơ hội là chuyện không thể nào dù là thiên thâm trước đây càng tiến một bước sinh chi áo nghĩa muốn xóa đi đều phải tốn phí mấy giây thời gian có thể cái này từ đầu đến cuối chưa bao giờ triển lộ qua áo nghĩa tô hồng vậy mà trong nháy mắt giải quyết hết hai loại áo nghĩa cũng không tệ tô hồng như có điều suy nghĩ lắc lắc cánh tay vừa mới hắn mở ra thời gian đình chỉ một mặt là cái này chết chi ấn ký quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết xóa đi lên dùng chút thời gian một phương diện khác hắn thừa dịp thời gian này thật tốt trải sửa lại một chút đối trước mắt ba loại áo nghĩa lý giải dù sao bên ngoài đại chiến vẫn còn đang đánh hắn khẳng định không thể trì hoãn quá lâu chỉ cần bảo đảm trận chiến này sau khi kết thúc bằng ký ức có thể đem ba loại áo nghĩa nắm giữ là đủ tử lực hai loại áo nghĩa còn thiếu một chút đến làm mau mau tô hồng đưa tay tìm tòi hướng phía dưới rơi xuống l o n g đạm thương trong nháy mắt bay trở về bị hắn nắm trong tay sau một khắc hắn lần nữa hướng ba người đánh tới ừng đột nhiên thiên tâm phát hiện một cái chỗ không đúng chờ một chút cái này tô hồng xóa đi từ c h i ấ n ký thì cũng tôi đi làm sao liền vết thương đều triệt để khép lại nghe vậy ma trạch thú kiệt sững sờ giữ mắt nhìn lên phát hiện thật sự là như thế đây là bá vương thể khép lại năng lực sao cái này không khỏi quá mức người tiền hiệu quả chỉ sợ không so ngươi sinh chi áo nghĩa kém trên thực tế như thế bọn hắn nghĩ sai bá vương thể khép lại năng lực cho dù lại người tiền cùng sinh chi áo nghĩa so ra vẫn là thua chị kém em chủ yếu ở chỗ mở ra thời gian đ ỉ n h chỉ về sau đối bọn hắn tới nói chỉ là một cái c h ư ớ c mắt công phu nhưng đối tô hồng mà nói lại qua tốt vài phút chỉ có ngần ấy vết thương nhỏ bằng hắn bá vương thể khép lại năng lực tự nhiên không nói chơi chỉ bất quá tô hồng mới lời nhác giải thích tiếp cận ba người về sau đưa tay ở giữa do t á p mưa rào giống như thương thế liền đem ba người lần nữa bao phủ t a môn ra hỏa thiên thấm ba người cùng nhau đậu thủ trong lúc nhất thời nổ tung giống như đ ố i oanh t i ế n g b a n g hoàn toàn toàn bộ trận pháp không gian bọn hắn giao chiến ba động quá mạnh chỉ là dư âm liền đem không gian xung quanh xoay quanh thi h ả i hết thẻ t r â n vỡ sau một lát đáng chết vậy mà thật không dùng ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì gặp tô hồng đối chính mình công kích liền tránh đều chẳng muốn tránh theo hắn lưu lại từng đạo tử tri ân ký lại trong nháy mắt đem xóa đi cái này khiến ma t r ạ c khó có thể tiếp nhận nổ ố n g liên tục thú kiệt càng là biệt khuất vô cùng nắm giữ lực chi áo nghĩa hắn về mặt sức mạnh chưa bao giờ đụng phải đối thủ cho dù là đồng dạng nắm giữ áo nghĩa tôn giả đối với hắn đều tràn ngập k i ê n kỵ có thể hết lần này tới lần khác đụng tới liền áo nghĩa đều không nắm giữ tô hồng hắn lại về mặt sức mạnh bị áp chế đến xích sao mỗi lần giao thủ ở giữa thân thể đều sẽ bị cái kia khủng bố cùng cực lực đạo dung ra vết rách cũng chính là có ngày thấm sinh chi áo nghĩa nhiều lần khôi phục thương thế bằng không hắn sớm đã bỏ mình cái này ra hỏa thiên thấm đã đêm không hết mình bị đánh bay bao nhiêu lần lại một lần một quyền đá một bên vận chuyển áo nghĩa khôi phục thương thế một bên chính muốn lần nữa xông đi lên đúng lúc này không sai biệt lắm tô hồng thì thào một tiếng để thiên thấm ba người khẽ giật mình vô ý thức thì mặt lộ vẻ cảnh giác kéo dài khoảng cách thế mà thì tiếp theo một cái trước mắt không gian na z i chính lui lại ma chạy cùng t h u kiệt chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh không gian ba đậu sau một khắc theo lấy thấy hoa mắt còn không đợi bọn hắn thấy rõ hết thẻ trước mắt đột nhiên như gặp phải trọng kích khó nói lên lời kịch liệt đau nhức theo trái tim chỗ chuyển đến cho đến lúc này hai người mới nhìn rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ thấy b ố n nên lôi ra hơn trăm mét khoảng cách bọn hắn vậy mà mạc dành kỳ diệu xuất hiện ở tô hồng trước người đối phương hai bàn tay to phân biệt chui vào lồng ngực của bọn hắn hai người có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình đang bị đại tay nắm chặn t ừ n g đợt để người ra đầu tê dại quặn đau cảm giác không ngừng chuyển vào đại não cuối cùng là chuyện gì xảy ra hai người đ ố i lên tô hồng cặp kia lạnh lùng con ngươi hoảng sợ muốn nói gì phốc phốc tô hồng bàn tay đ ố n g nhiên dùng lực trực tiếp đem hai người trái tim bóc nát sau một khắc hắn liền tiện tay hất lên đem hai người thi thể như đồ bỏ đi giống như ném đến một bên ma trạch thú kiệt cách đó không xa thiên thấm mặt mũi tràn đầy kinh hãi ma trạch thú kiệt ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết có thể nàng lại từ đầu tới đôi đem đây hết thể để ở trong mắt theo một trận không gian ba động ma trạch thú kiệt thì trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở tô hồng trước người sau đó liền bị xuyên thủng trái tim đây là không gian áo nghĩa thiên thấm khiếp sợ không thôi nhìn qua từng bước một hướng chính mình đi tới tô hồng nàng đột nhiên trong đầu linh quang nhất điểm ánh mắt trong nháy mắt c h ừ n lượn ó i ngươi chính là vô tướng các thiếu các chủ tô hồng căn bản không có trả lời ý tứ chỉ là lắc lắc dính đầy hai tay máu tươi chỉ lên thiên thấm ngoắc ngón tay đến không phải mới vừa muốn đơn đấu sao ta hiện tại thì thỏa mãn ngươi đừng để ta thất vọng ngươi có thể nhất định muốn đột phá bình cảnh đem sinh chi áo nghĩa để thằng đến nhập mượn c ố c ngươi thiên thấm nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ cảm thấy nhận lấy l à đủ nàng vừa mới đúng là muốn mượn này sinh tử nhất chiến đột phá có thể lại không nghĩ rằng đối phương lại một lần chủ động đưa ra cái này là căn bản không có đem nàng để vào mắt phẫn nộ sau khi thiên thấm lại cảm thấy một tia nghi hoặc ngoại giới còn tại tranh đoạt đ ư n g dây đại chiến vàng tô hồng bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn có thể cấp tốc giết bọt hắn căn bản không nên tại cái này lãng phí thời gian mới đúng mục đích hắn làm như vậy là cái gì mục đích đột nhiên thiên thấm não hải bên trong t o á t ra một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ ngươi chẳng lẽ lại là cố ý ẩn giấu thực lực liền vì khoảng cách gần c ả n mộ áo nghĩa nghe vậy tô hồng mi đầu nhất thời nhữ chặt hắn nghĩ tới trước đó c ả n mộ huyết chi áo nghĩa lúc thần tứ gặp trốn không thoát lập tức liền muốn tự bạo hình ảnh cái này thiên thấm tổng sẽ không cung tới một bộ này a lúc này đã thấy thiên thấm hít sâu một hơi nàng đã hiểu rõ bằng mình bây giờ căn bản không thể nào là tô hồng đối thủ duy nhất một đường sinh cơ cũng là áo nghĩa đột phá đến nhập m ứ n cấp m u ố n bức ta áo nghĩa sau khi đột phá thuận tiện ngươi tốt hơn c ả n hộ cũng không nhìn một chút ngươi đến lúc đó có không có cái số ấy thiên thấm mặt mũi tràn đầy m ặ n sắc lại chủ động hướng tô hồng đ á n h tới hoàn toàn là một bộ cố tìm đường sống trong chỗ chết khi thế thấy thế tô hồng lông mày nhữ lại n â m thương nên đón tiếp lấy rầm rầm rầm rồn g ậ p tiếng nổ đùng bằng v a n g lên lần nữa thiên thấm lần lượt như vải rách giống như bị đánh bay ra ngoài trên thân bị lòng đảm thương đâm ra cái này đến cái khác trong suốt lỗ thủng không ngừng chảy máu ngay sau đó t h ư ơ n g thế l ạ i tại q u a n g huy m à u trắng tốc ngào phía dưới cấp dưới khác ô Tô i liền phụ, lập hướng Hồng nàng trùng tức s t mà đến. Giờ k h này, này, này thiên thấm lãnh bên đạo n g khuôn mặt lúc này trải rộng vẻ dữ thợ dù là không ngừng thụ trọng thương trong mắt nàng cũng không có sợ hai chút nào một lần lại một lần hướng tô hồng đánh tới không biết mệt mỏi chiến ý càng dâng trào ta chính là cao quý thiên vương hậu duệ làm thế nào có thể bị ngươi loại này ti tiện nhân tộc giết chết sau cùng người thắng nhất định sẽ là ta ba một thương pha không hung hăng quất vào thiên thấm trên gương mặt nhất thời hàm r ă n g vỡ vụt thổ huyết bay ra tiếng gào t h é t im b ặ t mà dừng không phải ngươi đến cùng tại đốt cái gì